Lên. Phương Luân vung tay lên, cự tử huyết thi gào thét lao tới, trực tiếp đem đến gần hành thi đánh bay ra ngoài. Mà Du hồn vương cũng lao tới, Phương Luân lại có thể cứng rắn ngăn chặn nó hẹp. Chết. Phương Luân cười lạnh đánh một cái, hơn 10 đạo trưởng ấn nhất thời chấn tại mấy cái trên người hành thi. Phanh sau một tiếng vang trầm thấp, cái này mấy con hành thi oán khí trực tiếp bị đánh tan đi ra, tiếp theo mềm mặt ngã xuống đất. Mà cựu tử huyết thi mở miệng hút một cái, oán khí nhập thể nhất thời thật giống như hít thuốc lắc một dạng của bạo, nhất thời đem ba người Tiền Chi Tình nhìn mà người. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương 699, đáng sợ sát hại. Phương Luân đối với hành thi lý giải chỉ sợ tại trong cổ thành còn không có mấy người hơn được hắn, những người khác giết hành thi đều là dựa vào sức mạnh cứng đối cứng, cuối cùng cứng rắn đem hành thi đánh chết. Nhưng là Phương Luân cũng không giống nhau, hành thi ở trong tay hắn chính là một cái đồ chơi. Phương Luân cùng cựu tử huyết thi phối hợp, một người một xác chặn lại tất cả hành thi công kích, mà Du Hồn Vương thì nhanh chóng đem giết chết hành thi lôi kéo qua đến, thu hồn lực mênh dịch. Bọn họ giống như một cái phối hợp ăn ý chiến đội. Zetsu hành thi nước chảy mây trôi tốc độ rất nhanh, mới thời gian một nén nhang liền vượt qua 30 con hành thi ngực ở dưới tay Phương luôn, để cho ba người thiên tri tình nhìn trận mắt hốt hoồm. "Dợi ạ, đây là ma thuật sao?" Phương Tiểu Hào trận mắt một cái nói. Thiên tri tình cùng Lăng Băng hai người cũng là mặt đầy đờ đẫn, thực lực bọn hắn mạnh mẽ hơn Phương luôn rất nhiều, nhưng là giết hành thi lại không làm được như thế tấn mãnh, cái này khiến bọn họ thầm kinh hái rồi. Phương luôn khẽ mỉm cười, tiện tay đánh giết mấy con hành thi sau chỉ điểm, hành thi nhược điểm tại ng dùng ám kình chúng nó đoán khí dung ra đến, tự nhiên giết bọn nó như đồ heo chó. Các ngươi trước không tìm được nhược điểm, chính là uổng phí hết khí lực. Thì ra là như vậy, ta nói sao?" Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt rối rít sáng lên, thậm chí nhao nhao muốn thử muốn đi lên thí nghiệm một phen. Đa Tạ Phương luôn huynh đệ chỉ điểm. Thiên tri tỉnh cười nói, tiếp theo nhìn xem Phương Tiểu Hào nói, "Chúng ta nghỉ ngơi trước, đây là một trận trường kỳ kháng chiến." Tiếp theo ba người liền ngồi trên mặt đất, nhìn xem Phương luôn trầm giết, bất quá càng xem ba người thì càng khiếp sợ. Cái này Phương luôn rốt cuộc là từ đâu tới? Phương Tiểu Hào linh hồn truyền âm cầu nhau, "Linh tuệ cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại ý thức chiến đấu so với người ta gặp qua đều đáng sợ." "Đúng vậy à?" Đáng tiếc vô song các chúng ta không thu người ngoài, nếu không nhất định tiến cử hắn tiến vào Vô Song Các. Lang Băng nhãn con người tỏa sẵn nói. Thiên tri tình chỉnh trọng kỳ sự nhìn hai người bọn họ một cái, cuối cùng nghiêm túc nói, Phương Luân linh tuệ cảnh lại có thể khống chế hai đại khí phách cảnh trợ thủ, không thể coi thường, chỉ có thể làm bằng hữu không thể làm địch. Lời vừa nói ra, ba người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân ngược lại là nhu hòa không ít. Một giờ đi qua, Phương Luân chém giết số lớn hành thi, thu hoạch lớn tăng bên dưới hải lòng lui số dưới. Mà Phương Tiểu không kịp đợi tới, hỏa diễm ra, tới hành thời bị hắn bay ngược. Dung ám kỉnh. Thiên chi tỉnh nhắc nhở. Phương Tiểu Hào liền vội vàng thay đổi chiến lược, ám kình tùy tâm mà động, trực tiếp đem mấy cái hành thi hoán khí dung đi ra. "Ồ, thật đúng là được." "Ha ha ha." Phương Tiểu Hào hưng phấn quên năm đấm, cuối cùng hiện đánh không đủ đã quyện, trực tiếp tại mi tâm điểm một cái, 36 cái quay tròn loạn chuyển viên hạt châu xuất hiện tại trước người. Những thứ này hạt châu hóng ánh trong suốt khí tức kinh người, động một cái liền giống như giống như sao băng rơi xuống, trong nháy mắt anh tại hành thi trong đám, đem hành thi đánh người ngã ná ngựa độ, để cho Phương Nôn nhìn đến âm thầm Bất quá Phương Nôn cũng không nhàn rỗi, Du hồn vương điều động. Một khi Phương Tiểu Hào đem hành thi hoán khí đánh ra, Du hồn vương nhất định sẽ không tiếng động dùng một cái đặc thù bình ngọc đem đoàn khí hút đi. Cửu tử huyết thi hấp thu quá nhiều án khí, đều sắp vượt qua Phương luôn khống chế rồi, cho nên những thứ này hoán khí Phương luôn không có khả năng để cho hắn hấp thu nữa, chỉ có thể dùng đặc thù bình ngọc bảo tồn. Ma ngồi xếp bằng trôi lơ lửng ở trong hẹp nhỏ, Phương luôn cũng vì nhàn rỗi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang quấn đến người tử Giống, Cửu tử thi không cam lòng rua, nhưng là khi hắn nhìn thấy Phương luôn cái ánh mắt lạnh về sau, nhất thời bị dọa đến không dám lúc Đây là Phương luôn cấm chế dùng để khống chế cựu tử huyết thi sức mạnh tăng trưởng, không cho hắn tăng cường đến quá mức lợi hại. Cấm chế sau khi dùng xong, Phương Luân lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa quay đầu, liền thấy Thiên tri Tình cùng Lăng Băng kinh ngạc nhìn xem hắn, Phương Luân khẽ mỉm cười thuận miệng nói, cái tên này không nghe lời, đến khống chế, thật là lợi hại huyết thi. Lăng Băng từ trong thâm tâm thở dài nói, coi như là vô song các chúng ta bên trong am hiệu ngữ thi lưu sư hình, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy huyết thi. Quả thật lợi hại. Thiên Chi mỉm cười, hỏi dò, huynh đệ, ngươi đã xác định tại Linh tuệ cảnh đỉnh phong? Làm sao không đột phá đến khí phách cảnh, như vậy thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ tăng vọt. Têu Phương luôn ta là tốt rồi." Phương Luân tùy ý khoát tay một cái nói, đột phá ta ngược lại thật ra rất thất vọng, nhưng là tạm thời còn không tìm được công pháp, cho nên Phương Luân cười nún nụ mai, mà thiên tri tình chính là mặt đầy khiếp sợ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi là thế lực kia?" Thanh thạch cấp thế lực cũng sẽ có công pháp tu luyện. Trong mắt Phương Luân thoáng qua một tia phức tạp, cuối cùng cười nói: "Không có thế lực, hiện tại chỉ là tán tu. Đáng tiếc rồi, công pháp chúng ta tu luyện không thể ngoại truyền, nếu không ngược lại là có thể cho ngươi một phần." Lăng khổ lắc đầu một cái, "Bất quá ngươi đừng đợi." Trở lại vô song thành ta giúp ngươi tìm một chút, mới có thể tìm được một phần." Đa Tạ. Bất quá chuyện của ta, ta thích chính mình đi làm." Trong mắt Phương Luân thoáng qua một tia cảm kích, mới quen người có thể giúp được mức này, Phương Luân vẫn là đến cảm kích. Ánh mắt chớp động, Phương Luân cười hỏi, "Làm sao khi phách cảnh công pháp tu luyện khó tìm như vậy sao?" "Khó." Thiên tri tình cười nói, đối với tán tu tới nói, khó như lên trời, một quyển trên thị trường căn bản là không có đến bán, Coi như thỉnh thoảng xuất hiện một quyển hoàng cấp công pháp cũng là rất đắt giá, tán tu căn bản không mua nổi." Phương Luân nhướng mày một cái, tiếp tục hỏi, "Vậy có hạ đường tắt có thể làm đến công pháp?" Trong thượng phòng đấu giá, các thế lực lớn thương hội đều có, nhưng là cần muốn gia nhập bọn họ mới được." Lăng Băng buồn buồn nói, "Đáng tiếc Vô Song các chúng ta không khai người ngoài, nếu không bằng tư chất người nhất định là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử." Phương Luân khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý, rất nhiều đệ tử thế lực lớn đều là từ nhỏ bồi dưỡng, người bình thường bọn họ không yên tâm, tự nhiên khó mà gia nhập. Máy hát mở ra, Phương Luân tùy ý trò chuyện với bọn họ lên, quan hệ ngược lại là gần vui hơn khá nhiều. Tại thiên tri tình trong miệng hai người, Phương Luân ngược lại là biết không ít Vô Song thành sự tình, coi như là đối với cái này hát thiết cấp thế lực có một cái hiểu đại khái. Vô Song Thành cũng không phải là thiên tiên chấn nhỏ như vậy địa phương, vô song các dưới cờ mấy trăm hơn ngàn cái thị trấn, thanh thạch cấp thế lực hơn mấy ngàn cái, nhưng lại tất cả đều về bọn họ thống lĩnh. Vô Song Thành bên trong càng là cường giả như mây, muốn anh tập trung, nghĩ tại Vô Song Thành hôn tốt thật không đơn giản. Alo, các ngươi trò chuyện xong không có. Phương Tiểu Hào thở hôn hển nói, nhanh tới một người thay thế, buồn thiếu ra mệt chết đi được. Đồ vô dụng. Lăng Băng cười mắng một tiếng trực tiếp lùi qua, vung tay lên một cái rầm rập chẳng trị tạng băng bộ phát ra. Để cho Phương Nôn nhìn xem đau chứng thần thông lần nữa xuất hiện, đem hành thi đánh người ngã ngửa đổ, mà Phương Tiểu hào thì không có chút nào thiếu ra phong độ, trực tiếp tùy tiện đến ngồi vào bên cạnh Phương Nôn, nhiệt tình sướng trò chuyện. Một kẻ là Phạm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phạm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 700, ta thiên sinh xui xẻo. Bốn người thay phiên chạm giết, hành thi lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được di động. Ma theo mọi người có thứ tự xếp giết, xung quanh chạy tới hành thi cũng càng ngày càng ít, sau nửa ngày xung quanh mấy con phố hành thi toàn bộ bị mọi người tiêu diệt. Hô, rốt cuộc giết hết. Thiên tri tình thật dài thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp một tay cầm trong tay một cái chiến đao ra. Hiện tại liếc nhìn lại, đây đất đều là hành thi ngã nhào xuống đất, đồ sộ vô cùng. Chiến lợi phẩm làm sao chưa? Phương Tiểu Hào cặp mắt sáng lên hỏi. Lăng Băng cũng là mặt đầy hứng phấn, hắn không thể đem tất cả hồn lực nguyên dịch vơ vét không còn làm gì, bất quá nàng vẫn là không có động thủ, chỉ là nhìn về phía Thiên Chi Tỉnh. Thiên Chi Tỉnh ánh mắt lóe lên, cười nói với Phương Nôn. Phương Luân huinh đệ, nơi này hồn lực đối với chúng ta không có chỗ dùng bao lớn, ngươi nhận lấy đi." Phương Luân khẽ mỉm cười, thiên tri tình đây rõ ràng là có đi có lại, muốn cùng hắn kết giao một phen. Nếu đối phương có như thế thành ý, Phương Luân tự nhiên không có khả năng không nể mặt mũi. "Khách khí." Phương Luân nhún nhún vai cười nói, "Hoán khí ta không khách khí toàn thu, nếu như các ngươi yêu cầu có thể chia cho ngươi phân nửa, về phần hồn lực nguyên dịch ta liền không cầm." Hoán khí cùng hồn lực nguyên dịch trọng yếu giống vậy, khí này đều bị Phương Luân cầm đi, tự nhiên không có khả năng lại chia những khác. Hơn nữa nếu như bọn họ cần, Phương Luân đem hoán khí phân một nửa cho bọn hắn cũng sao cũng được. Bọn họ mặc dù khách khí, nhưng là Phương luôn tự nhiên không thể nhiều chiếm tiện nghi của người khác. Biểu hiện của Phương Luân để cho ánh mắt bọn họ sáng lên, nụ cười trên mặt nhất thời nồng nặc mấy phần. Đám người Phương Tiểu Hào cũng không khách khí, trực tiếp đem trên mặt đất hồn lực nguyên dịch toàn bộ thu vào, tiếp theo mọi người bắt đầu bàn bạc kế tiếp chộ đi. "Phương Luân, không bằng ngươi cùng đi với chúng ta chứ?" Lăng băng đột nhiên hỏi, hiện tại cổ thành khắp nơi đều là tiếng la giết, một mình ngươi thật giống như không quá an toàn. "Đúng vậy a, cùng đi với chúng ta đi." Phương Tiểu Hảo cùng Tiên Chi Tình cũng nhiệt tình mời. Phương Luân ánh mắt cổ quái mà nói, "Cùng các ngươi cùng nhau." con người của ta trời sinh xui xẻo, các ngươi chớ bị liên lụy mới tốt. Ha ha ha, chúng ta sợ cái gì xui xẻo? Phương Tiểu Hào khinh thường cười lớn. Nếu bọn họ không sợ xui xẻo, Phương Quân cũng liền cười nhún nhún vai đồng ý bất quá Phương Tiểu Hào rất nhanh liền không cười được, bởi vì bọn họ vừa đi không bao lâu, liền gặp một cái đại ra hỏa. Đây là một con thân hình cao lớn hành thi, nó bộ dáng khô quắt xấu xí, cặp mắt đỏ tươi, há to miệng răng sắp bén, để cho người nhìn mà sợ. Cứ như vậy yên tĩnh đến đường phố trong sương ngủ, chờ đến lúc đám người Phương Quân nhìn thấy, đã muột. Bốn người chợt vật nuốt nước miếng một cái, Phương Tiểu Hào mặt đầy tuyệt vọng mà nói: Xong rồi, Hành thi vương, đây chính là một tên gia hỏa khủng bố, phương luôn vận khí của ngươi thật sự kém như vậy. Ta đều nói cho ngươi ta Thiên Sinh xui sẹo." Phương Luân bật cười. "Ngươi còn cười, chúng ta chết chắc." Phương Tiểu Hào mặt đầy buồn dầu. "Chạy đi, còn chờ cái gì?" Phương Luân không chút do dự xoay người chạy, như một làn khói biến mất ở trong sương mù. "Ta đi, chạy trốn động tác thuần thục như thế." Đám người Phương Tiểu Hào hết ý kiến, chỉ đành phải đi theo Phương Luân chạy trốn. "Rống!" Một tiếng gào kết kinh thiên động địa, sau lưng Hành thi vương tức giận đột đèo, một cái bước giải thân hình giống như tạc ảnh. Thiếu chút nữa nào tới trên người Phương Tiểu Hạo. "Ta giọt ma ơi, chạy mau." Phương Tiểu Hạo thê thảm tê một bên hướng sau lưng ném hồn thuật, một bên liều mạng ra tốc. Sau lưng tình huống bị Phương Luân nhìn đến rõ rõ ràng ràng, hắn mới vừa thoát ra không bao lâu liền phát hiện phía trước trên đường phố có hành thi qua lại. "Không được." Phương Luân không chút do dự kéo bên ngoài, bị hành thi bầy đuổi theo cũng không tốt, có thể là liên tục kéo mấy cái của lớn về sau, Phương Luân cũng có chút là đường. Cuối cùng hắn chỉ thấy một cái khủng lâu cung điện, vì vậy liền quả quyết xông vào. "Nhanh." Phương Nôn lệ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng động, từng đạo linh quang ra ngoài một cái trận pháp trực tiếp đem đại điện bao phủ lại. Mà bên trên cái trận pháp này ẩn nấp thân hình, căn bản không có mấy may lực phòng ngự. Phương Tiểu Hào ba người trực tiếp chui vào trận pháp, Hành Thi Vương cũng vào vào. Đại điện này bốn phía thông suốt vừa vặn thích hợp đại chiến, nếu không trốn thoát, Phương Ngôn tự nhiên bố trí chi xong chiến trường. Giết! không có thời gian lãng phí, Phương Ngôn lệ quát một tiếng, Cự tử huyết thi cùng Du hồn vương liền nào tới, đồng thời hắn cũng ngưng kết cường đại nhất thần thông đánh tới. Cự tử huyết cùng Du hồn vương công kích đáng sợ trực tiếp bắt ở trên người Hành Thi Vương, tuy nhiên lại chỉ lấy ra một đạo hỏa tinh, liền ra của hắn đều không cáo nát. Ngược lại thì Hành Thi Vương tức giận nhào lên, Cự tử huyết thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phen. Cự tử huyết thi đụng vào đại điện biên giới, một cái liền thật giống như chó chết nằm trên đất có quắp, căn bản cũng không có thể nhúc nhích rồi. Phương Luân Kiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, Cự tử huyết thi lực phòng ngự vô cùng cường đại, một lần bị chấn thê thảm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giống. Đánh sụp Cự tử huyết thi về sau, Hành Thi Vương thì tức giận đuổi giết Du hồn vương, nó phảng thể nhận được tích của Du vương, từng chiêu không rời chỗ hiểm của vương. Bất quá vương tốc độ rất nhanh, cũng không có bị nó đánh trúng. Lên. Thiên Chi tỉnh tức giận lạnh rên một tiếng, không dám chậm trễ nữa, một chút mi tâm xuất hiện một đạo màu đen vũ phiến. Cái này vũ phiến vô cùng hoa lệ vừa tức hơi thở hung ác, chớp động ngọn lửa qua mang, ở trên hư không một cánh, từng đạo đáng sợ hỏa long hướng thẳng đến hành thi vương nào tới. Phương Tiểu Hào cũng không yếu thế, hắn đã từng từng sử dụng 36 viên viên châu gạo thét đánh rất tới. Lăng Băng cũng bùng nổ rồi, một cái chúng nhỏ trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu hành thi vương, tiếp theo xông ra đáng sợ chói buộc chi lực. Ba người ra tay toàn lực uy thế ngút trời, luôn tự hỏi một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng lại hành thi vương lại tránh đều không tránh, cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Ầm ầm Tiếng nổ liên tiếp, công kích đáng sợ anh ở trên người hành thi vương, nhưng ngay cả da của nó đều không đánh vỡ, ngược lại thì công kích đáng sợ phản chấn trở về, để cho ba người bọn họ hực máu bay ngược. Giống. Hành thi vương nổi giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếng gào thét đáng sợ chấn chận pháp đều run lên bẩy, mà nôn bốn mảng nhị của người ta đều bị chấn phải đi ra ngoài. Đều thẳng một tiếng về sau, bốn người tất cả đều bị kín lốt hai. "Phanh!" Du hồn vương cũng bị chấn nhếp, hành thi vương nắm lấy cơ hội một trưởng đánh ra, Du hồn vương tại trạng thái ổn thân đều bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng gào thét bi thương về sau, Du hồn vương trực tiếp có giúp ở mặt đất không thể động đậy rồi, thậm chí ngay cả ẩn thân đều không làm được rồi. Tệ hại, hành thi vương quá mạnh mẽ rồi, chúng ta không thể cứng đối cứng, trói buộc hắn, đánh ra hóa khí." Phương Luân lạnh giọng nói. "Được." Ba người thiên tri tình cùng kêu lên quát một tiếng, tiếp mặt đất chui ra số lớn xúc tu màu đen, trực tiếp đem hành thi vương gắt gao vây khốn. Mà lăng nước đá trông nhỏ cũng liệu mạng lay động, từng trận sức mạnh vô hình càng thêm để cho hành thi vương không thể động đậy. Chết." Phương Luân tập hợp toàn lực, một trường hướng ngực của hành thi vương vút tới. Một kẻ là phàm nhân, Si Tâm vọng tưởng yêu một nữ thần, Nữ thần đó lại chính là thần thai thương, gieo rắc cái chết. Phạm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu. Chương 701, dùng miệng hút. Phương Nôn một quyền này tụ hợp toàn lực của hắn, hơn nữa mang theo tất cả mọi người hy vọng, giũ mạnh nghênh ở trên người hành thi Vương. Hành thi nói khó dây dưa cũng khó dây dưa, nhưng là có nhược điểm có thể lợi dụng, liền dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng khi Phương Nôn một quyền oanh tại hành Vương lực, mọi người đều ngẩn ra, bởi vì hành tinh Vương không có phản ứng chút nào. Ngược lại thì Phương Luân luôn bị đánh bay ra ngoài. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân căn bản không quản thương thế của mình, dồn dập kêu lên, "Cẩn thận, nhược điểm của hắn không ở lồng ngực." Vừa rồi sức mạnh Phương Luân tất cả đều là ám kình, trực tiếp trấn như lồng ngực bên trong, Hành Thi Vương toàn bộ lực toàn bộ bị chấn độc rồi. Nếu như quán khí tại lồng ngực lợi, không có khả năng trấn không ra, cho nên lần này phải thoái Nhưng là Phương Luân vừa dứt lời, Hành Thi Vương liền nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp chống một cái. Ầm. Sau một tiếng nổ vang, Thiên Chi Tỉnh cùng Phương Tiểu Hào làm ra xúc tu trực tiếp bị vỡ nát, hai người bọn họ cũng là bay ngược hộp máu. Chỉ có lăng nước đá chung nhỏ còn đang liều mạng lay động, thả ra từng trận vô hình chói buộc tri lực, hơn nữa hiển nhiên cũng sắp không chịu được nổi nữa. "Cho ta mệt." Lăng Băng một ngụm tinh huyết phun ra, tinh huyết tạo thành một đạo phù văn không có vào chung nhỏ bên trong, chói buộc tri lực lần nữa gia tăng, nhưng là lăng nước đá áp lực cũng tăng vọt, mặc dù nàng am hiểu chói buộc, nhưng là một người đứng vững hành thi vương vẫn là rất khó khăn. Giống. Rít lên một tiếng, hành thi vương một hấp độc thi phun ra, cái này chung nhỏ trực tiếp bị hóa thành một bãi nước sắt, mà hành thi vương chói buộc cũng hoàn toàn biến mất rồi. Phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Băng tuyệt vọng Mà Thiên tri Tỉnh cùng Phương Tiểu Hào cũng đi vọng. Hành Thi Vương quá mạnh, mọi người căn bản không phải là nó địch, thế thì còn đánh như thế nào? Lại là một tiếng gào thét, Hành Thi Vương đột nhiên bổ nhào về phía trước, Phương Tiểu Hào còn không có phản ứng, trên người lồng phòng ngự liền bị đánh bể. Hét thảm một tiếng đi qua, Phương Tiểu Hào trực tiếp đụng ở trên vết tường, thiếu chút nữa không có đụng đệ khí. Tệ hại. Thiên tri Tỉnh tức giận quát to một tiếng, trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, trực tiếp bộc vỡ hướng Hành Thi Vương ném một cái. Ngọc bài này hiển nhiên không đơn giản, nhất thời hóa thành một đạo linh quang đem Hành Thi Vương bao lại. luôn ánh mắt sáng lên, Cái này Thiên tri Tình thân phận không đơn giản, Ngọc Bài này hiển nhiên là lá bài tẩy của hắn rồi, chỉ là không biết có thể hay không tiêu diệt Hành Thi Vương. Nhưng là Phương Nôn rất nhanh liền buồn bực, Ngọc Bài này hóa thành linh quang chỉ là đem Hành Thi Vương cho khống trụ, cũng không thể lấy nó thế nào. Các người đi mau." Thiên tri Tình lệ quát một tiếng, nhanh chóng gần sát Hành Thi Vương, bàn tay hồn lực phun trào trực tiếp giáng lên vòng sáng, sau đó liều mạng đem hồn lực của mình đưa qua. Hành Thi Vương tại quang tráo bên trong liều mạng dãy giụa, quang tráo mặc dù có hồn lực Thiên Chi Tình đồng hộ, nhưng lại nhanh chóng tan vỡ. Xong rồi, đám người Phương Nôn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vốn là cho rằng ngọc bài này có thể đối phó hành thi vương, không nghĩ tới chỉ là hạn chế nó một chút thời gian thôi, đây không phải là trị ngọn không trị gốc cả. Đi mau a, các người đi, ta lưu lại. Thiên tri tình sắc mặt trắng hếu quắc trói hai, hắn hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Một khi mọi người rời đi, như vậy hắn khẳng định không kiên trì nổi, đến lúc đó chết chính là hắn. Tất cả mọi người tâm thần rung động, Thiên tri tình lại muốn hy sinh chính mình. Ta không đi. Lăng Băng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp nào tới, sau đó cũng để bàn tay gián vào trên quan trảo, liều mạng đem hồn lực đưa qua. Phương luôn thấy vậy cũng không rảnh rọc, trực tiếp lao tới. Ba người cùng hành thi vương tạo thành đối với hao tổn. Giống. từng tiếng gào thét, hành thi vương điên cuồng, nhưng là làm sao dễ rũ cũng không có, quang cháo không ngừng vỡ nát, nhưng là lại không ngừng sinh trưởng. Kéo xuống đất thống khổ lăn lộn vương tiểu Hào rốt cuộc khôi phục một chút, hắn thở hồn hển bỏ dậy chuẩn bị tìm hành thi vương tính sổ, liền nhìn thấy màn này. Khốn khiếp, ta giết ngươi. Phương tiểu Hào tức giận lệ quát một tiếng, một cái bước nhanh về phía trước, toàn lực anh ở trên người hành thi vương, tuy nhiên lại không thể cho nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Tìm được nhược điểm của nó, nếu không chúng ta đều phải chết. Thiên chi tình nóng nảy phải nói. Phương tiểu Hào cũng nóng nảy. Tất cả mọi người sắp không chịu đựng nổi nữa, lại không tiêu diệt hành thi vương tất cả người đều phải chết. Cho nên hắn liều mạng đến công kích, Minh kinh ám kình toàn bộ khiến cho toàn bộ, nhưng lại khoảng một giờ cũng không có. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Phương Tiểu Hào ba người toàn bộ đều tuyệt vọng. Chưa chắc. Phương luôn nhướng mày một cái, một bên chuyển vận hồn lực của mình, một bên nghiêm túc nói, Thiên tri Tình, người quang chiếu có thể hay không chỉ trói buộc tay chân của hành thi vương? Ba người Thiên tri Tình ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ Phương luôn có biện pháp? Có thể. Thiên Chi Tình không chút nào nói nhảm. Một tay bấm niệm pháp quyết một chút, chói buộc ở trên người hành thi vương quang cháo trực tiếp biến ảo, cuối cùng biến thành từng đạo quang mang dây từng đem hành thi vương chói buộc chặt. Chỉ cần chói buộc chặt tay chân của hành thi vương, áp lực của ba người phương ngôn nhất thời ít đi một chút. Tiếp theo làm sao bây giờ? Ba người Thiên tri tình lo lắng hỏi. Phương ngôn ánh mắt cổ quái nhìn về phía phương Tiểu Hào nói, tiếp tới thăm người, hành thi vương oán khí tại cổ họng vị trí, đem oán khí làm ra tới là tốt rồi. Cổ họng. Ánh mắt của ba người bọn họ trực tiếp trừng mắt về phía hành thi vương xương cổ. Nhanh, giết hắn. Lăng Băng lo lắng thúc Lăng băng còn có ba người Phương Nôn đều không không ra tay đến, Du Hồn Vương cùng Cửu Tử Huyết Thi đã sớm thoát, cũng chỉ còn lại có Phương Tiểu Hào rồi. Được, nhìn ta giết hắn. Phương Tiểu Hào hào khí ngất trời, cười lớn một quyền oành tại cổ họng Hành Thi Vương vị trí, nhưng là một cổ ám kình chui vào hành thi vương cổ họng, lại có thể một chút tác dụng cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Phương Tiểu Hào ba người trợn tròn mắt, rối rít nhìn về phía Phương Nôn. Phương Nôn ánh mắt cổ quái mà nói, ta lời còn chưa nói hết, hoán khí đúng là cổ họng, nhưng là trên cổ họng xuống thông suốt, ngươi lại chẳng không ra được, đến hút Ba người rung động nhìn xem Phương Luân, lại rung động nhìn xem Hành Thi Vương nhà túi, ba người bọn họ lúc này mới biết Phương Luân ánh mắt tại sao cổ quái như vậy rồi. Đúng. Phương Luân lo lắng nói, "Nhanh, Hào ca xem ngươi rồi, dùng miệng hút toán khí của nó đi ra." Thiên tri Tình cùng Lăng Băng nén cười về sau, Nghĩa Chính luôn tự nói, "Hào ca, xem ngươi rồi." Hào Lên sợi a, các ngươi làm sao không hút? Phương Tiểu Hào mặt đầy bực bội, đều sắp khóc lên, cùng Hành Thi Vương hôn miệng, ai làm là ngu. Loại chuyện này, đừng nói kêu Hào ca rồi, Têu Hào gia hắn đều không làm. "Rõ." Hành Thi Vương tức giận gào thét một tiếng. Miệng đầy xác thối truyền ra đến, càng là sông Phương Tiểu Hào mặt đầy trắng bạch. Liêu Mạn với Hành Thi Vương hắn không sợ, nhưng là hút toán khí thôi được rồi, tối quá. Chớ do dự. Phương luôn quát lên, thời gian không nhiều lắm, ba người chúng ta không kiên trì nổi, không còn hút tất cả mọi người muốn chết. Quả nhiên, ba người Phương luôn kiên trì đến vô cùng tức hổ, Hành Thi Vương lúc nào cũng có thể sẽ thoát khốn. Thống khổ nhất là thiên tri tình, hắn đều sắp hư nhục rồi, một khi mệt là rồi, như vậy mọi người đều xong đời rồi. Phương Tiểu Hào trận tròn mắt, cuối cùng tức giận nói, chết thì chết đi, ta hút. hút. Dải biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, Đông Tây gương xuống định giang hồ, cửu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi Bạch Việt đã hư vô, Diên Linh sống lại nền thị thế, Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 702, ác tâm miệng to. Hành thi vương vốn là một cổ thi thể, miệng to như chậu máu cũng không biết bao lâu không có quét qua, cách hơn 10 trượng đều có thể ngửi được cái kia cổ để cho người ta nôn mửa hôi thối. Phương Tiểu Hào nhìn xem gạo thét miệng to, bây giờ là khóc không ra nước mắt. Nhanh, thừa dịp nói xong thi kẻ hở từng đi, tốc độ nhanh hơn. Phương luôn lo lắng la lên, lúc này hắn cả người run dậy. Thật sự sắp không chịu được được nữa, hồn lực tiêu hao quá lớn. Người làm sao không hôn? Phương Tiểu Hào buồn dầu lầm bẩm một tiếng, cuối cùng mắt thấy mọi người thật sự sắp không chịu được được nữa, mới liều mạng an ủi mình nói, chết thì chết đi. Nó không phải là hành thi vương, nó không phải là hành thi vương, nó là Di Hồng viện tiểu thúy. Giống. Một tiếng gào khét, hành thi vương lần nữa phun ra một hơi đột thi. Mà Phương Tiểu Hào thì tản ra đột thi, lớn vừa nhắm mắt ôm lấy đầu của hành thi vương liền hôn tới. Ồ. Ba người phương mặt đầy khiếp sợ, dọa sợ nổi ra gà, Phương Tiểu Hào cứ như vậy cùng hành thi vương miệng túy hôn một cái, còn lớn hơn hút. Thế thế nào cũng giống như cùng người yêu tại hố lửa. Nôn. Thiên tri tỉnh cùng Lăng Băng trực tiếp lóe ra, liền ngay cả Phương Nôn cũng là mặt đầy của quái. Hành thi vương cả người cứ ngắc lại, tiếp theo Phương Tiểu Hào liền thẳng tắp ngã xuống, hắn lúc này đôi môi đen nhánh bị độc thi xâm phạm, môi sưng lên đến giống như dung chàng. Hơn nữa trong miệng không ngừng phun ra màu máu đỏ khí, đã sớm lâm vào trong hôn mê. Thành công. Ba người Phương Nôn kinh ngạc vui mừng cười lớn, quả nhiên thấy hành thi vương cứ như vậy thẳng tắp xuống. Nhanh cứu người. Phương Nôn một tiếng thét kinh hãi, đưa tay liền vồ vào ngực của Phương Tiểu hào. tất cả toán khí nhất thời bị hắn chụp đi ra. Sau đó dùng bình ngọc thu hồi, Còn độc thi cũng dễ làm, mấy viên đan dược cắt vào, lại phục dụng mấy viên an định tâm thần linh dược, người cũng gần như khỏi hẳn rồi. Ba người Phương luôn làm xong hết thể các thứ này, nhất thời sủi lơ trên mặt đất, mệt mỏi lại cũng không bỏ dậy nổi. Lần này thật sự chính là hú hiểm, nếu không là tìm được nhược điểm của hành thi vương, tất cả mọi người đến ngòn cụ tỏi. Sau một nén nhang, Phương Tiểu hào tham thảm tỉnh lại rồi, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xoay mình luôn ngửa, tiên phúc địa. Ba người Phương luôn nhìn nhau cười một tiếng, cười nước mắt đều chảy ra, ôm bụng hồi lâu đều không dừng được. Cười giám a. Phương Tiểu Hào nói xong sau mới tức giận nói, nếu không phải vì các ngươi, ta về phần đi hồn. Nôn. Lời còn chưa nói hết, hắn lại nghĩ tới Hành Thi Vương cái kia ác tâm mẹ to, nhất thời nói không còn hình người. Ba người Phương Nôn hết sức vui mừng, cuối cùng Phương Nôn nghẹn cười nói, đa tạ hảo ca ân tứ mạng, nếu không phải là ngươi hiên ngang lắm liệt, hôm nay chúng ta nhất định phải chết. Đúng vậy, Phương Tiểu Hào ta chưa bao giờ có như hôm nay như vậy bội phục ngươi, liền Hành Thi Vương cũng dám hôn. Lăng Băng cũng cười trêu ghẹo. Phương Tiểu Hào sạm mặt lại, muốn nói, biến, biến biến Sau đó ai lại nói Hành Thi Vương? Nôn. ta liền với ai gấp? Phương Tiểu Hào vừa nói, một bên nói không ngừng, hiển nhiên vừa nói tới hành thi vương liền sẽ đưa tới hắn hồi ức tốt đẹp. Lăng Băng nhất thời hết sức vui mừng, liền ngay cả Thiên tri Tình trầm ổn cũng trêu ghẹo nói, ngươi đừng nghĩ hành thi vương không được sao, an ủi mình đó là mỹ nữ. Biến biến biến. Phương Tiểu Hào nhất thời buồn rầu la lên. Mọi người cười một trận, Phương Luân thuận miệng nói, "Ngĩ ngơi một trận suy nghĩ thêm đi ra sự tình." Nói xong, Phương Luân liền hướng cự tự viết thi cùng Du Hồn Vương đi tới. Hai người bọn họ mặc dù bị đánh toát, nhưng là trong tay Phương Luân có số lớn hồn lực nguyên dịch cùng khí, nén hương sau bọn họ liền phục. Ánh mắt đảo qua, Ba người thiên tri tình đã lâm vào khôi phục bên trong, Phương Luân thuận miệng phân phó nói, các ngươi hộ pháp cho ta. Nói xong, Phương Luân ngay tại Du Hồn Vương bọn họ bảo vệ lâm vào khôi phục. Lần chiến đấu này tiêu hao quá lớn, Phương Luân không bỏ được sử dụng chân quý hồn lực miễn dịch, mà là bính tính từ từ khôi phục. Khôi phục 3 ngày ba đêm, hồn lực Phương Luân nhất thời bám mãn, nhưng là để cho hắn khổ nào chính là, tu vi bởi vì kẹt ở bình cảnh làm sao đều không cách nào tăng thêm một phần. Nếu không thể ra tăng tu vi, Phương Nôn liền tính thăm dò đem linh hồn cảm giác thả ra. Trong đại điện cũng không có mù, linh hồn của hắn cảm thụ rõ ràng được trong đại điện mỗi một chi tiết nhỏ. Ba người thiên tri tỉnh tu vi đáng sợ, nham thạch lệnh giá, còn có cái kia thi thể của hành thi vương, mỗi một chỗ chi tiết đều ở trong sự khống chế của Phương Luân. Ba người bọn họ tu vi thật là hùng hậu. Phương Luân trong lòng âm thầm lẩm bẩm, vừa mới chuẩn bị thu hồi linh hồn cảm giác, tuy nhiên lại lảng lên ngẩn, bởi vì hắn phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Phương Luân đầu đột nhiên vừa ngẩng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đại điện trên không. Phía trên không có thứ gì, chỉ là một mảnh bình thường nóc phòng, nhưng là tại Phương Luân linh hồn cảm giác trong, phía trên lại có một tòa hư ảo bia đá. Phương Luân không dám tin tưởng. Sau khi xác nhận nhiều lần mới phát hiện, đây đúng là có một cái hư ảo địa đá, hơn nữa chỉ có thể dùng linh hồn cảm giác nhìn thấy. Tấm địa đá này cùng trên quảng trường địa đá giống nhau như lúc, nhưng là lại càng thêm cao quý đại khí cổ xưa, để cho Phương Luân nhìn mà than thở. Làm sao lại còn có một cái bia đá? Phương Luân nhịn non, nhưng là hắn cẩn thận quan sát biểu tình của ba người thiên tri tình, lại phát hiện bọn họ căn bản không có vẻ khiếp sợ. Nói cách khác, bọn họ cũng không có phát hiện cái bia đá này. Là không có thả ra linh hồn cảm giác đây, vẫn chỉ có Phương Luân một người thấy được. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại Phương Luân cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tấm địa đá này cứ như vậy trôi lơ lửng ở bầu trời, tản ra huyền ảo sức mạnh, hấp dẫn Vương luôn tâm dò. Cuối cùng, Phương luôn vẫn là không nhịn được đem linh hồn cảm giác thăm dò đi qua, nhưng khi hắn mới vừa tiếp xúc được địa đá, linh hồn đỗng nhiên bị một cổ sức mạnh đáng sợ hút đi. Và anh! Phương luôn chỉ cảm thấy từng trận tiếng nổ, linh hồn liền xuất hiện tại một mảnh trong hư độn. Hắn mở mắt nhìn, bốn phía một vùng tang tối, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì vật thể. Hơn nữa hắn cảm giác tới đây không có linh khí không có hồn lực, quả thật là chính là một mảnh đất vắng. Từng trận tiếng vang dị truyền tới. Phương Luân kinh ngạc hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy trốn, rất nhanh hắn liền thấy một trận ánh sáng đoàn. Nhưng khi hắn tiếp cận quang đoàn về sau, nhất thời khiếp sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh. Ở nơi này là cảnh vật gì đoàn, rõ ràng là một cái sáng lên linh hồn thể. Nó bề ngoài thật giống như một con trâu, nhưng là cao tới mấy trăm trượng, thân thể lại mọc ra dập dạp chẳng chịt thật giống như cương châm lông tóc, cái đuôi cực dài mang theo hàn quang lóe lên móc câu, móng vuốt lại thật giống như ương trảo kỳ, Phương hít ngược một hơi khí lạnh, hai mắt hiện lên đậm đà rung động, hắn không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy thần thú linh hồn. Theo cổ tịch ghi lại, 12 thần thú bên trong cùng kỳ chính là cái bộ dáng này, hơn nữa nó thích các nhân, chuyên ăn người tốt, vô cùng kỳ lạ. Phương Luân bản tưởng rằng chẳng qua là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật sự. Giống. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, đầu này cùng kỳ thần thú phát hiện Phương Luân. Dại rắc biên cương vạn mỗ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt. Đông Tây gươm xuống định giang hồ. Cửu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh. Thu hồi Bách Việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 703, thập nhị linh bị thần thú cùng kỳ để mắt tới trong ngáy mắt, Phương Luân cả người cứng ngắc không thể động đậy, thậm chí muốn chạy đều chạy không được. Cái này cùng kỳ thật giống như cũng ngây ngẩn, nó vạn vạn không có nghĩ tới đây thế mà lại nhìn thấy nhân loại, trong lúc nhất thời ngốc ngay tại chỗ. Giống. Rít lên một tiếng, cùng kỳ sau khi phục hồi tinh thần lại hưng phấn hướng Phương Luân nào tới. "Xong rồi." Phương Luân trong lòng buồn bực suy nghĩ, cái tên này sẽ không muốn nuốt ta đi. Mặc dù cổ tịch ghi lại cùng kỳ chỉ ăn người tốt, thích áp nhân, mà Phương cũng tự nhận là mình là nhân. Nhưng là ai biết cái này cổ tịch ghi lại được đúng hay không? Có lẽ cùng kỳ khẩu vị thay đổi đây. Cung Kỳ động một cái phương luôn liền không chống nổi, cái kia hồn lực đáng sợ giống như mặt trời của tới, chấn phương luôn tâm thần run rẩy linh hồn đều phải mất đi rồi. Bất Quá Phương luôn lại kinh ngạc phát hiện, cùng Kỳ cũng không có lập tức ăn hết hắn, mà là rất có hứng thú nhìn chằm chằm Phương luôn mà nhìn. Rốt cuộc xuất hiện rồi, người đem ta vây ở chỗ này trăm triệu năm rồi, nên thả ta đi ra ngoài chứ. Cung Kỳ bỗng nhiên miệng nói tiếng người, bất quá nó thật giống như nói chuyện có chút không quen, nói xong vẫn là gào thét một tiếng. Phương luôn thiếu chút nữa bị nó tiếng gào đánh tan hồn phách, nhưng là hắn lại không có đi quản những chuyện này, chỉ là cau mày nhìn chằm cái này Cung Kỳ. Lời nó mới vừa nói là có ý gì? chẳng lẽ nó nhận biết mình? Ngươi làm sao trở nên yếu như vậy? Cung Kỳ nỉ non, đôi mắt to kia từ trên xuống dưới đánh giá Phương Nôn, cuối cùng lắc lắc đầu to của mình mới nói, "Bất kể, nhanh thả ta đi ra ngoài, ta nghẹn muốn đi lên rồi." giống. Phương Nôn trận mắt một cái, liều mạng kháng trụ tiếng này gào thét. Thân này thú cùng kỳ quá đáng sợ, đánh một cái nhảy mũi cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. "Ta quên ngươi bây giờ rất yếu đi." Cung Kỳ bỗng nhiên chế cười, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, thận trọng nói, "Đây không phải là ta cố ý, ngươi đừng gây chuyện với ta, ghê của ta, ta cút xa một chút." Nói xong, Cung Kỳ lại thận trọng lui ra một chút, Khẩn Trương nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân rung động rốt cuộc lặng xuống không ít, cười khổ nói, "Tiền mối, tại hạ trong lúc vô tình xuất hiện ở nơi này, thật sự là nghe không hiểu ngươi nói cái gì." Vừa tiến đến liền thấy cùng Kỳ Dịu Dít nói một cái không xong, Phương Luân nhưng là không hấp thu được khủng lột như vậy tin tức, cuối cùng hắn chỉ có thể coi cùng Kỳ là thành tinh thần thác loạn thần thú rồi, hy vọng cái tên này đừng nuốt chính mình mới tốt. "Ồ, ngươi không có ký ức?" Cung Kỳ bỗng nhiên khiếp sợ trợn to mắt, tiếp theo chính là mừng như tại phụ cận bay vọt lên, trên dưới lăn sướng vô cùng. Ha, ha, "Ha không có ký ức được a." không có ký ức mới tốt. Âm thanh hương phấn của cùng Kỳ chuyển tới, trực tiếp để cho Phương Luân bực, trong lòng càng thêm xác định cái tên này liền là thằng điên. Đùa bỡn một trận, cùng Kỳ bỗng nhiên hung tận xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, tay răng nhe nếm ánh mắt hung ác ép tới gần. "Người điên?" Phương Luân trong lòng thầm mắng, bất quá trên mặt vẫn là cười khổ nói, "Tiền mối, ngươi đây là ý gì?" "Giống?" Cùng Kỳ hung tận nhìn chằm chằm Phương Luân hét, "Ý gì? Ai cho ngươi trước đó khi dễ ta, ta hiện tại đương nhiên cũng muốn khi dễ trở về. Ta nhưng là Cung Kỳ, ác thần trấn hạ, không phải tiểu cậu, hắn thái nãi mãi. Ngươi muốn thế nào?" Phương Nôn càng thêm buồn bực, trong mắt cùng kỳ lóe hứng phấn, nhau nhau muốn thử nghĩ một cái tát hướng Phương Nôn giúp đi, nhưng là mới vừa giơ lên móng vuốt mình, trong mắt liền thoáng qua vẻ sợ hãi, lại không dám rút. Đánh hay là không đánh? Cùng kỳ khổ não, gãi đầu một cái sau tự mình tính toán, không đánh đi, ta khẩu khí này nuốt không trôi. Đánh đi, hắn đi qua khẳng định khi dễ chết ta, phiền phức lớn rồi. Nếu không vẫn là được rồi, ta nhưng là cùng kỳ, không phải là mang thủ. Ừ, đúng, ta đại nhân có đại lượng. Cuối cùng nó rốt cuộc bông tha rút Phương Nôn một bữa ý tưởng, ánh mắt lộ ra một tia cười nhếch, mặt đầy lấy lòng hướng Phương Nôn đến gần. Tiền bối muốn làm gì?" Phương Luân cau mày liền tiếp lui về phía sau. Đương nhiên là đi ra ngoài, giống. Gầm lên giận dữ về sau, cùng kỳ hướng thẳng đến Phương Luân nào lên, hướng thẳng đến thân thể của hắn đánh tới. "Tai hại." Phương Luân chừng mắt lộ ra một tiêu kinh hãi. Thần thú công kích đáng sợ biết bao, một cái nhảy mũi cũng có thể làm cho Phương Luân hồn phi phách tán, hiện đang hướng hắn vọt tới Phương Luân căn bản tránh né không được. Linh quang nhất tiệm, cung kỳ trong nháy mắt đụng ở trên người Phương Luân. "Chết chắc." Đây là Phương Luân sau cùng ý tưởng, nhưng lại để cho hắn khiếp sợ lạ. Là... Linh hồn của hắn cũng không có trực tiếp bị chấn thành phân hồn, tay trái trên ngón tay cái nhận đế vương đột nhiên tản ra một cổ quan mang, cuối cùng cùng kỳ đột nhiên biến mất tại nhận đế vương trong ánh sáng. Nhẫn làm sao sẽ xuất hiện tại trong linh hồn? Phương Luân bỗng nhiên kinh ngạc, hắn thật ra thì một mực không có đi chú ý, tay trái nhận đế vương trừ đeo vào trên thân thể, linh hồn cũng hiện hóa một cái nhẫn. Ẩm. Một trận tiếng nổ đã cắt đứt suy nghĩ của Phương Luân, không gian bốn phía điên cuồng vỡ nát, tiếp theo hắn còn chưa phản ứng lại, linh hồn lần nữa về tới trong thân thể của mình. Còn không có chợn mở mắt ra, Phương Luân chỉ cảm giác mình tay phải một trận đau rát. Cổ đau đớn này giống như dùng lạc thiết tại nóng cánh tay hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tại đau, để cho hắn thiếu chút nữa nhẫn không ngừng đều thảm lên tiếng. Với mở mắt nhìn, Phương Luân nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, không biết từ khi nào tay phải của mình nhiều hơn một cái hình xăm. Cái này hình xăm từ bàn tay lan tràn đến cả cánh tay, lộ ra rất sống động bá khí vô cùng. Nhưng là Phương Luân nghiêm túc nhìn, đây không phải là phiên bản thu nhỏ cùng kỳ sao? Còn không chờ Phương Luân nghiêm túc thấy rõ ràng, cùng kỳ này hình xăm liền lập tức tiêu tan núp ở trong da. Tiếp đó, nhân đế Vương Linh Quang lóe lên, một đạo tin tức đột ngột xuất hiện ở trong đầu Phương Luân. Thập Nhị Linh Thần Quyết Phương Luân nhịn non, trong mắt lóe lên từng tia kinh hãi. Vừa rồi nhận Đế Vương chuyển tới tin tức, lại là một môn vô thượng luyện thể pháp môn. Đạo pháp môn này không biết là người nào sáng chế, lại muốn thu góp 12 thần thú, phong ấn ở thân thể tứ chi ngũ tạng còn có trước tâm sau lưng 12 địa phương, mượn 12 thần thú sức mạnh thành tiểu không tử linh thân thể, tương đối ba đạo. Không tử linh thân thể. Lợi hại. Phương Luân sau khi kêu lên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Thân thể cường đại chỗ tốt là không thể nghi ngờ, thậm chí rất nhiều giả đều là trước tu luyện võ tu luyện nửa đạo, chính là vì lấy được, được một cái thân thể tốt. Thật ra thì người thân thể giống như một chiếc thuyền, linh hồn giống như ngồi thừa người. Ngồi thuyền người cường đại đi nữa đều tốt, chỉ có thuyền vững chắc dùng bền mới có thể vượt qua tu luyện mịt mờ bể khổ, theo gió vượt sóng một bước lên trời. Cho nên thân thể mạnh mẽ và linh hồn cường đại là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Mà thế nhân coi trọng linh hồn không coi trọng thân thể, sớm một ăn thiệt tỏi rồi. Hiện tại đạt được cái này luyện thể vô thượng pháp môn, Phương Luân trong lòng mừng như điên không cần nói cũng biết, hắn trong mắt lóe lên cười, cuối cùng từ từ nhắm hai mắt lại. Khấp nhị linh thần quyết. Phương Luân trực tiếp lâm vào trong tu luyện. Dải giấc biên cương vạn mộng hồ Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt. Đông Tây gươm xuống định giang hồ. Cửu kiếp truyện sinh cầm sứ mệnh. Thu hồi bách Việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 704: Sức mạnh đáng sợ. Trong lòng hắn hào khí ngất trời, tin tưởng chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem thân thể luyện hóa đến bất tử bất diệt mức độ, đến lúc đó thiên hạ mặc hắn tung hành. Nhìn thoáng qua bị chấn choáng ba người thiên tri tỉnh, Phương Luân khẽ cười, đổi lại một bộ trường bào, đem mình đáng sợ tay phải bị che lại. Linh hồn cảm giác đã qua, đại điện trên không hư đã sớm biến mất. 12 thần thú linh hồn đều là của ta. Phương Nôn ở trong lòng lạnh lùng gào thét, tiếp theo trực tiếp thu hồi du hồn vương cùng cựu tử huyết thi liền hướng ngoài đại điện đi tới. Thực lực hắn hiện tại tăng nhiều, vừa vận thử xem sức mạnh của mình, mới vừa đi ra đại điện không bao xa, Phương Nôn liền bị hành thi phát hiện rồi. Giống. Từng tiếng gào thét, hai cái hành thi nhanh như tia chấp hướng Phương Nôn nhào tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hắn. "Chết!" Tay phải Phương Nôn động một cái, cùng kỳ hình xăm toát ra ánh sáng đáng sợ, tiếp theo một cánh. "Ầm!" Hai tiếng vang trầm đục, hai con hành thi vừa mới chuẩn bị nhào tới trên người Phương Nôn liền bị bay. Tuần nữa hai cái hành thi còn có thể rơi xuống đất, trực tiếp liền nổ lên, liền toàn thây đều không lưu lại. Phương Luân khiếp sợ nhìn hướng cánh tay mình, quá mạnh chứ? Loại sức mạnh này, quả thực là thần ngăn cản sát thần Phật cản giết Phật a. Lại tới. Phương Luân hưng phấn lệ quát một tiếng, nhất thời hấp dẫn số lớn hành thi, dẫm đạp chẳng trị hành thi bảy điên cuồng hướng hắn nào tới. Toàn bộ đều chết cho ta. Phương Luân không chút do dự sông về phía hành thi bảy, người còn chưa tới liền đấm ra một quyền, không khí từng chận khí điên cuồng lan loạn. Phạm La Phương Luân nằm hướng nhất định sẽ đánh ra từng đạo đáng sợ pháo không khí, cách trăm trượng đều có thể đem hành thi xé rách thành tạc bã. Và anh, lại đấm một quyền đánh ra, cho nên hành thi thật giống như rác rời bị đánh bay ra ngoài, đã từng không ai bị nổi hành thi ở trước mặt Phương luôn quả thật là không đáng nhắc tới. Đây là một trường giết chóc, Phương luôn một phương diện chu diệt một đám hành thi, hơn nữa hiệu suất tương đối cao, người không cần thiết đa động, vung quyền đánh giết là tốt rồi. Mười cái hô hấp về sau, trên đất liền cũng không còn có thể có đứng lên được hành thi rồi. Phương luôn hài lòng cười, trực tiếp thu hồi từng mảng lớn toán khí, đồng thời đưa tay rung một cái, số lớn hồn lực nguyên dịch liền bị hắn hút lấy vào trong tay. Thập nhị linh thần kết quả nhiên đáng sợ, Phương Luân hài lòng cười, đây là vừa mới bắt đầu tu luyện, sau đó tiềm lực vô cùng đây. Thí nghiệm hoàn tất, Phương Luân liền chuẩn bị trở về trong đại điện, nhưng là vào lúc này, một loạt tiếng bước chân chuyển tới, phải có người lần cận bị chiến đấu chấn động hấp dẫn tới. Phương Luân cũng không có chánh né, đại điện liền đang ở phụ cận, hành thi không nhìn ra trận pháp bao phủ đại điện, nhưng là hồn giả có thể. Cho nên tránh là không tránh khỏi, nếu như không phải là địch nhân mà nói, tùy ý ứng phó là tốt rồi. Nhưng khi Phương Luân sau khi nhìn thấy người tới nhưng là sử sợ, người tới hai nam một nữ, trong đó hai người Phương Luân đều biết. Nữ dĩ nhiên là Ôn Tú Lam mà bên trong một cái nam chính là đuổi giết hắn nam tử áo đen. Đám người này sau khi nhìn thấy Phương Luân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo Ôn Thúy Lam lộ ra hưng phấn cờ gần, "Được à, lại là tiểu tử ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử ngươi có thể chạy hay không." "Chính là hắn thiếu chút nữa giết ngươi." Đàn ông dẫn đầu hướng Ôn Thúy Lam hỏi. "Đúng, biểu ca." Ôn Thúy Lam tức giận nhìn chằm chằm Phương Luân, cắn răng nghiến lợi nói, "Chính là cái này ra hỏa, thiếu chút nữa để cho ta bỏ mạng, hôm nay nhất định phải chết hắn." Phương Luân cũng không để ý tới Ôn Thúy Lam gào khét, mà là nhìn chầm chầm người cầm đầu kia nam tử. Người này một mặt hung ác, Trên mặt còn có một đạo khủng bố mặt xẹo, nhìn một cái cũng không phải là hiền lành gì, hơn nữa Ôn Thúy Lam đeo biểu ca hán, hiển nhiên cũng là vô song các cao tầng con em. Thông ác nam tử Liệp Phương luôn một cái, tùy ý nói, "Tiểu tử, giết hắn, hồn phách lưu lại, cho tiểu Lam hả giận." "Vâng." Nam tử áo đen cười gần đứng thuận. "Cảm ơn biểu ca." Ôn Thúy Lam mừng rỡ nói, hướng về phía Phương Luân liên tục cười lạnh, phảng phất đã thấy Phương Luân kết quả thê thảm rồi. "Tiểu tử để mặc lại." Nam tử áo đen lệ quát một tiếng, hướng thẳng đến Phương Luân đi tới, trên người khí tức đáng sợ phun trào không ngừng, từng đạo đáng sợ hàn mang ở bên người vần quanh. Cao thủ Phương Nôn ánh mắt cổ quái nhe non. Nam tử mặc áo đen này không đơn giản, tuyệt đối với không cường giả khí phách cảnh sơ kỳ bình thường, coi như Du Hồn Vương cùng Cựu Tử Huyết Thi cùng tiến lên cũng không có khả năng là đối thủ. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp nhào tới trước một cái, bên người rậm rạp chẳng chịản hẳn mang giống như dòng lũ hướng Phương Nôn đánh tới. Thực lực nam tử áo đen để cho Phương Nôn thầm kinh hãi, một chiêu này tuyệt đối đáng sợ. Nhưng là Phương Nôn lại không sợ hãi, lạnh rên một tiếng, tay phải trực tiếp ra quyền. Oeng! Một tiếng nổ vang. Thiên địa phảng phất đều là chấn động mạnh, phương luôn phía trước không khí trực tiếp đem đánh ra một cái đáng sợ pháo không khí. Pháo không khí trôi đi qua, vạn vật hủy diệt, mà nam tử áo đen Hàn mang dòng lũ cũng bị đánh thành bã vụn. 20. Giải giáp biên cương vạn mỗ mộ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt. Đông Tây gươm xuống định giang hồ. Cửu kiệu truyện sinh cầm sứ mệnh. Thu hồi bách Việt đã hư vô. Diên linh sống lại nền tình thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 705, hung ra, nam đen bị liên lụy lần nữa thương. Cả mắt rung động sợ hãi nhìn xem Phương Luân, phảng phất thấy được quỷ. Mã Ôn Thúy Lam cũng là mặt đầy rung động, chật vật nuốt nước miếng về sau, cả người bắt đầu run rẩy, hiển nhiên bị Phương Luân dọa sợ. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, cái kêu mặt đầy hung ác nam tử ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Phương Luân, trong mắt sát cơ tràn ra. Hắn cũng không lập tức ra tay đối phó Phương Luân, mà là đưa tay hút một cái, nam tử áo đen trực tiếp bị hắn bóp trong tay. "Phế vật, một cái linh tuệ cảnh cũng làm công hết, lưu ích lợi gì?" nam tử lệ quát một tiếng, trực tiếp bóp nát đầu lâu của nam đen, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị trấn bị. Con ngươi Phương luôn co rút lại, người này thật là ác, xem ra khó đối phó. Mã Ôn Thúy Lam sợ hãi xộc nhưng là hưng phấn, nhìn thấy Hung ác nam tử ra tay, nàng nhất thời liền không sợ Phương luôn rồi. Hung ác nam tử tiện tay vứt bỏ thi thể của nam tử áo đen, cười lạnh hướng Phương luôn đi tới, khí tức kinh khủng còn giống như là biển gầm che ngập bầu trời của tới. Thật là mạnh. Phương luôn nhướng mày một cái, trong lòng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Cái này Hung ác nam tử sâu không lường được, Phương luôn coi như nắm giữ cường đại tay phải đều không chắc ở trong tay hắn chạy thoát thân, xem ra lại là một trận rồi. "Tiểu tử, cho ta quỷ." Hung ác nam tử cười gần Tiếp tục hướng Phương Luân ép tới gần, áp lực đáng sợ từ đỉnh đầu chen chúc đè tới, y độ bức Bạch Phương Luân quỳ xuống. Phương Luân trong lòng cuộn nộ, tay phải cũng điên cuồng tụ lực, cặp mắt không lọt chút nào sợ hãi, phản phất rắn độc chiêm cứ tùy thời chuẩn bị đánh ra. Chập chập chập. Hung ác nam tử khinh thường lắp lắc đầu nói, đường vòng cái nữa, ngươi thực lực không đủ, chỉ cần một tay phải lợi hại có ích lợi gì? Ta sẽ không công kích ngươi những địa phương khác sao? Hơn nữa tay phải của cũng không phải là đối thủ của ta. tâm thần Mạnh, cái tên này ánh thật là sắc bén, nhìn yếu, xem ra hơn, hơn rồi. Thần phục hoặc là chết. Hung ác nam tử lạnh lùng mở miệng, "Là người chết." Phương Luân lệ quát một tiếng, một mực căng thẳng tay phải đột nhiên động một cái, đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng lần nữa xuất hiện, quyền tính bài sơn đạo hải đánh rất tới. Hung ác nam tử mặt liền biến sắc, nhưng là vẫn không có tránh né, chỉ là bỗng nhiên chỉ tay một cái, trước người là thêm một đạo màu đen hộ thuẫn. "Phanh!" Phương Luân đáng sợ kia quyền tính trực tiếp đánh vào hộ thuẫn bên trên, nhưng là để cho hắn buồn dầu chính là hộ thuẫn lại có thể không có có tổn thương chút nào, ngược lại thì Phương Luân chính mình bị chấn lui lại mấy bước. "Hừ!" Thứ lạnh một tiếng, hung nam tử dậm chân lên tiện tay một chút. Phàng. Một tiếng vang chớp tắt. Phương Nôn còn chưa phản ứng lại, liền bị đạo kia màu đen hộ thuận doanh trên người. Hắn sau một tiếng kêu đau bay ngược trong trượng, đụng vào một bức tường bên trên mới hộc máu không ngừng. Trong mắt Phương Nôn thoáng qua một tia kinh hãi, thực lực của người này thật là đáng sợ, tuyệt đối với không là bình thường khí phách cảnh. Mới một chiêu, Phương Nôn cả người đều bị đánh trọng thương, đổi thành người khác có lẽ liền ngọn cụ tội rồi. Tay phải trên mặt đất chống một cái, Phương Nôn xoay mình mà lên, ánh mắt vô cùng ấm lẫm. Xem ra ngươi thì sẽ không thần phục. Hung nam tử cười lạnh một tiếng, trên người sát cơ bắt đầu sôi trào mãnh liệt, lạnh nói, "Nhớ kỹ, người giết ngươi là Vô Song Các Mặc Nôn." Mặc Nôn Phương Nôn nhớ kỹ cái tên này, thân thể cũng bắt đầu từ từ căng thẳng. Huyết chiến trận một cái liền bùng nổ, nhưng là vào lúc này, sau Lưng Đại Điện trận pháp đống nhiên phá vỡ, ba người Thiên tri Tình trực tiếp đi đi ra. Nhìn thấy hai người Phương Nôn giằng co cảnh tượng, ba người Thiên tri Tình đầu tiên là cả Kinh, tiếp theo rối rít tức giận nhào tới, trực tiếp chắn trước mặt Phương Nôn. Người giỏi lắm Mạc Nôn, lại dám động huynh đệ ta. Phương Tiểu Hào tức giận gào thét, mà Lăng Băng cũng là đầy mắt tức giận, hiển nhiên cũng nhận biết cái này Mạc ngay cả Thiên Chi Tình cũng là tức giận mười phần, trước nhìn thoáng qua phát hiện Phương Nôn không có chuẩn bị thua thiệt về sau, mới cười lạnh nói, Mạc Nôn Ngươi đây là đang tìm cái chết. Nguyên lai là ba người các ngươi phế vật." Mạc luôn tả cười một tiếng, vết dao trên mặt lay động không ngừng, cuối cùng âm lãnh nói, "Các ngươi sẽ không cho là mình có thể ngăn trở ta đi. Thử xem mới biết, đến lúc đó ai chết ai sống còn khó nói đây." Phương Tiểu Hào tức giận la lên, đỉnh đầu nhất thời xuất hiện hắn 36 Hà Châu. Lăng Băng không nói tiếng nào, nhưng là trong tay pháp quyết đã bắt được, tùy thời chuẩn bị công kích. Mà Thiên Tri Tình cũng không nói chuyện, không nói một lời nhìn chằm chằm Mạc luôn, tùy thời chuẩn bị không khí trọng, bất quá Phương luôn ngược lại là rất động, không nghĩ tới tạm thời đồng đội cuối hắn Trong mắt Mạc luôn thoáng qua một tiêu kiên kỵ, cuối cùng lạnh lùng nói: "Rất tốt, xem ở trong nhà các ngươi trưởng bối phân lượng, lần này liền bỏ qua cho bọn ngươi, bất quá tiểu tử này các ngươi đảm bảo không bao lâu." Trong mắt Phương luôn thoáng qua vẻ tức giận, âm linh nói: "Ta gọi Phương luôn." Sau đó thấy, "Phương luôn." Mạc luôn cùng Ôn Quý Lam căm tức nhìn hắn một cái, tiếp theo bay nhanh rời đi. Ba người Thiên tri tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít buông lòng cảnh giác. Phương luôn vừa mới chuẩn bị nói cảm ơn, trong thiên nhiên truyền tới từng trận lực bài xích. 20. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thái tương gieo rác cái chết. Phạm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 706: Ta không cần thiết nô lệ, tất cả giải tán. Đại trưởng lão không nhịn được vung tay lên, mang theo người vô song cắt trực tiếp chui lên phi trù. Ba người thiên tri tình vội vàng đuổi theo đi, bọn họ trước khi đi để cho Phương Luân sau đó đến vô song cắt nhất định tìm bọn họ, Phương Luân chỉ là tùy ý gật đầu ứng. Còn Mạc Luân cùng Ôn Tú Lam, cười một cái sau cũng đi theo đi. Chờ tới sau khi người vô song cắt tất cả đều đi. Mọi người cũng đều ai đi đường đấy, Phương Luân Hai cũng không để ý hướng một cái phương hướng bay vọt, cuối cùng trực tiếp dừng ở một tòa đỉnh núi cao. Đi ra đi." Phương Luân liên tục cười lạnh, quay đầu nhìn chăm chú một cái phương hướng. Phương Luân nhìn về phía phương hướng, bầu trời mây trắng đông nhiên một trận mộng ngoệ, tiếp theo hai bóng người trôi ra, chính là Lệnh Hổ Tạp và Mạnh Lưu Nhiên. Vừa rồi Phương Luân liền thấy hai người bọn họ tại người may mắn còn sống sót bên trong, không nghĩ tới bọn họ cũng có cơ duyên sống sót, hơn nữa thực lực cũng tăng lên rất nhiều. "Làm sao? Không dám gây sự với Lâm Dáng, tới tìm ta hả giận?" Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ, trong mắt không có bất kỳ sợ hãi. Mạnh Lưu Niên cười khằng khặc qué dị lên, "Phương Luân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể từ Thiên Huyền Thánh địa đi ra, nhưng là ngươi diệt gia tộc chúng ta thủ không thể không báo." So với nói nhảm, Lệnh Hồ ta không nhịn được lạnh rên một tiếng, hướng thẳng đến Phương Luân nào tới. Hắn thấy Phương Luân chính là một cái tầm thường rất rợi, làm sao có thể để cho hắn nói nỗi hứng thú? Hiện tại Lệnh Hồ Tà ta ra tay một cái liền thiên địa biến lực triều tịch vô cùng vô tận nào tới. thấy vậy sững tiếp theo chính là một trận cởi gân cũng không tính đồng thời đi theo ra tay, bởi vì hắn tin tưởng lệnh hồn ta có thể giết chết Phương Luân. Hừ. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng liền chuẩn bị giết chết hắn, nhưng là vào lúc này, túi yêu thú bỗng nhiên một trận dị động, Phương Luân kinh ngạc vui mừng đánh một cái túi yêu thú. Ong ong ngoong. Một trận dày đặc tiếng nổi chuyển tới, tiếp theo Phương Luân túi yêu thú bên trong thoát ra từng cái to bằng nắm đấm trẻ con giáp trùng, chính là thăng cấp xong ô kim giáp trùng. Những thứ này ô kim giáp trùng vừa xuất hiện, nhất thời hưng phấn hướng hồn lực hồ nào tới. Lệnh hồn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nhưng là khinh thường cười lạnh, lần nữa gia tăng hồn lực của mình ấn Nhưng mà hắn rất nhanh liền sợ ngây người, bởi vì mỗi trên người một ổ kim giáp trùng đều xuất hiện từng đoàn từng đoạn hỏa diễm. Những tiểu tử này thăng cấp sau thế mà lại ngự sử hỏa diễm, hơn nữa ngọn lửa này ổn định còn vô cùng đáng sợ. Phương Luân cũng là sợ ngây người, chỉ thấy mấy trăm đoàn to bằng đầu người hòa diễm cầu vọt thẳng nhập hồn lực triều tịch. Nhưng nhị gì hết hỏa diễm cầu lại có thể trực tiếp đem hồn lực triều tịch cháy sạch liên tục bại lui, mà lệnh hồ tà cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Không. Lệnh hồ kêu thảm một tiếng, không biết lúc nào ổ kim giáp đã xuất hiện ở bên người hắn, tiếp theo trực tiếp đem hắn bao phủ. Lệnh hồ tà mạng chạy trốn dãy Nhưng mà cái này đều không có một chút tác dụng, Ô Kim giáp trùng rất nhanh liền công phá phòng ngự của Hàn Tráo, trực tiếp cắn ở trên của hắn. Hét thảm một tiếng đi qua, thân thể của lệnh hồn tà trực tiếp hòa tan cuối cùng liền linh hồn đều không trốn ra được, chỉ có một con Ô Kim giáp trùng ngậm không gian giới chỉ của hắn vọt hướng Phương Nôn. Tiểu ra hỏa thật thông minh. Phương Nôn hài lòng cười to, đối với Ô Kim giáp trùng lực chiến hắn vẫn là rất vui mừng, những người này quả nhiên lợi hại. Mà Mạnh Lưu Niên đã sợ ngất người, hắn cả người sợ đến lay động như run rẩy, khi nhìn sang, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Trốn được không? Phương Nôn lạnh rên một tiếng. Ô kim giáp trùng gào thét xuất hiện ở sau lưng hắn, điên cuồng hướng hắn vây đi giết. Ô kim giáp trùng tiến hóa về sau, mỗi một con đều đủ để cùng khí phách cảnh sơ kỳ người so sánh, một đám hơi đi tới, Mạnh Lưu Niên tại sao có thể là đối thủ? Không, ta đầu hàng, Phương Luân van cầu ngươi đừng giết ta, để cho ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Mạnh Lưu Niên sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn bây giờ đã bị ô kim giáp trùng đây, ô kim giáp trùng đang liều mạng công kích phòng ngự của hắn cháo, Mạnh Lưu Niên liều mạng nghĩ làm thế nào đều không làm được. Ta không cần tiết nô lệ. Phương Luân cười lạnh một tiếng, Mạnh Lưu Niên nhất thời tuyệt vọng trợn to mắt, cũng không lâu lắm, cái thằng hèn mọn này trực tiếp liền bị ổ kim giáp trùng tươi sống cắn chết, mà không gian giới chỉ của hắn cũng bị Phương Luân thu vào tay trong. Mở ra hai cái không gian giới chỉ nhìn, Phương Luân nhất thời ánh mắt sáng lên, dù gì nói, khá lắm, thật sự chính là làm đến không ít thứ tốt, khó trách có thể từ trong Thiên Huyền Thánh địa xông ra tới. Hai người này trong không gian giới chỉ, thứ tốt thật đúng là không ít, Phương Luân khẽ mỉm cười liền toàn bộ thu vào, có rảnh rỗi tại điểm tính một phen. 20. Giải giấc biên cương vạn mỗ. Nhất tướng công thành vạn cốt Nam Bắc trời đã đặt. Đông Tây gươm xuống định giang hồ. sinh cầm sứ mệnh. Thu hồi Bách Việt đã hư vô, Diên Linh sống lại nền thị thế, Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 707, Tập Vân Trai. Tiến vào bên trong Vô Song Thành, toàn bộ phồn hoa Vô Song Thành cũng để cho Phương Luân âm thầm sừng, khắp phố bảo vật cũng để cho Phương Luân mở rộng tầm mắt rồi. Phương Luân cái gì đều không mua, mà là đang tại Vô Song Thành đi dạo, lấy hắn linh hồn cảm giác cường đại, dễ dàng liền có thể thu thập được đủ loại đủ kiểu tin tức. Mấy tin tức này ở trong đầu hắn tập hợp về sau, trên nguyên tắc cũng đúng toàn bộ Vô Song Thành có hiểu một chút. Phương Luân tùy ý đi dạo một vòng, cuối cùng đi thẳng tới đường cái phồn hoa nhất bên trên. Hắn hiện tại việc quan trọng chính là lấy một quyển lên công pháp hay, nếu không tu vi thật sự là chỉ trệ không tiến rồi. Phương Luân phát hiện sử dụng tay phải sức mạnh, thật ra thì cũng có giá cao. Sử dụng những sức mạnh này trừ phải tiêu hao số lớn thể lực ở ngoài, còn phải tiêu hao hộ lực. Phương Luân nếu như không có linh hồn cường đại, như vậy thân thể cường đại đi nữa đều vô dụng. Mà muốn tìm tốt công pháp tu luyện thì phải đi to lớn thương hội cửa hàng mới được. Mà Phương Luân một con đường đi tới, cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm được mấy quyển sách công pháp. Những công pháp này sách đều bị các đại chủ quán làm thành trong nhà bảo giữ lấy, bất quá Phương Luân mặc dù mua được, nhưng lại coi thường. Hoàn cấp huyền cấp công pháp, tu luyện không có ý nghĩa. Phương Luân khinh thường nhị non, cuối cùng trực tiếp chọn lớn nhất nhìn thấy cửa hàng. Cửa hàng này ở nơi này cái phồn hoa trên đường cái chiếm cứ một cái khổng lồ cửa hàng mặt tiền, tám cánh cửa gỗ mở, khách đến như mây. Tập Vân Trai. Phương Luân nhìn về phía chiêu bài của bọn họ, Tập Vân Trai ba chữ to rả rạn có lực xuyên thấu ra trận trận ý sắc phạt, nhìn một cái cũng không phải là người bình thường viết. Chiêu bài này thật ra thì cũng đại biểu một cái cửa hàng thực lực, chiêu bài tốt cũng có thể trấn nhiếp người gây chuyện, mới có thể tại vô song thành đạt chân. Mà cái này Tập Vân Trai hiển nhiên không đơn giản, Phương Luân khẽ mỉm cười trực tiếp giẫm chân đi vào. Hoang Nên Quan Lâm, tiền mối cần gì? Từng hàng mağ mỹ thị nữ hành lễ, một cái nhỏ nhắn sinh sắn thị nữ đi tới trước mặt Phương Luân. Phương Luân không nói gì, trực tiếp hướng phía trước vừa đi, đưa mắt trong cửa hàng nhìn. Cửa hàng này tương đối khí phái, rộng lớn cửa hàng mặt tiền người đến người đi, chưa làm hết mấy cái khu. Thu mua thiên tài địa bảo khu vực, tinh xảo tủ nhỏ đại ít nhất mười mấy cái, bên trong là chuyên nghiệp giám định sư. Mà nghĩ phiến bán mình bảo vật người, thì xếp hàng đi tủ nhỏ đài, song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bán ra thiên tài địa bảo khu vực, chính là từng cái phòng tối nhỏ, phòng tối nhỏ gió thổi không lọn. mua bất kỳ thiên tài địa bảo đều có thể tiến vào bên trong phòng tối nhỏ, bảo đảm không sẽ bị người phát hiện chính mình mua bảo vật. Vẫn là phù lục khu đan dược khu vân muốn mua gì ở chỗ này đều có thể lấy được thỏa mãn. Hơn nữa Phương Nôn còn chứng kiến, cửa hàng hậu viện là một cái khổng lồ tự do chợ giao dịch, rất nhiều người tự do ở bên trong bày sạp buôn bán bảo vật, náo nhiệt dị thường. Không tệ. Phương Nôn hài lòng gật đầu, mà một mực ý theo dập quân đi theo Phương Nôn tiểu thị nữ nhìn thấy hắn lên tiếng, nhất thời thận trọng hỏi, tiền bối có thể có cần giúp đỡ. Phương Nôn hướng nàng cười một tiếng, gương mặt đẹp trai nhất thời để cho thị nữ gọ má đỏ. Tiếp theo hắn thuận miệng nói, ta nghĩ mua thượng hạng khí phách cảnh công pháp tu luyện, muốn hoàn chỉnh, tốt nhất là địa cấp trở lên. Thị nữ ánh mắt sáng lên, nhất thời khách khí nói, tiền núi mời đi theo ta, loại bảo vật này cần chúng ta quản sự tự mình xử lý. Phương Luân tùy ý gật đầu bị nàng dẫn tới lầu 2, cái này tập vân trai vô cùng to lớn, lầu 2 nhưng là một cái khổng lồ sinh tử. Từng tầng một tinh xảo bàn ghế, từng cái quản sự tự mình cùng khách quý giao dịch. Phương Luân sau khi ngồi xuống phẩm trà chuẩn bị tốt, thị nữ liền khách khí đi rồi, cái cuối cùng mập mạp cười dạng sự xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Kẻ hèn họ Lưu, vị tập vân trai này quản sự, gặp khách quý Lưu quản sự cười ha hà nói, không biết tại hạ có cái gì không có thể ra sức. Phương luôn khẽ mỉm cười, rót một hớp linh trà sau ung dung nói, tại hạ yêu cầu khí phách cảnh công pháp, tốt nhất là khí phách cảnh trở lên. Lưu quản sự ánh mắt sáng lên, nhất thời hưng phấn mà nói, khách quan trở một chút, đồ vật lập tức tới ngay. Phương luôn gật đầu một cái sau hài lòng cười, Lưu quản sự trực tiếp cầm lên một cái ngọc bài phân phó một trận, tiếp theo một thị nữ dung mạo xinh đẹp liền bưng lấy một cái khay đi lên. Mà cái này ký thác trên bàn, chính để bảy tám cái ngọc giản. Khách quý mời xem, đây là chúng ta trong tay tập vân trai một chút công pháp. Lưu quản sự cười ha hả nói, công pháp này bên trong có cấm chế, chỉ có thể nhìn cái giới thiệu, chỉ có mua sau mới có thể tiêu trừ đi cấm chế, hơn nữa chỉ cung cấp một người học tập, khách quý có thể tận tình nhìn. Phương Non hài lòng gật đầu, ung dung cầm lên một cái ngọc giản, năng lực nhận biết trực tiếp thăm dò đi qua, từng đoạn tin tức xuất hiện tại trong đầu Phương Non. Huyết Long kiếm điển, khí phách cảnh địa cấp công pháp, nàng năm trước tán tu phần dương chân nhân sáng chế, một khi tu luyện thành công ra tay kiếm khí đầy trời vô cùng sắp bén. Có khác đồng bộ hồn khí huyết long phương pháp luyện chế, luân chế ôn dưỡng sau luân, ra tay thiên địa liệt khí đãng sân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 Tiếp theo bưng lên một ly linh trà ung dung phẩm vị, không để ý chút nào Lưu quản sự lúng túng. Lưu quản sự bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lưu lại. Phương Luân cứ như vậy kiên nhẫn trở, đã có thiên cấp công pháp, Phương Luân thế nào đều phải bắt vào tay. Cái này có thể quan hệ đến cơ sở của mình, không thể qua loa, hơn nữa toàn bộ vô song thành phòng trừng cũng liền cái này tập vân trai có thiên cấp công pháp rồi, phải thử một lần. Rất nhanh, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển tới, Lưu quản gia thận trọng đi theo sau lưng một nữ tử. Nữ tử này một thân trang ung dung hoa quý, dáng người bức lựa khí chất cho người, trong lúc giở tay nhấc chân toát ra thành thuộc nữ tử phong vận. Người còn chưa tới, một cổ hương phong đánh tới, nhất thời để cho Phương luôn tâm tình tốt không ít. Thiếp thân Phong Mạn Nhu gặp khách quý, còn chưa biết tên khách quý làm sao xưng hô. Phong Mạn Nhu thoải mái hành lễ, lộ ra để cho người ta mê mệt mỉm cười, hấp dẫn toàn bộ lầu hai ánh mắt của nam nhân. Tất cả nam nhân lúc nhìn về phía nàng, đều không tự chủ được cổ họng rung động cùng nuốt nước miếng. Là Phong Mạn Nhu, Phong gia đại tiểu thư đều tự mình đi ra rồi, người này rốt cuộc là ai? Làm sao lại lấy được Phong Mạn Nhu thiên đại? Đám người nghị luận Mỹ, rất nhiều nhân ước nhìn về phía phương nôn. Phương nôn cười, tay lại nói, tiểu thư mời ngồi. Chản ngươi cũng biết yêu cầu của ta, có thể hay không bán ra cái này thiên cấp công pháp." Phong Mạn Nhu quyến rũ cười một tiếng, em hái ngồi ở bên người Phương Luân không xa trên đế, từng cổ thoải mái khi tức thẳng hướng Phương Luân trong lỗ mũi chui, để cho lòng người thoải mái. "Khách quý muốn cái này thông thần bạo điện dĩ nhiên là có thể." Phong Mạn Nhu cười ha hả nói, "Chỉ là không biết khách quý có thể hay không ra đến để chúng ta giá vừa ý rồi." Phương Luân lông mày nhướng lên, tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, "Các người bán đủ, dĩ nhiên là các ngươi ra giá, giá, công pháp này quý tự nhiên không cần phải nói, ra giá, giá đi." "400 triệu trung phẩm hồn tinh." Phong mỉm cười nói. T. Lâu hai thấy một màn như vậy, rối rít dung động hít ngược một hơi khí lạnh, 400 triệu trùng phẩm hỗn tinh. Đây chính là 40 tôn ra ra tải, chỉ sợ là khí phách cảnh định phong cường giả đều không mấy cái có thể lấy ra. Phương luôn cũng là thầm kinh hãi, khó trách tập vân trai này thiên cấp công pháp bán không được, giá cả quá mắc. Bình thường linh tuệ cảnh đánh chết đều không cầm ra một phần vạn, coi như cường giả khí phách cảnh muốn mua, bình thường cũng không muốn nổi. Chờ đến lúc bọn họ mua được, đã không quá yêu cầu cái này thiên cấp công pháp rồi, cho nên tập vân trai cũng là một mục không có bán đi. Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Phương nói. Cái giá tiền này khách quý có thể hay không hài lòng? Khách quý hẳn phải biết cái giá tiền này đã rất rẻ rồi. Phương Luân nhướng mày một cái, cuối cùng bất đắc gì nói, tại hạ cũng có một chút hồn tinh, nhưng là tạm thời không đủ, xem ra là cùng công pháp này vô duyên. Phong Mạn Nhu khẽ mỉm cười cũng không nghĩ là, đột nhiên thành thản nói, nếu như khách quý có thể đáp ứng thêm một cái điều kiện, như vậy chúng ta có thể đem thiên cấp công pháp hai tay dâng lên, không muốn một viên hồn tinh. Tất cả mọi người sửng sở, rối rít không tưởng tượng nổi trợn to mắt, mà Phương Luân cũng là con người hơi co lại. Mạn tiểu thư ý gì? Phương cao mày hỏi. Phương công tử tiềm lực vô cùng, Phong gia chúng ta tự nhiên muốn mời chào công tử. Phong Mạn Nhu dõng nhiên cười duyên nói, chỉ muốn công tử chịu gia nhập phong gia chúng ta, công pháp này hồn thuật thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có, mỗi tháng còn có đại lượng hồn tinh dâng lên. Phương Luân ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, ngươi biết ta, mới từ Thiên Huyền Thánh địa đi ra ngoài người, mỗi một cái chúng ta đều điều tra. Phong Mạn Nhu cười nói, hơn nữa các thế lực lớn cũng tất cả đều điều tra, Phương Luân công tử không cần tức giận, đây là chuyện rất bình thường, chỉ sợ chờ chút công tử đi ra ngoài liền có thể gặp phải rất nhiều chiêu mộ người. nghe vậy ngược lại khẽ mỉm cười. Xem ra là chính mình đa tâm, cái giải thích này ngược lại là bình thường. Thế lực lớn muốn mời chào tiềm lực cao thủ lẽ bất di bất dịch, không có thương tổn tới Phương luôn là tốt rồi. Các người có thể ra cái giá tiền này mời chào, quả nhiên là tiền muôn bạc biển rồi. Phương luôn mỉm cười nói, bất quá tại hạ thực lực thấp kém sở thích tự do, xem ra là không cách nào gia nhập. Các người miệng mềm bắt người tay ngắn, Phương luôn cũng không chịu bị người điều động, cho nên không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là để cho Phương luôn kỳ quái chính là, Phong Mạn Nhu cũng không nghi là, ngược lại thì gật gật đầu nói, hồn giả hướng tới con đường cứng, giả, không muốn có chói buộc là bình thường, tiếp hiểu rõ. Như vậy thiếp còn có một cái đề nghị, không biết Phương công tử có nguyện ý không vừa nghe. Mời nói, Vương luôn ánh mắt sáng lên. 20. Một kẻ là Phạm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thái thương, gieo rắc cái chết. Phạm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính Phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu. Chương 709, khẩn cầu. Phong Mạn Nu nhìn thấy Vương luôn đã ứng, nhất thời vui mừng quá đỗi, vui mừng nói, "Đa tạ Vương luôn công tử nể mặt, chúng ta tập vân trai hết sức vinh hạnh." mà tại người xung quanh kinh ngạc nhìn chăm chú, Lưu quản sự cũng cười ha hả nói, nhỏ Lưu Minh gặp Phương Công phụng, sau đó xin công phụng chiếu cố nhiều hơn. Được cái mình muốn thôi." Phương luôn mỉm cười nói, "Xin mạn Nhu tiểu thư mời một vị giám định sư qua tới, trên thân thể tại hạ hồn tình cũng không đủ trả công pháp này một nửa hoàn hạ. Phong mạn Nhu che miệng cười một tiếng nói, "Phương luôn công tử có bảo vật gì?" Lấy ra chính là thiếp mắt vụ về, nhưng là cũng là một cái giám định sư. Vậy cũng được thất tính. Phương luôn thật sâu, cuối cùng móc ra ba cái ngọc. "Cái này ba cái ngọc, chính là lệnh hổ, tạp và mạnh lưu niên trong không gian giới trị bảo vật đáng giá nhất." cũng là hai người bọn họ tại thiên Huyện Thánh địa thu hoạch. Còn cái Khí Quáng khí cùng Hồn Lực nguyên dịch đều bị Phương Luân chính mình thu lại, cũng không chuẩn bị lấy ra đổi lấy. Phong Mạn Nhu kinh ngạc nhìn Phương Luân một cái, trực tiếp mở ra thứ một cái hộp ngọc, chỉ thấy bên trong là một khối nhỏ khoáng thạch. Thiên Trạch Hỏa Vân Phếp. Phong Mạn Nhu kêu lên một tiếng, tiếp theo cầm lên khối này, lưu quang bốn phía khoáng thạch kiểm tra lên. Phương Luân khẽ mỉm cười, đây chính là khí phách cảnh hậu kỳ cường giả luyện chế hồn khí một loại tài liệu chính, nếu không phải là không thích hợp Phương Luân, hắn căn bản sẽ không lấy ra trao đổi. Đến khí phách cảnh, mỗi một người hồn khí thật ra thì cũng đã là tự mình luyện chế rồi. Cho nên thường Xuyên có thể nhìn thấy đủ loại thiên kỳ bạch quái hồn khí. Trong lòng Vương luôn suy nghĩ, chờ đến đột phá đến khí phách cảnh, cũng nên làm một cái hồn khí rồi. Phong Mạn Nhu tinh tế tra xét một phen, cuối cùng hài lòng gật đầu nói, "Cử phẩm thiên trạch hỏa văn thép, trọng 3 cân 6 lượng, định giá 36 triệu trung phẩm hồn tinh." Phương luôn nghe xong âm trầm chất lưỡi, cái giá tiền này thật sự chính là đắt, chẳng qua chỉ là hắn bán đồ, tự nhiên càng mắc càng tốt. "Rất tốt, mời xem cái khác khác biệt." Phương lòng cười. Phong mong đợi mở ra thứ hai ngọc, chỉ thấy được bên trong là một mảnh tản ra lục quang lá cây. Lá cây này lớn chừng bàn tay, nhưng lại có quỷ dị khó lường đường vân, để cho người ta liếc nhìn lại hoa cả mắt. Vu La Diệp. Phong Mạn Nhu sau khi nhìn càng thêm kiếp sợ, nhẹ nhàng cầm lên cái này lá cây, mặt đầy si mê nhìn xem. Người xung quanh toàn bộ đều trận tròn mắt, rối rít tham lam nhìn về phía cái kia lá cây. Đây chính là một loại vị thuốc chính đang dược một khí phách cảnh định phong, từng tại vô song thành đánh ra 80 triệu tiền giới. Phương Luân khẽ mỉm cười, chớ nóng vội ra giá, nhìn xem loại thứ ba. Nói xong, Phương Luân trực tiếp mở hộplogback ra. Một đạo linh quang hòa thanh hương phái qua, tất cả mọi người rối rung động trợn to mắt. Ban Quả đám người truyền tới từng trận kêu lên. Chỉ thấy cái này trong hộp ngọc có một viên thủy mật đảo một dạng trái cây, trái cây đầy đạn, bóng ánh trong suốt, để cho người ta nước miếng chảy ròng. Bàn Lãng Quả. Phong Mạn Nhu không tưởng tượng nổi trận to mắt, hô hấp nhất thời dồn dập, lực cũng tại cực độ lên xuống. Đây là một loại có thể để cho cường giả khí phách cảnh trực tiếp tăng lên một tầng tu vi thần kỳ trái cây, phương luôn lại có thể cam lòng lấy ra. Hơn 10 năm trước vô song thành đã từng xuất hiện một cái bàn lãng quả, cuối cùng dẫn động gió tanh mưa máu, rất nhiều người vì tranh đoạt vật này đến người chết ta sống. Phong Mạn Nhu chợt nuốt nước miếng, nhiên nói với Lưu quản sự: Thông báo tất cả hộ vệ cẩn thận phòng bị. Vâng. Lưu quản sự khẩn trương đi xuống. Vật này quá chất quý, rất nhiều người chỉ sợ cũng muốn cướp rồi, nhìn thấy xung quanh xanh muôn mận sói đói một dạng ánh mắt, Phong Mạn Nhu không thể không cẩn thận. Phương Luân ngược lại là không có vấn đề, vật này mặc dù trân quý, nhưng là đối với Phương Luân tới nói không coi vào đâu, nghĩ tăng cao tu vi trong tay hắn một đống lớn hồn lực nguyên dịch, đó mới là không tác dụng phụ thứ tốt. Phong Mạn Nhu hít sâu mấy hơi, mới hồi phục tâm tình kích động của mình, cuối cùng nghiêm túc nói, Phương Luân công tử, ba loại này bảo vật, thiết nguyện ra 300 triệu phẩm hồn tinh. Khi vọng Vương luôn công tử ngàn vạn muốn bỏ những yêu thích. Đồng ý. Phương Luân hài lòng gật đầu. Phương Mạn Nhu mừng như điên, giơ tay gạt đi thông thần bảo điện lên cấm chế sau trực tiếp đem hộp ngọc đẩy tới, mà ba người kia hộp ngọc cũng bị nàng thu vào. Cuối cùng, nàng mới kích động đưa tới một cái không gian giới chỉ, bên trong ước chừng thu hơn một tỷ trung phẩm hồn tinh, cái này cũng là nàng tiếp tế Phương Luân giá chính lệnh. Hợp tác vui vẻ. Phương Luân khẽ mỉm cười liền muốn đứng dậy. Nhưng là vào lúc này, cửa thang lầu ra lại truyền tới một loạt tiếng bước chân, tiếp theo hai bóng người đi lên. Là nàng. mắt hơi híp. 20 Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường tiền kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 710, phong gia tỉ muội. Nếu là như vậy, như vậy mọi người cừu hận đi qua liền coi như xong. Phong Mạn Nu khẽ cười nói, hiện tại Phương Nôn công tử cũng là chúng ta tập vân trai người, các ngươi nên hữu hảo sống chung mới phải. Phong Vật Nghi nhất thời giận đến cả người run rẩy, nàng không dám hướng chị mình nổi giận, chỉ có thể thở phì phò trợn mắt nhìn Phương Nôn. Phương Nôn nhún nhún vai, cũng không thèm để ý ánh mắt của nàng, ngược lại thì nam tử bên người nàng hấp dẫn sự chú ý của Phương Nôn. Người này bộ dáng đẹp trai nhưng là ánh mắt lạnh lùng, lúc này đang nhìn chỏng trọc vào Phương Luân, lộ ra vẻ uy nghiêm nụ cười. "Phương Luân đúng không?" Nam tử cười lạnh nói, tại Hạ Phong Khải ca, cũng là phong gia chi nhân. Cái này tập vân trai mặc dù chỉ là ta phong gia dưới cờ một cái để nó nghiệp, nhưng cũng không phải là miêu cầu gì đều có thể tới làm cung phụng. Phong Khải ca khinh thường nhìn chằm chằm Phương Luân, càng là nhìn thấy Phương Luân tu vi chỉ là linh tuệ cảnh về sau, càng thêm khinh bị nhịn. Phong Vật Nghi ánh mắt sáng lên, thương phấn nói, "Đúng, phong gia chúng ta cung phụng cũng không phải là người nào đều có thể trấn giữ, nhất lại là một cái linh tuệ cảnh rấp rưởi." nói ra quả thật là ném phong ra chúng ta. Ta có lợi hại hay không, ngươi không phải là thử qua sao? Phương luôn tựa như cười mà không phải cười đạo. Người vây xem xung quanh đầu tiên là sức sở, tiếp theo rồi rít cười vang, mà Phong Vận nghi sau khi phục hồi tinh thần lại, nhất thời đỏ lên hai mặt. Đồ hổ trướng. Phong Khải ca nhất không nhịn được trước rồi, giống giận liền hướng Phương ngôn nhào tới, "Ta phế bỏ ngươi cái này miệng lươi sắc bén đồ vật." Phong Khải ca hiển nhiên cũng là một cao thủ, khoảng cách gần như vậy xông lại còn muốn phát động công kích, trên người một đạo màu đen cuồng long khí thế hung hăng theo quả đấm của hắn đánh ra. Mãnh long pháp. Đám người từng tiếng kêu lên. Không được! Phong vận nghi cùng phong mạn nhu nhất thời kinh hô lên, các nàng biết sự lợi hại của Phong Khải Ca, rất sợ Phương Luân bị một quyền đấm chết. Nhưng là đã không người có thể ngăn cản Phong Khải Ca rồi, đáng sợ kia nắm đấm đánh rất tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Ngưu Xuân. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, trực tiếp đưa tay phải ra, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, trong nháy mắt liền tóm lấy nắm đấm của Phong Khải Ca. Tay phải Phương Luân vừa ra, Phong Khải Ca nắm đấm mãnh long trực tiếp bị bóp nát, liền ngay cả đều bị tan thành phân vụn. A. tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Phong Khải Ca truyền tới, tiếp theo hắn liền bị Phương Luân quăng bay đi rồi. Ầm. Phong Khải ca trực tiếp thê thảm té xuống đất, che chính mình nát bấy bàn tay kêu thảm. Tất cả mọi người rung động tại chỗ, rối rít hít ngược một hơi khí lạnh, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Luân. Phong Khải ca nhưng là khí phách cảnh tầng 3 cao thủ, nhưng là ở trong tay Phương Luân, so với con gà còn còn rất rưởi, đây là tiết tấu gì? Hiện tại cảm thấy ta có tư cách hay không làm công vụ? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hướng hắn đi tới, sợ đến Phong Khải ca mặt đầy trắng liễu lùi lại. Khấu tiếp. Phong Vận Nghi thở phì ngăn cản trước mặt của Phương tức nhìn nói, ngươi dám động thủ, có tin hay không phong gia chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Phương Luân lơ mày như lên, không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Phong Mạn Nghi tức giận rất nhanh liền biến mất rồi, ngược lại thì bị Phương Luân nhìn đến sợ hãi trong lòng. Không biết tại sao, nàng coi như dựa lưng vào Phong ra cũng không chắc chắn khí đối kháng với Phương Luân rồi. Phong Mạn Nhu đúng lúc xuất hiện, cười khổ nói, "Phương Luân công tử mời thủ hạ Lưu Tỉnh, chuyện này coi như là xã muội không phải, ngươi cũng giáo huấn rồi, có thể cho chút thể diện hay không?" Phương Luân khẽ mỉm cười thu hồi khí thế của mình, cuối cùng thản nhiên nói, "Ta nói, ta cùng ngươi muội không có thù hận gì, về phần giáo huấn Phong ca, chính là bởi vì ta làm một cái cú phụng." Tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào ở chỗ này gây chuyện. Như vậy cũng tốt." Phong Mạn Du hài lòng cười, cuối cùng lôi kéo Phong Vận Nghi lên đi, cũng không để ý té xuống đất Phong Khải Ca. "Phương luôn ngươi chờ ta." Phong Khải Ca nổi giận gầm lên một tiếng, che tay của mình liền lăn một vòng rời đi. Phương luôn cười lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn một vòng lầu hai khách quý, mỉm cười nói, "Mọi người tiếp tục, ta chỉ là cung phụng, không người gây chuyện liền xem ta không có tồn tại, có người gây chuyện ta liền để hắn không tồn tại." Tất cả mọi người chợt vật nuốt nước miếng một cái, rối rít gật đầu ngồi xuống. Rất nhanh Cho nên tập vân trai lớn tiểu thị vệ thị nữ đều biết Phương Luân tồn tại, chờ Phương Luân dò xét tập văn trai, mỗi một người đều rất cung tính hướng hắn vân an. Mà tập văn trai chỉ là phong ra một cái sảnh nghiệp, phong mạn nhu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại nơi đây, trong ngày thường đều là do một lão giả tóc bạc hoa dâm xử lý. Lão giả này là phong ra lão nô, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại là một cái sinh ý tinh, chúng người xưng hắn là lão nô. Cái này lão ngâu ngược lại là đối với Phương Luân tương đối khách khí, để cho người ta tại lầu 3 cho hắn quét sạch ra một cái sang trọng phòng trong, khách khí mời Phương ở hơn nửa hắn cũng rõ ràng nói cho Phương Luân, chỉ nếu không có ai gây chuyện. Phương Luân gia không xuất hiện đều không sao, tuyệt đối không ảnh hưởng hắn tu luyện. Nói đến mức này, Phương Luân nhất thời liền hài lòng ở, cũng liền bắt đầu chính mình tu luyện. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 711, Thông Thần Bảo Điện. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước làm sao đều không cách nào phá vỡ lá Trấn, tại Phương Luân dưới một quyền lại có thể trong nháy mắt đánh thành phân vụn. Hấp thu sức mạnh lá Trấn về sau, Phương Luân lần nữa bước chân vào một cái cảnh giới mới, cái loại này cảm giác cường đại còn giống như là thủy triều đánh tới, để cho hắn chìm vô cùng. Rốt cuộc đột phá đến khí phách cảnh. Phương Luân mỉm cười chợn mở mắt ra, Thật lâu không nói gì, cảm giác cường đại quá đã, Phương Luân hiện tại cảm giác mình so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Nếu như muốn tiêu diệt chính mình trước đây, Phương Luân không cần thiết tiêu tốn bao nhiêu lực khí, so với giết con kiến khó không được bao nhiêu. Tại mi tâm điểm một cái, Phương Luân ý thức hải xông ra từng cổ hắc vụ, cuối cùng ở trước người hắn tạo thành một bóng người, chính là linh hồn của hắn. Nguyên nhân bởi vì linh hồn ly thể hiện hình, Phương Luân thân thể mặc dù chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, nhưng là đối với hồn thuật thi triển đều là rất có chỗ tốt, uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Khí phách cảnh, quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Lần nữa nhắm mắt lại, Phương Luân bắt đầu củng cố tu vi của chính mình. Chờ đến 3 ngày sau, hắn mới hài lòng thu hồi tụ hồn trận pháp, đi ra khỏi phòng. Chắp hai tay sau lưng, Phương Luân mặt không biểu tình tại Tập Vân Trại đi lang thang, một đường đi qua tất cả thị nữ hộ vệ đều rất cung kính hướng hắn hành lễ. Hắn cái này cung phụng thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu sự tình có thể làm, bởi vì toàn bộ thành phố đều tại vô song cát trong công chế. Bọn họ quy định ở trong thành không cho phép đánh nhau, như vậy ai dám tới gây chuyện? Cho nên Phương Luân cũng là thanh nhàn bất kỳ. Tập Vân Trại trước sau như một náo nhiệt, mà Phương Luân nhìn một vòng song, cảm thấy nhất vẫn là hậu viện tự do chợ giao dịch. Tự do chợ giao dịch vô cùng k lỗ chỉ sợ có thể chứa mấy ngàn người bày sạc, do người cũng là nhiều nhất. Phương Luân chen chúc tại trong số người, từng cái gian hàng nhìn sang, thật đúng là phát hiện không ít thứ tốt. Phương Luân hiện tại mới vừa tiến vào khí phế cảnh, cái gì đều thiếu, bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn có hồn tinh. Hiện tại hắn có hơn 100 triệu hồn tinh, đây chính là một món của cải khổng lồ, đủ để cho hắn vũ trang tốt chính mình. Hơn nữa nguyên nhân bởi vì gần quan thì được ban lộc, Phương Luân có thể tại thị trường tự do tìm tòi đến rất nhiều đồ tốt, cho nên hắn cũng là làm không biết mệt. Đi dạo một vòng, Phương Luân thật đúng là đảo đổi được mấy cái thượng hạng hồn thuật, đồng thời cũng lấy mấy viên tốt khoáng thạch, Linh Thảo cũng lấy không ít. Phương Luân không thiếu tiền, số lớn hồn tinh ném ra ngoài, bảo vật tự nhiên làm đến không ít. Hồn thuật bị hắn cảm giác đảo qua liền học được rồi, về phần Linh Thảo và khoáng thạch tạm thời đều thu vào, Phương Luân suy nghĩ có phải hay không là nên luyện chế một cái thượng hạng hồn phế rồi. Đúng lúc này, thị trường tự do trong một góc chuyển tới một trận tiếng cãi vã, Phương Luân cao mày nhìn sang, chỉ thấy một đám người tụ tập ở chung một chỗ. Mà trong đám người, một già một trẻ hai nam tử đang cãi vã không ngừng. Chó chết, nước của ta mới vừa rồi còn Vừa qua tay ngươi thì trở thành chết trứng rồi, ngươi cho ta bồi, không lỗ đừng nghĩ đi. Đáng dẫm, ngươi đây vốn chính là chết trứng, còn muốn ngu rốt ta. Bóng an. Hai người tiếng cãi và chuyển tới, mọi người cũng đều xem hiểu là có ý gì. Phương Luân nhướng mày một cái, khí tức đáng sợ che ngập bầu trời ép tới, nhất thời để đám người yên tĩnh lại. Phương Luân chậm mặt đi tới, đám người liền vội vàng nhường ra một lối đi, cuối cùng để cho hắn đi tới cái này đại hán trung niên cùng trước mặt lao đầu tử. Hai vị, tập vân trai cũng không phải là cái vã địa phương, các ngươi thể rời đi. lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì Đại hán trung niên kia hung tợn hướng Phương Luân gào ghét, hắn mặt đầy râu quay nón hung ác vô cùng, hiện tại lầm một tiếng lập tức dọa đến rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Phương Luân trong mắt hơi hít, cười lạnh nói, chỉ bằng ta bảo bọc nơi này, ngươi lại gây náo ta liền để ngươi nằm đi ra ngoài. Người trung niên này đại hán cho lựa bị Phương Luân làm sao có thể không biết, hắn mới vừa tiến vào thị trường tự do Phương Luân liền quét qua trong tay hán thú noan hắn thú nanoáng rồi, một chút dấu hiệu sinh mạng cũng không có, rõ ràng là chết trứng. Hiện ý ở chỗ này nào, rõ ràng là an bài tốt. Đã như vậy, Phương Luân đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Cái tên nhìn thấy Phương Luân cứng như thế cũng là sửng sốt. Tiếp theo hắn liền nợ nụ cười gằn, "Được à, các người tập Vân trai cùng lao đầu này cấu kết tốt muốn muội xuống nước của ta Vân thú trứng, ta cùng các ngươi không xong." "Không phải vậy, không phải vậy, hắn đó vốn chính là chất trứng." Cùng hắn gai vã lao hắn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, khoát tay lia liệng. "Đừng nói nhảm." Đại hắn trung niên hét, "Mọi người mau đến xem à, cái tên này rõ ràng cố ý nghĩ muội xuống ta thú đoán, tập Vân trai người không chỉ không rút, còn muốn bao che hắn, rõ ràng là một phe." Đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ, mọi người cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Chỉ có sắc mặt của Phương luôn càng ngày càng âm trầm, trung niên nam tử này tuyệt đối đến có chuẩn bị. Hai ba câu liền đem sự tình liên lụy đến bên trên tập Vân Trại, xem ra là hướng Phương Nôn tới. Tìm chết. Phương Nôn khệ miệng kéo một cái, ngay khi Đại Hán Trung niên giơ dao, không chút do dự xuất thủ. 3. Một tiếng chói hai chàng pháo tay chuyển tới, tay phải Phương Nôn trực tiếp đem Đại Hán Trung niên rút bay ra ngoài. Đại Hán Trung niên trận tròn mắt, mà người xung quanh cũng toàn bộ đều trận tròn mắt. Dám động đến ta? Lao tử liệu mạng với người. Đại Hán Trung niên sau khi phục hồi tinh thần lại, phun ra mấy viên mang nọc hướng Phương Nôn tới. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, hố. Chương 712. Kiểm lâu. Phương Nôn cười lạnh nhìn chằm chằm đám kia nam tử, hù dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệnh vô cùng, liền đội vàng mang theo người đàn ông trung niên liền lăn một vòng rời đi. Phương Nôn lúc này mới hài lòng cười, từ khi đám người này tiến vào tập Vân trai hắn liền chú ý tới, rõ ràng là nghĩ đến gây chuyện. Nếu như không sử dụng thủ đoạn lôi đình, đám người này bảo đảm sẽ thay phiên gây chuyện, đến lúc đó tập Vân trai sẽ cho người một loại rất cảm giác không an toàn. Một cửa hàng cảm giác an toàn trọng yếu nhất, nếu không khách nhân làm sao giảm đi? Đám người này chính là vô lại, thủ đoạn gì đều sẽ dùng, Phương Nôn không cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, dám đến liền thu thập. Các vị đừng lo lắng." Phương Luân ánh mắt đảo qua cười nói, tại hạ mới vừa trở thành tập vân trai cung phụng, khó tránh khỏi sẽ có người nghĩ gây chuyện, người này đã bị đuổi, sau đó không còn dám tới rồi, các vị có thể an toàn giao dịch." Đông đảo khách nhân lúc này mới hài lòng nợ nụ cười, thị trường tự do lần nữa khôi phục náo nhiệt. Mà Phương Luân cảm giác đạo qua tùy thời bao phủ toàn bộ tập vân trai, bất kỳ người nào muốn gây sự đều sẽ bị hắn phát hiện. Cả buổi trời không ai dám gây sự rồi, Phương Luân lúc này mới thở phào nhõm, chuẩn bị tiếp tục tìm tòi bảo vật. Nhưng là ngay tại hắn hương lòng một chút về sau, phòng khách một cái nào đó xinh đẹp thị nữ bỗng nhiên kêu thảm bay rất ra ngoài. Tiếp theo trên người hỏa diễm lăn lộn gào thét thống khổ. Tập Vân trai bên trong tất cả mọi người xôn xao, Dỗi Dít chen chúc đi qua nhìn náo nhiệt, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cái đó xinh đẹp thị nữ sẽ thảm như vậy? Ai biết, nghe nói tiếp đái một cái công tử ca, không có phục vụ được, kết quả bị thiên nộ. Thật thảm, người đều sắp đốt thành than. Đám người thì thầm với nhau, Dỗi Dít sợ hãi nhìn về phía bên người thị nữ một cái nạo khí công tử ca. Thị nữ còn trên mặt đất gào thét bi thương lăn lộn, Phương luôn mặt lạnh đi tới, với tay khu trừ ngọn lửa trên người nàng. Lúc này thị nữ đã bị cháy sạch không còn hình người rồi. Phương Nôn nhướng mày một cái lần nữa vung ra từng đạo bạch quang, thương thế trên người nàng mới bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Phương ngôn chầm mặt nhìn về phía cái đó cao ngạo công tử ca, người này một thân quần áo vô cùng không tục khí, hiện nhiên tại Vô Song Thành có chút địa vị. Lao Ngô vào lúc này liền vội vàng chạy đến, thấy một màn như vậy cũng là mặt đầy tức giận, bất quá hắn vẫn cười xòa nói: "Nam môn công tử, ngài đây là thế nào? Vì sao phát lựa lớn như vậy khí?" "Hừ." Một thân hử lạnh sau công tử ca tức giận nói, thị nữ này về trước mắt, "Bổn công tử thay các ngươi tập trai quản giáo một phen, còn không ngoa một chút cảm ơn một điếu?" Lão nô sắc mặt một khổ, Liêu mạng nói lời khen, nhưng là công tử này chính là không hài lòng, bất ngờ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Phương Nôn. Lá gan rất mà a. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, từ người bên cạnh trong tiếng nghị luận hắn biết rồi, cái tên này là vô song thành thế lực lớn nào đó ngoan cố con em, mặc dù không tính là rất có thế lực, nhưng là cũng cả ngày khi dễ lương thiện. Phương Nôn cũng mặc kệ cái gì ngoan cố con em, dám đụng vào trên tay hắn, nói không chừng muốn thu thập một phen. Vì vậy tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, cái này công tử ca liền bị Phương Nôn một tay cho nhéo. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Công tử ca ngoài mạnh trong yếu thế Ngươi dám cùng bổn công tử lập thủ, ngươi sẽ xui xẻo. Ta ngược lại muốn thử một chút nhìn làm sao xui xẻo. Phương Luân một cái tát quát tới, trực tiếp đem công tử này đánh răng tung bay. Hơn nữa Phương Luân cũng không tính cứ như vậy buông thả hắn, ngọn lửa màu đen thiêu đốt đi qua, trực tiếp đem công tử ca bà phủ. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, cái này công tử ca liền té xuống đất lăn lột, để cho mọi người thấy sợ nổi da gà. Lão Ngô sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói: "Phương Luân công tử không thể a, cái tên này bối cảnh không không hắn." Không có ý định hắn. Phương Luân miệng cười một tiếng. Mãi đến sau khi đem hắn cháy sạch toét thoát, trực tiếp thu hồi hỏa diễm. Chuyện này rõ ràng đều là Phong Khải Ca dợ cho quỷ, dù côn vô lại gây chuyện Phương ngôn dáng quản, hắn còn không hết hy vọng, lộng cái thân phận người không bình thường tới gây chuyện. Cho là Phương ngôn không dáng quản, không nghĩ tới vẫn như cũ bị đánh cho tàn thế. Cuối cùng Phương ngôn nhìn chằm chằm lão Ngô mấy nhìn, lạnh lùng nói, "Ngươi đi cảnh cáo Phong Khải Ca, loại thủ đoạn nhỏ này tốt nhất đừng ở chỗ này của ta dùng, nếu không hắn sẽ chết rất thảm." Chính mình đập nhà mình suy nghĩ, đây là ngu như heo mới làm. Lão Ngô sững sờ, đỏ mặt lên gật đầu đáp ứng, miệng đầy đáp ứng nói, "Ta nhất định đem lời mang tới." Hơn nữa ta sẽ bẩm báo đại tiểu thư." Phương Luân lúc này mới hài lòng gật đầu nói, thì nữ này thương thế tốt về sau, cho nàng bù một phê hồn tinh. "Được." Lão nô lập ngựa đáp ứng. "Mọi người tản ra, giao dịch tiếp tục." Phương Luân cũng tại ánh mắt kính sợ của mọi người bên trong tiếp tục tìm tòi bảo vật. Ở trong góc một cái gian hàng, Phương Luân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mỉm cười ngồi xổm xuống. Lao trượng, khoáng thạch này bán thế nào?" Phương Luân cười hỏi, chủ quán là một cái tuổi già, già tu vi không cao. Hắn sau khi nhìn thấy Phương Luân, khách khí nói, phụng đại nhân nói rồi, ta đây chỉ là một chút ít linh tuệ cấp khoáng thạch, không bao nhiêu tiền." Chưa chắc. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười quét nhìn một cái, cuối cùng quả quyết mà nói, ngươi trong gian hàng tất cả khoáng thạch ta toàn bộ đều mớn, ra cái giá. Muốn hết rồi. Lão giả sững sở, mừng như điên nói, tiền bối toàn bộ mớn, chỉ lấy ngươi 100 trung phẩm hồn tinh. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp thu hồi khoáng thạch, ném ra một cái không gian giới chỉ, bên trong lại có 1000 vạn trung phẩm hồn tinh. Tiếp theo hắn tiêu sái rời đi, chỉ để lại sững sờ lão giả. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 713, trấn tiên ngọc tỷ. Vi chế xong hắn thứ nhất bổn mạng hồn khí. Phương Luân quyết định đem tất cả thứ tốt toàn bộ đều dùng tới. Kiểm tra cẩn thận tất cả khoáng thạch về sau, Phương Luân vây tay một chút, không trung nhất thời xuất hiện một đại đoàn hỏa diễm đáng sợ. Phương Luân trực tiếp một phất ống tay áo, một đại đoàn cục sắt liền bị hắn ném vào trong ngọn lửa. Tiếp theo thiêu đốt gen đốc, đem trong khối thép tạp chất tất cả đều luyện hóa đi ra, để luyện ra tinh khiết nhất nước sắt. Huyết quang thần hải ngọc, sơn hải hàn thiết, thử hư linh mục, Mấy chục địa Phương Luân từ, từ ra. Thậm chí Phương còn tinh luyện số lớn cao thạch. loại này cao thạch không có tác dụng gì, đơn thuần chính là nặng nghề gia nhập hồn khí bên trong có thể gia tăng trọng lượng. Đến cuối cùng, từng đoàn từng đoàn đủ loại chất lỏng xuất hiện ở trước người Phương Luân, hắn một chút mi tâm, đáng sợ sức mạnh linh hồn xuất hiện. Loại chất lỏng này thật giống như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ thao túng, tiếp theo từ từ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Chờ tới sau khi cho nên chất lỏng kết hợp hoàn mỹ, từ từ tạo thành một đạo cổ quái, cuối cùng chất lỏng trực tiếp ngưng kết thành cục sắt. Trở thành một nửa. Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng, cái này cục sắt trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại trầm trọng vô cùng, bộ thật giống như một cái ngọc tỉ. Trở đến Vương luôn đem vẫn kim thần thiết bao trùm đến sát này khối bên trên, mới thật sự nhìn ra được đây thật là một khối ngọc tỷ, chính là đế vương sử dụng con dấu. Ngọc tỷ này lớn chừng bàn tay toàn thân trong suốt và nóng, vô cùng uy nghiêm, phía trên là cửu long phó thượng, đại biểu đế vương vị trí, phía dưới con dấu chố khắc họa vài cái chữ to, thuần mệnh vô thiên, ký thọ Vĩnh Sương. Phương luôn hài lòng cười, vật này hoàn toàn là dựa theo vạn cổ đế quốc bộ dáng của ngọc tỷ truyền quốc chế thành, chỉ bất dùng tài liệu xa xỉ một chút. Một ngụm tinh huyết ra, tinh huyết tạo thành đạo không ngọc bên trong, cuối cùng tại ngọc tỷ bên trên khắc họa ra từng đạo trận pháp. Những trận pháp này đều là phương luôn nghĩ cặn kẽ sau khắc hóa lên, tác dụng đa dạng. Ông, một tiếng kêu khẽ, ngọc tỷ lóe lên hào quang bảy màu, ở trước mặt Phương luôn quay tròn luợn truyện, tản ra phong phú khí tức đáng sợ. Thượng phẩm hồn khí. Phương luôn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, ngọc tỷ này mới vừa luyện chế được, lại chính là thượng phẩm hồn khí rồi, nếu là ôn dưỡng lâu rồi, uy lực tất nhiên càng thêm bá đạo. Theo linh hồn của Phương luôn tại ngọc tỷ bên trên in dấu xuống vết tích, ngọc tỷ ông một tiếng lần nữa thả ra ánh sáng đáng sợ, toàn bộ hư không phải đều là không ngừng Được, sau đó ngươi liền kêu chấn ngọc tỷ, theo ta chấn thiên. mừng rỡ cười to. Trấn Thiên Ngọc Tỷ liền dũng nhiên nhanh chóng trở nên lớn, mãi đến sau khi cả căn phòng đều không chứa nổi, Phương Luân mới để cho nó dừng lại. Ngọn núi nhỏ này một dạng ngọc tỷ một khi đập xuống, trong đó uy lực đáng sợ không cần nói cũng biết, Phương Luân nhất thời hài lòng. Cũng không lãng phí tài liệu tốt như vậy, cái này cũng là một món bảo vật rồi. Phương Luân mỉm non, trực tiếp đưa tay, Trấn Thiên Ngọc Tỷ liền nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếp theo chui vào ý thức hải của hắn. Tại ý thức hải trong, linh hồn của Phương Luân tay cầm Trấn Ngọc Tỷ, linh hồn cường đại sức mạnh không ngừng ôn dưỡng Ngọc Tỷ. Theo phương ngôn sức mạnh linh hồn ôn dưỡng, ngọc tỷ này không chỉ cùng hắn càng thêm thân cận, hơn nữa uy lực còn có thể một mực để thăng. Phương ngôn đương nhiên mặt liền biến sắc, tiếp theo nhắm mắt lại lâm vào cái loại này thần kỳ cảnh giới, hắn phảng phất hóa thân thần minh nhìn xuống toàn bộ vạn cổ đế quốc. Rất lâu không có quan sát vạn cổ đế quốc, vạn cổ đế quốc trắng xám đen tam sắc khí tức đậm đà vô cùng. Nhưng là để cho phương ngôn khiếp sợ lạ, trong ngày thường những khí tức này đều là rất bình tĩnh, nhưng lại trấn tiên ngọc tỷ xuất thế về sau, trắng đen tam sắc sức mạnh liền điên cuồng tụ thập. Những sức mạnh này vô cùng to lớn, xuyên thấu qua cùng vương liên hệ thần ý, lại có thể chui vào bên trong trấn tiên ngọc Tỉ. Linh hồn của Phương luôn tay trái mang theo nhận Đế vương, mà Chấn Thiên Ngọc tỷ cũng cầm tại tay trái, cho nên sức mạnh truyền vô cùng thuận tiện. Từng cổ sức mạnh truyền đến bên trong Chấn Thiên Ngọc tỷ, Ngọc tỷ liền tản ra trắng xám đen ba loại quang mang, lộ vẻ đến mức dị thường cổ cô gái. Phương luôn khiếp sợ không hiểu, nhưng là rất nhanh thì biết, Ngọc tỷ đại biểu một nước khí vận, là Đế vương tượng trưng, nhưng thứ này dân tâm chi lực tiến vào Ngọc tỷ cũng là rất bình thường. Chỉ là không biết sẽ có hạ chỗ tốt. Phương luôn khẽ cười, nhất thời mong đợi. Chấn Ngọc tỷ giống như một cái ăn không đủ no đại dạ dày vương, vô trắng xám đen quang mang tới bao nhiêu, đều bị nó điên cuồng thu. Cổ hấp thu kéo dài hơn 10 ngày thời gian, mãi đến bạn cổ đế quốc trang xám đen khí tức tiêu mới chậm rãi chậm lại. Nhưng là Phương luôn lại phát hiện, cái này trấn thiên ngọc tỷ vẫn như cũ bao giờ cũng hấp thu, hơn nữa hấp thu những sức mạnh này về sau, nó trở nên càng thêm đáng sợ, thậm chí ngay cả Phương luôn cũng không biết biến hóa của nó rồi. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 714, đồ vô sĩ. Phương Mạn Nu thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Vô Song thành bên trong thế lực lớn nhỏ, đều phải cho Vô Song các công nạp, mỗi cái quý độ một lần, tài vật có bất đồng riêng. Một khi không có công nạp, Như vậy hậu quả nhưng là vô cùng nghiêm trọng, cho nên lần này Cống Nạp Phong Mạn Nhu tự mình tới trước. Vô Song các liền trong thành vị trí, chiếm cứ một mảnh vô cùng rộng lớn địa phương, hơn nữa Vô Song các cường giả còn lấy đại pháp lực rời tới một toàn núi cao, Vô Song các tổng bộ dựa sát rơi tại ngọn núi lớn này bên trên. Đám người Phong Mạn Nhu sớm đã tới vô số lần, tự nhiên một đường xe chạy quen đường hướng trên núi đi, Vô Song các đệ tử cũng nhận thức cho các nàng, cũng không ai ngăn trở. Khi các nàng xuất hiện tại Cống Nạp đại điện, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, hôm nay xếp hàng người không nhiều, xem ra có thể so sánh thuận lợi Cống Nạp rồi. Đại tiểu thư ta đi xếp hàng, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Phong Khải ca mặt đầy lấy lòng nói, trực tiếp tại đội ngũ hạng chót xếp hàng lên. Cái này cho vô số các tiến cống người nhiều không kể xiết, hôm nay tính tương đối ít, Phong Khải ca một đường xếp hàng, rất nhanh liền đến phiên hắn rồi. Làm phiền, chúng ta là thành đông phong gia, thỉnh cầu cấm nạp." Phong Khải ca mặt đầy cười xoa nói, tư thái vô cùng thấp. Ở bên ngoài thân phận của hắn tính không sai, nhưng là tại vô song các, một tên tiểu đệ tử hắn đều không dám tùy ý đắc tội. Tiếp kiến hắn chính là một cái mập mạp tử, toàn thân áo trắng căn bản không che nổi hắn thì béo, lộ ra bầu mập to. Lúc này cái tên mập mạp này ánh mắt phẩy một cái Phong ca, khinh thường nói, "Phong gia" Chúng ta quản sự nói, hôm nay không rảnh, các người ngày khác lại tới." Phong Khải Ca sững sở, đám người Phong Mạn Nhu cũng ngây ngẩn. Phong Mạn Nhu dùng liếc mắt ánh mắt, Phong Khải Ca liền vội vàng cười xoa đưa tới một cái không gian giới chỉ, thận trọng nói, "Tiền bối mời hỗ trợ một chút, chúng ta đều xếp hàng lâu như vậy, điểm này hồn tinh một chút lòng thành bất thành tính ý." Mập Mạp nhận lấy không gian giới chỉ nhìn, trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng. Nhưng là ngay khi Phong Khải Ca cho là có thể thành, sắc mặt của Mập Mạp nhưng là lạnh lẽo, biến biến biến. "Chúng ta quản sự nói không thấy liền không thấy, vị kế tiếp là ai? Vào đi thôi." Tại tất cả mọi người giễu cợt nhìn trong chú Tất cả người nhà họ Phong trận trợn mắt, sau khi phục hồi tinh thần lại nhưng là giận đến đỏ mặt lên. Khinh người quá đáng rồi, cái tên này quá ghê tởm. Phong Vật Nghi giận đến hốc mắt đều đỏ. Phong Khải Ca cũng là giận đến cả người phát run, nhưng lại không dám phát tác, chỉ là bất đắc dĩ về tới bên người Phong Mạn Du, Phan Nàn khuôn mặt nói, "Đại tiểu thư, không biết tại sao liền không để chúng ta vào trong?" Phong Mạn Du thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Cũng chắc ta, đoạn thời gian trước đổi một cái quả sự, tên kia là một cái xác dục hơn tâm chi đồ, nhìn ta cũng mấy phần tư sắc liền muốn chiếm tiện nghi. Ta không có đồng ý, kết quả không cứ như vậy rồi." Cút đi, quá khinh người, cái tên này quả thực là đồ vô sỉ. Cho chết, quá bịuội. Người nhà họ Phong nhất thời bị tức tứcồ nộ, nhưng là từng cái, nhưng không có biện pháp, nếu như có thể dùng tiền tài giải quyết, Phong ra không thiếu tiền. Nhưng là bây giờ người ta rõ ràng muốn xuống tay với Phong Mạn Du, nếu không liền dùng việc công để báo thủ riêng, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ Phong gia chúng ta thật muốn rời khỏi Vô Song Thành hay sao? Phong Mạn Nhu mặt đầy cay đắng. Bị quản sự như vậy một gây khó khăn, Phong ra khẳng định không cách nào dâng lễ, đến lúc đó có thể liền không thể tại Vô Song Thành lẫn vào. Nhưng là phải chuyển nhà đến thành phố khác, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Khả năng Phong gia liền chưa gượng dậy nổi rồi. Dọn nhà khẳng định không phải là lựa chọn hàng đầu, rất nhiều người đều sẽ không đồng ý, Phong Mạn Nhu bất đắc dĩ, luôn không khả năng đi phục vụ cái kia ác tâm quản sự chứ. Tức chết người đi được, Phong gia chúng ta coi như dọ nhà, cũng sẽ không chịu loại tiểu nhân này khí. Phong Khải Ca thở hồn hển la lên. Đúng lúc này, một cái hơi mập thanh niên đi ra đại điện, một đường đi qua tất cả đệ tử đều rất cung kính khom người hành lễ nói, ra mắt Phong thiếu." Ừ. Thanh niên hơi mập không nói gì gật đầu một cái, nhìn cũng không nhìn hành lễ người, một đường đi ra ngoài. Thanh niên hơi mập vừa đi đến cửa liền bị tiếng của Phong Khải ca hấp dẫn, sau khi nghe lời Phong Khải ca, hắn bỗng nhiên cau mày hướng người bên cạnh hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Phong ra làm sao không thể đi vào?" Cái kia chặn lại Phong ra mập mạp thấy vậy, sợ đến sắc mặt trắng bệch, run lập cập nói, "Phương, Phương thiếu, cái này không liên quan đến chuyện của tiểu nhân, là quản sự nói không thấy các nàng." Thanh niên hơi mập nhất thời tức giận, một cái tắt đem mập mạp quét bay, tiếp theo giận dữ hét, "Ta đi mọi người, không biết Phong ra là ta Phương tiểu hảo huynh bảo sao? Ai lớn như vậy có gan? Người này chính là Phương tiểu hảo Hắn cuốt bay mập mạp còn không đã quyện, lại một cái tắt đem bên cạnh một người học trò cho tát bay. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Phong gia liên lụy Phương Tiểu Hạo? Mọi người rối rít hâm mộ nhìn về phía Phong gia, nhưng là Phong gia người chính mình đều trận tròn mắt, bọn họ làm sao có thể nhận biết Phương Tiểu Hạo? 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 715, Phương Niên vẫn là Phương luôn. Không thấy mọi người a? Phương Tiểu Hạo nổi giận, chân to đạp một cái liền đem Trung Nhiên này quản sự cho đạp bay ra ngoài. Quản sự trận tròn mắt, thân thể phịch một tiếng đụng ở trên vết tường, mặc dù không có bị thường, nhưng lại bị kích thích đến đỏ mặt lên. Trong đại điện tất cả mọi người trợn tròn mắt, rối rít dừng lại công việc trong tay, nhìn xem cái này một bộ náo nhiệt. Quản sự sắc mặt vừa đỏ chuyển xanh, mặc dù tu vi Phương Tiểu hào không đủ để tổn thương hắn, nhưng lại để cho hắn không mặt mũi gặp người. Bất quá hắn không dám tức giận, khí sâu mấy hơi sau mặt đầy cười xòa lại tới, "Phương thiếu, tiểu chính là không phải làm gì sai. Người trước đừng nóng giận, chẳng lẽ Phong gia là ngài bà bọc." Nói xong, ánh mắt quản sự thì nhìn hướng người nhà họ Phong. Người nhà họ Phong cũng buồn một đây, bọn họ liền một cái quản sự đều sợ, thế nào lại là Phương Tiểu Hào bà bọc. Phương Tiểu Hào liên tục cười lạnh, không phải là ta bà bọc, là huynh đệ ta bà bọc, cũng chính là phương gia chúng ta, thiên gia còn có lăng gia cùng nhau bà bọc, ngươi dám đánh nhỏ bọn thử xem. T. Trong đại điện tất cả mọi người đều khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, toàn bộ đều trận tròn mắt, quản sự cũng trận tròn mắt, người nhà họ Phong càng là khiếp sợ tại chỗ. Trung niên quản sự sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng, cuối cùng vẻ mặt đưa đám run lập cập nói, "Phương, Phương thiếu, ta không, không biết, ngươi lại nhân có đại lượng, tha ta một mạng chớ." Ta sau đó cũng không dám nữa. Ta, ta." Nói xong, trung niên quản sự giật quát hung tợn quất vào trên mặt mình, một cái tát lại một cái tát, nhìn đến tất cả mọi người đều giận cả tóc gáy. "Lần sau không được phá lệ." Phương Tiểu Hào cười lạnh một tiếng, "Phong ra một năm này tấn công do ngươi lãnh kín, coi như là một cái trừng phạt nhỏ nhỏ, nếu có lần sau nữa ngươi tự hành kết thúc." "Dạ dạ dạ, đa tạo Phương thiếu nhân tử." Trung niên quản sự kích động đến sắp khóc rồi. Hắn không sợ có trừng phạt, lúc này mới chứng minh Phương Tiểu Hào thật lòng buông tha hắn rồi. Nếu như Phương Tiểu Hào cái gì cũng không nói xoay người rời đi, chỉ sợ hắn sẽ sợ đến muốn tự sát. Đồng thời đắc tội ba cái trưởng lão gia tộc, vậy hắn muốn chết cũng khó khăn. Nói xong, Phương Tiểu Hào mang theo Phong gia người đi ra đại điện, mà tất cả người nhà họ Phong giống như nằm mơ hiện tại cũng còn ngây ngốc không thể tin được một màn này. Cuối cùng, Phong Mạn Nu lấy dũng khí hỏi, "Phương thiếu, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói huynh đệ của ngươi bảo bọc Phong gia chúng ta, xin hỏi hắn là người phương nào?" Những người khác ánh mắt sáng lên, rối rít hưng phấn nhìn chằm chằm Phương Tiểu Hào. "Đương nhiên là Phương Quân, nếu không ngươi cho rằng là còn có ai?" Phương Tiểu Hào nhún nhún vai nói, tiến vào vô song thành chúng ta liền biết, cho ta truyền một câu nói, liền nói chúng ta mấy cái gần nhất có chút bận rộn." Qua mấy ngày tìm hàn uống rượu. Nói xong, Phương Tiểu Hào khoát khoát tay, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại sững sốt người nhà họ Phong. Phương Luân. Đám người Phong Mạn Nhu cùng Theo lên theo lên, từng cái sắc mặt âm tình bất định. Khoa trương nhất là một mực chủ trương muốn đuổi đi Phương Luân Phong Vận Nghi cùng Phong Khải Ca, hiện tại cũng là miệng há hốc, hồi lâu không có khép lại. Bọn họ vẫn cho là Phương Luân chính là một cái tên nhà quê, hết ăn lại uống còn rất phế lối, nhưng là bây giờ quả thực là lật đổ tưởng tượng của bọn họ a. Không có khả năng, không có khả năng. Phong Vật Nghi không dám tin lắc lắc đầu nói, Phương thiếu là thất trưởng lão duy nhất cháu trai. Phương gia cũng không có cái khác đàn ông rồi, hắn không có khả năng có huynh đệ. Có lẽ là chúng ta nghe sai rồi." Phong Khải Ca cười khổ nói, "Có lẽ hắn nói phương như đây, Phong ra chúng ta có một người phu xe liền tiểu Phương Nghiên." Phong Mạn Nu khẽ cười một tiếng, cười sung sướng vô cùng, thậm chí trong đôi mắt đẹp còn có một tia tia lắc ý, cuối cùng khẳng định nói, "Không sai, chính là Phương Quân, chúng ta mới chiêu mộ công phụng." Họ Phương người đầy đường, có lẽ bọn họ là bằng hữu cũng có nói, nếu quả như thật là hắn, như vậy tỷ tỷ ngươi lúc này liền thật sự là kiếm lợi lớn. Phong Bận Nghi kinh ngạc vui mừng trận to mắt, vừa rồi Phương Thiếu nói Phương gia Thiên gia còn có Lăng gia đều bảo bọc chúng ta, như vậy sau đó ai còn dám động phong ra chúng ta. Cái khác người nhà họ Phong nghe vậy, rối rít kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Trước còn nghĩ muốn rời khỏi vô song thành đây, hiện tại khu khu hoàn toàn biến dạng rồi, mỗi một người đều tựa như là đang nằm mơ. Phong Khải ca mặt đầy phất tạm, cuối cùng vẫn là cười khổ nói, thật may không có cùng hắn kết xuống đại thủ, vì phong gia chúng ta, ngày mai ta tìm hắn nói xin lỗi đi. Nói xin lỗi ngược lại không cần, Phương luôn không phải là người dễ giận như vậy, bằng không thì sẽ không để cho lão Ngô tìm ta rồi. Phong Mạn Nu vẻ mặt tươi cười nói. Lúc này đoán chừng là ta làm ăn tới nay, kiếm nhiều nhất một bút. Tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu, đây tuyệt đối là nhất kiếm một khoản, chỉ cần không phải kẻ ngu liền có thể nghĩ đến chỗ tốt trong đó, quả thật là đối với phong gia không thể lượng được. Đi, về nhà. Phong Mạn Nu cười lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, gia tộc những thứ kia khua môi múa mép người biết tin tức này về sau, sắc mặt rốt cuộc có bao nhiêu khó coi. Ha ha ha, đi. Đoàn người vui sướng hớn hở rời đi vô song cát, chỉ là bọn họ không thấy, phía sau bọn họ có một người đang cau mày đầu cười lạnh. Phương Quân, không nghĩ tới ngươi lại dám tới vô thành. Xem ra lại hiểu được chơi. Một cái mặt đầy hung ác mặt có mặt xẻo nam tử liên tục cười lạnh. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 716, quyền khống chế chặt pháp. Tất cả mọi người sững sở, liền rời đi như vậy rồi. Cái tên đại hán có dâu cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy thoát thân, nhất thời sững sở tại chỗ. Nhìn tiếp bóng lưng Phương Luân rời đi, rất nhiều người lộ ra đói như sói vậy thần thái. Phương Luân bẻ quẹo tám rẽ hướng ít người địa phương đi tới, sau lưng thật sự chính là đi theo rất nhiều người. Những người này vừa mới bắt đầu còn che giấu một cái, làm bộ làm tịch tra người đi đường. Trở sau khi tới Phương Luân bước chân tăng nhanh, bọn họ cũng không che giấu chút nào đuổi theo. Ngay tại Phương Luân đi qua một cái ít người ngõ hẻm, một đạo trận pháp đột nhiên đem ngõ hẻm bả phủ, tiếp theo một đám người từ trước sau ngăn chặn ngõ hẻm, ánh mắt âm lanh nhìn chằm chằm Phương Luân. Các vị đây là ý gì? Chẳng lẽ có thủ với ta? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi, ánh mắt quét qua mới vừa rồi bị hắn bóp đại hán có dâu, sợ đến sắc mặt hắn trắng bệch. Tiểu tử ngươi đừng ngông cuồng, chờ sau đó thu thập ngươi, lưu lão nhị tới làm chi? Mạng của ngươi này ta muốn rồi, ngươi xéo ngay cho ta. Một cái âm độc hung tàn người trung niên cười lạnh nói. Lần mãi lại ngươi trừng. Một cái mặt có thai ký lao giả khinh thường hừ lạnh, tiểu tử này mệnh là của ta, ai dám theo chúng ta dã lang băng cướp, liền phải chết. Vừa dứt lời, hai ba người lại có thể dùng ben, tồn tại không lọt vào mắt Phương Nôn. Phương Nôn buồn bực, cuối cùng lạnh lùng nói, "Các vị, chuyện gì xảy ra nên nói rõ ràng đi, nếu không các người đều có thể chết rồi." Những người này sững sở, nhất thời bùng nổ một trận cười điên cuồng, rối rít khinh thường nhìn xem Phương Nôn, phảng phất đang tại nhìn một thằng hề. cũng không nói nhảm, đột nhiên tay lên một cái, kim giáp trùng liền hướng sau lưng nào tới. Lần nữa vung tay lên một cái, Hựu tử huyết thi cùng du hồn vương liền hướng hậu phương nào tới, giết hết, không chờ một ngống. Phương Luân cười lạnh nói, những người này ngây ngẩn, chờ đến lúc phản ứng lại, sát hại đã bắt đầu rồi. A không được, cái này giáp trùng có độc. Mau tránh, cái này hành thi thật là hung mãnh. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, hai ba người nhất thời loạn cả một đoạn, trực tiếp bị ô kim giáp trùng chúng nó giết đến máu chạy thành sông. Từ vừa mới bắt đầu Phương Luân liền không có đem bọn họ coi ra gì, những người này mỗi một người đều là đám người ô hợp, giết vừa vặn. Hơn nữa nơi này có trận pháp trở, cũng không sợ kinh động thành vệ quân, cho nên một trận sát hại bắt đầu mới thời gian người hơi thở, mặt đất là thêm mấy chục cổ thi thể. Ác ma, chạy mau a. Tất cả mọi người lập tức dọa đến té cứt cái đái, liều mạng chạy trốn. Chạy sao? Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên chỉ tay một cái, trận pháp bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ kia bỗng nhiên dùng một cái, quyền khống chế lại có thể bị Phương Luân đoạt vào tay. Ấm ầm. Một tiếng tiếng nổ, trận pháp bỗng nhiên trở nên so với trước kia sắc bén gấp mấy lần, trực tiếp đem muốn chạy trốn người tất cả đều chấn bay trở về, lần nữa rơi vào ổ kim giáp trùng trong ấy. Không. Làm sao có thể? Làm sao có thể cướp đoạt quyền khống chế trận pháp? Không thể nào không trốn thoát, nhanh liều mạng với ngươi, nếu không tất cả mọi người phải chết. Những người này nhất thời hoảng loạn tung tung theo, bọn họ vốn là tới giết Phương luôn, nhưng là thế nào nghĩ tới lại có thể bị giết ngược. Bị giết ngược còn không sao, bọn họ thế nào nghĩ tới trận pháp đều có thể bị Phương luôn cướp đoạt qua đi. Phải biết bố trí trận pháp ai cũng sẽ biết, nhưng là muốn cướp đoạt người khác khống chế trận pháp, đây chính là độ khó cao vô cùng, yêu cầu siêu cường trận pháp tạo nghệ. Coi như toàn bộ vô sông thành, đều không có mấy người có thể làm được. Phương luôn ánh mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng kéo qua vẻ mỉm cười. Đối với xung quanh tiêu gen thảm thiết bị thai không nghe, ngược lại thì giống như nghe thấy Venus hòa âm chìm đắm. Ta thích máu. Phương Luân bỗng nhiên nheếm miệng cười một tiếng, lại trận mở mắt ra, mặt đất đã không có người có thể đứng, tất cả đều bị ô kim giáp trùng chúng nó sống sờ sở giết chết. Rất tốt, không hưởng phí ta cố gắng như vậy bồi dưỡng các ngươi. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp nội trận pháp liền chuẩn bị rời đi. Những người này không biết là chịu ai sai xử, bất quá cái này không khó khăn điều tra, sau khi Phương Luân rời đi tự nhiên có thể tìm ra rốt cuộc là ai đang tính toán hắn. Nhưng là Phương Luân hay là xem thường người tính toán sau lưng rồi, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi. Một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển tới, một cái hắc giáp thanh niên dẫn một tiểu đội thành vệ quân xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn. Lớn mật. Cái này hắc giáp tướng lẫm còn không có đứng lại liền lớn tiếng gào thét, cặc tử dám ở Vô Song thành gây chuyện với người, còn không tuốc thủ chịu trói cho ta. Phương Nôn chân mày giận mình, thầm nghĩ trong lòng không được, bị người mưu hại. Quỳ xuống. Hát giáp tướng lẫm nổi giận gầm lên một tiếng, còn không đợi Phương Nôn phản ứng liền rút đao bộ tới. 20. Như tìm kiếm truyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiền tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 717, rực khoát. Lợi hại Hắc giáp tướng lạnh lẽn cười một tiếng, "Bất quá ngươi đây là nằm mơ giữa ban ngày, ngươi cảm thấy ngươi có thể địch nổi ta sao?" "Nói nhảm quá nhiều." Phương Luân chợt quát một tiếng, tay phải đùng đùng đùng đùng nổ vang trực tiếp nào tới, mà tiểu binh đã sớm bị giết hết, ô kim giáp trùng nào tới, Du hồn vương cùng cự tử huyết thi cũng tùy thời chuẩn bị điều động. Thời khắc này, Phương Luân toàn bộ thực lực đều triển hiện ra, phải tại trước khi những người khác tới giết chết cái tên này. "Hừ." Hắc giáp tướng lạnh không chỉ không sợ, phản ngược lại khinh một tiếng, quỷ đầu lên hiện một đen nhánh trường long, sạch ra. Đoàng đoàng đoàng. Tô Kim Giáp trùng còn không có đến gần liền bị kình khí đánh bay ra ngoài, liền ngay cả Du Hồn Vương đều không có cơ hội đến gần, mà Cửu Tử Huyết Thi cũng rất nhanh bị đánh bay ra ngoài. Duy vừa đến gần chính là Phương Ôn, tay phải hắn hình xăm tỏa sáng, cùng kỳ chi lực phá và pháp, một quyền đánh vào đầu kia trường lòng đầu. Màu đen trưởng lòng trong nháy mắt bị trấn bể, mà Hắc Giáp tướng lãnh cũng bị đẩy lui mấy bước. "Giống!" Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, Du Hồn Vương nắm lấy cơ hội chộp vào Hắc Giáp eo lánh, lại có thể trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phúc. phun ra một ngụm máu tươi, Hắc Giáp tướng lãnh không tưởng tượng nổi sau khi nhìn thoáng qua eo. Nơi đó đã bị bắt ra một đạo thương đáng sợ miệng. Nếu không có Hắc Giáp ngăn trở lời, hắn chỉ sợ đã bị chết rất thảm. Ngươi nhất định phải chết. Phương Lôn mép miệng cười một tiếng, lần nữa hướng hắn nào tới. Du Hồn Vương cùng cựu tử vết thi trước tại cổ thành hấp thu nhiều sức mạnh như vậy, đã sớm có thể đối đầu khí phách cảnh tầm 3 cao thủ, hiện tại dưới sự giúp đỡ của bọn họ vây quét, Hắc Giáp tướng Lệnh có thể chạy mới là lạ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Nam mơ. Hắc Giáp tướng Lệnh thường cười lớn, trên người bỗng nhiên xuất hiện một cái hồn lực đáng sợ phong bạo. Hồn lực này phong bạo dị thường hung mãnh, có hai cái ô kim giáp trùng không cẩn thận bị cuốn vào trực tiếp bị giáo sắt thành phấn, đồ đáng chết. Phương Luân không dám trực tiếp vào trong, chỉ có thể đấm ra một quyền, đáng sợ pháo không khí rung động tiến địa. Nhưng là pháo không khí đánh rất tới, lại không thể trấn vỡ hồn lực này phong bạo. Chết đi. Hắc Giáp tướng Lệnh cười lớn, hướng thẳng đến Phương Luân nhào lên. Sắc mặt của Phương Luân trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, cái này Hắc Giáp tướng Lệnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã nhìn thấu nhược điểm của Phương Luân. Nhược điểm của Phương Luân chính là tay phải mạnh, những địa phương khác một khi công kích không khác biệt, liền ngọn củ Trong mắt, cười lạnh tử huyết trực tiếp nhào tới. Đing ding ding. Liên tiếp đáng sợ giáo sát âm thanh, Cự tử huyết thi giống như bị ném vào tối say thịt vô số hồn lực đáng sợ phong bạo giáo sát ở trên người hắn, thiếu chút nữa thì đem hắn đánh ra thịt vụn. Tại thời khắc mấu chốt này, Phương Luân động, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái theo sát sau lưng Cự tử huyết thi nhào vào. Phong bạo bị Cự tử huyết thi ngăn trở, mà Phương Luân thì khoảng cách gần đánh ra một quyền. Rống! Một tiếng cùng kỳ giống giận, quyền tính tung bay giống như đạn pháo trực tiếp đánh bể hồn lực phong bạo, ra ngoài. bay ngược, xuống nhiên biến, bởi Du đã hắn. Không. Hết thảm một tiếng, hắc giáp tướng lánh trước đây vết thương lần nữa bị xé nứt, không chỉ bị bắt ra một đạo vết thương đáng sợ, chủ yếu nhất chính là nơi vết thương bỗng nhiên trở nên đen nhánh vô cùng. Có độc. Hắc giáp tướng lánh mặt liền biến sắc, đưa tay chộp một cái ngay tại eo lưng nơi vết thương lấy ra một con ô kim giáp trùng. Nguyên Lai like vừa rồi chính là phương ngôn tính toán, trong tay Du Hồn Vương nắm một con ô kim giáp trùng, theo công kích của hắn đưa đến hắc giáp tướng lánh nơi vết thương. Giống như phương ngôn hoàn hoàn khớp chặt tính toán, trong rồi, mặt rất liền trở đen nhầy vô cùng, trong mắt cũng đã trải rộng tố. Hèn to: Nhưng là thân thể đã lão đạo mòn mã, sợ đến hắn vội vàng dùng hồn lực bốc động. Số lớn dòng máu màu đen trực tiếp từ vết thương tung tóe mà ra, cái này ô kim giáp trùng hiển nhiên không đủ để độc chết hắn. Nhưng là Phương Nôn có thể để cho hắn an toàn trừ độc sao? Hắn cũng không có ngu như vậy, thật vất và chiếm cứ thượng phong nhất định là tuyệt sát rồi. Vung tay lên, Du Hồn Vương cùng ô kim giáp trùng lần nữa nhau tới, rất nhanh hắc giáp tướng lánh liền tèo thảm ngã xuống. Đi. Phương ngôn lệ quát một tiếng, thu hồi Du Hồn Vương bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy, mấy cái lên sau tại chỗ biến mất. 20. Như tìm kiếm truyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên kiêu thì không nên bỏ qua trên 718, phản kích bắt đầu. Ngay tại lúc Mạc luôn giận dữ, Phương luôn một cái không coi ai ra gì về tới bên trong tập Vân Trại. Đang trên đường trở về, một đường đi qua rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Phương luôn đều vô cùng không có ý tốt, xem ra là bị Tuyệt Sát lệnh ảnh hưởng. Bất quá Phương luôn cũng không để ý tới, trực tiếp trở lại tập Vân Trại tầng chốt nhất căn phòng, tiếp theo mở trận pháp ngăn trở bất luận kẻ nào theo dõi. Đưa tay thả ra cựu Tử Huyết Thi, Phương luôn cũng là hít ngực một hơi khí lạnh, hiện tại Cửu Tử Huyết Thi tuyệt đối là toy thoát. thoát. cả người đau thương bất nhập ra thịt bị sát đến mước, hơn nữa liền chịu tới ảnh hưởng không nhỏ, không thể động đậy được bán. Cục. Phương Luân cảm kích gật đầu, vừa rồi nếu không phải là quá mức khẩn cấp, Phương Luân căn bản sẽ không để cho cựu tử huyết thi bỏ lên loại nguy hiểm này. Thả ra gỗ lim quái tải, Phương Luân trực tiếp đem cựu tử huyết thi bỏ vào trong quái tải, tiếp theo cắt vỡ cổ tay của mình. Đại lượng ấm áp máu tươi từ Phương Luân trong cổ tay hắt với mà ra, trực tiếp thêm đến trên người cựu tử huyết thi, mãi đến sau khi đem trên giới toàn thân hắn xối, Phương Luân mới dừng tay. Tiếp đó, Phương Luân đem một cái bình ngọc ném vào trong quái tải, cười nói, đây là cổ giọ lấy được tất cả má khí, khen thưởng ngươi rồi, toàn lực tăng lực lên. "Giống?" Cựu tử thi hưng phấn gào thét một tiếng. Tiếp theo quan tài gỗ đắp một cái liền lầm vào trong tu luyện. Phương luôn hài lòng cười, tiếp theo lần nữa ném ra một cái bình ngọc cho Du Hồn Vương nói, đây là hơn phân nửa hồn lực nguyên dịch, mau chóng tăng thực lực lên. Du Hồn Vương cảm kích gật đầu, không nói tiếng nào đến một bên tăng thực lực lên rồi. Mà Phương luôn không nói một lời, trực tiếp đem tất cả linh thảo lấy ra hết, cho ô kim giáp trùng luyện chế một chậu tăng thực lực lên dịch nuôi tẩy. Tiếp theo hắn liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường gỗ, bắt đầu chính mình tu luyện. Vốn là Phương luôn còn dự định qua đoạn thời gian mới bắt đầu tăng thực lực lên, nhưng là lần này đi ra ngoài hắn liền bị kích thích rồi, lại có thể có người muốn giết hắn, Phương luôn là nổi giận. Chờ đi, Phương luôn lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp móc ra một cái bình ngọc, trong đó chứa chân quý nhất hồn lực nguyên dịch. Trong tay Phương luôn hồn lực nguyên dịch chỉ có 1 năm, còn dư lại đưa hết cho Du Hồn Vương, cái này cũng là sự lựa chọn của hắn, Du Hồn Vương cường đại hắn cũng có chỗ tốt. Mở miệng hút một cái, mấy giọt hồn lực nguyên dịch bị Phương luôn hút tới trong miệng, tiếp theo hắn trong ý thức hại linh hồn liên trở nên càng ngày càng cường đại. Ngay khi Phương luôn cổ tu, hắn còn nhất tâm nhị dụng, khống chế Chai, trong thành một cái địa phương nào đó bay đi. Tự từ, từ ngói nhỏ từ cấp giết đi qua, Phương luôn danh tiếng đại trấn. Tại toàn bộ Vô Song Thành cũng có rất nhiều người biết hắn rồi. Rất nhiều đã từng muốn đối với Phương Nôn người không có ý tốt rồi rít sau lưng lạnh cả người, mỗi một người đều sợ vỡ mật. Nhưng là theo Mạc Nôn tuyệt Sắt lệnh khen thưởng tăng gấp bội tin tức truyền đi, càng nhiều hơn động lòng người lên, Vô Song Thành trở nên sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều người trong tối cầu nhau, chuẩn bị đại kiến một phiếu. Mà hết thể này Phong ra là biết được, người nhà họ Phong khẩn cấp tổ chức hội nghị cấp cao, cuối cùng lấy toàn bộ phiếu thông qua một cái quyết định, đó chính là toàn lực giữ được Phương Nôn. Phương Nôn chính là bọn họ Phong gia liên lạc đám người Phương Tiểu Hảo thông đạo. Chỉ có Phương Luân tại, bọn họ Phong Gia mới có chỗ dựa, mới có thể đứng ngạo nghệ với Vô Song Thành. Cho nên, ai dám động đến Phương Luân bọn họ liền dám với ai liều mạng. Phong Gia cũng không phải là đơn giản thế lực, tất cả cao thủ đều xuất hiện, bất chi bất giác trực tiếp, toàn bộ tập văn trai liền bị số lớn cao thủ bảo vệ. Đương nhiên những cao thủ này đều là trong tối bảo hộ, tuyệt đối không dám kinh động Phương Luân. Nửa tháng sau, hấp thu xong tất cả hồn lực mới dịch, Phương Luân cùng Du Hồn Vương bọn họ lần lượt đột phá. Đột phá cảnh mức độ, lực Madu Hồn Vương cũng không có để cho Phương Luân thất vọng, hấp thu 4 phần 5 vô cùng chân quý hồn lực nguyên dịch về sau, hắn lại có thể trực tiếp đột phá đến khí phách cảnh tầng 6. Hơn nữa lấy du hồn vương đáng sợ ẩn thân thực lực, coi như là khí phách cảnh tầng 7 tầng 8 cao thủ đều phải sợ hãi. Về phần cự tử huyết thi, hấp thu Phương Luân máu tươi cùng nhiều như vậy chân quý hoàn khí, cũng thực lực tăng vọt, coi như Liễu Mạng cao 7 tầng tay đều không quá đáng. Ô kim giáp trùng cũng không để cho vọng, bộ, không máu, để đủ đáng sợ. Lại người không có đồng nào. Phương Luân buồn hắn những cái kia hồn lực nguyên dịch cùng năng khí, ít nhất giá trị mấy tỷ trùng phẩm hồn tinh, nhưng là cứ như vậy không còn. Bất quá đổi lấy thực lực cường đại vẫn là đáng giá, Phương Luân rất nhanh liền không thèm để ý. Một con ô kim giáp trùng từ cửa sổ mà vào, xuyên qua trận pháp sau xuất hiện trong tay Phương Luân, lấy lòng bay múa. Tiểu ra hỏa làm không tệ. Phương Luân mỉm cười nắm lên ô kim giáp trùng, tiếp theo trực tiếp bước xuống trong dịch nuốt lấy. Tiếp theo theo tay vung lên, trận pháp trực tiếp phá vỡ một cái chỗ sơ hở, lộ ra cửa sổ của phòng. Lúc này đã là màn đêm buông xuống, ngoại giới nhận được ngựa xe như nước, tiếng người hỗn náo, tốt một mảnh hoàn bóng đêm. Phản kích bắt đầu. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt lộ ra từng tia sắc cơ. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 719, khống chế phân thân. Bên trong căn phòng Phương Luân đem sự chú ý toàn bộ bỏ đến khống chế trên người Du Hồn Vương, hắn ẩn thân ở trong đường phố chạy. Hiện tại trên đường phố dòng người còn rất nhiều, người đến người đi tương đối náo nhiệt, nhưng là không có một người có thể phát hiện Phương Luân tồn tại. Du Hồn Vương năng lực cận thân thật sự chính là đáng sợ. Phương Luân nhế non, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một tia đáng sợ nụ cười, tiếp liếc trong mắt đảo qua, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu của mình. Lần này Phương Nôn phản kích mục tiêu dĩ nhiên là Mạc Nôn cùng Ôn Thúy Lam, Ôn Thúy Lam này là Phương Nôn đã đáp ứng Lâm Nhã Văn muốn giết, mà Mạc Nôn lại nhiều lần tính toán Phương Nôn, cũng phải cần giết. Trải qua nửa tháng quan sát, hắn phát hiện Mạc Nôn cùng Ôn Thúy Lam quan hệ không mỗi ngày đêm khuya đều sẽ tới đến Ôn Thúy Lam phủ để mạt hội, cho nên Phương Nôn quyết định cùng nhau diệt giết bọn hắn. Ôn gia dựa vào Mạc Nôn thế lực, bản có thể trở thành vô song thành một cái cỡ lớn thế lực, thậm chí so với phong gia cỡ lớn đều rất dễ dàng. Bất quá bọn họ nhân số lại không quá thịnh chủ gia nhân khẩu ít, ở ngoài cũng chỉ có cha mẹ rồi. Cho nên to lớn Ôn phủ Nhìn như nhân khẩu không ít, nhưng là phần lớn là nô bộc cùng hộ vệ, cao thủ chân chính thật ra thì không nhiều. Phương Luân tại Ôn ra phụ đệ ở ngoài chờ, mãi đến sau khi đêm khuya người trên đường phố lưu từ từ tiêu tan, Phương Luân mới đột nhiên vọt một cái tiến vào Ôn ra. Ôn ra địa hình Phương Luân biết được đến rõ ràng, chỉ thấy hắn giống như một đạo vi phòng, xe chạy quen đường chui vào Ôn ra, rất nhanh liền đi tới Ôn ra trong hậu viện. Hậu viện ở ngoài thủ vệ nghiêm, nhưng là trong hậu viện lại không có nhân khí nào, hiển nhiên nơi này chính là Ôn Thúy Lam một chỗ người nhà ở rồi. Hừ. Lách rên một tiếng, Phương Luân cười tà chạy thẳng tới bên trong một cái cung điện, theo một cái thị nữ ung dung tiến vào trong cung điện. Theo Phương Luân quan sát, Tôn Thúy Lam thường xuyên tiến vào cái cung điện này, có lẽ đây chính là chỗ nàng ở. Nhưng là mới vừa tiến vào trong cung điện, Phương Luân liền không nhịn được hít ngực một hơi khí lạnh, bởi vì đập vào mi mắt chỉ có hoàn toàn đọng đầu. Trong cung điện lại có một cái khổng lồ huyết trì, trong huyết trì tràn đầy đều là máu, từng cái thi thể lớn chừng quả đấm ngâm tại trong huyết trì. Phương ngôn nghiêm túc nhìn, mấy cái thi thể này lại là thi thể của con người, mà nhỏ như vậy thi thể, liền chứng minh tuyệt đối là còn chưa ra đời trẻ sơ sinh. Muốn tụ tập một cái khổng lồ huyết trì Cái này cần giết bao nhiêu còn chưa ra đời trẻ sơ sinh. Phương Luân thậm chí có thể nhìn thấy vô số quán khí hồn khí trên bầu trời hết chỉ văn vọng. Phu thân, biển máu này toán khí trận có thể bày ra sao? Biểu ca thật giống như đều chờ đến có chút nóng nảy, mấy ngày nay một mực qua tới kiểm tra. Ôn Thúy Lam đứng ở ao vừa nói, một người trung niên nam nhân cao mày nói, còn chưa đủ, ít nhất còn cần một vạn cái phụ nữ có thai, gấp rút thời gian đi vơ vét, đủ loại thiên tài địa bảo đều không thể bớt. Ôn Thúy Lam khổ sở nói, còn muốn nhiều như vậy phụ nữ có thai, chúng ta gần nhất vơ vét động tác quá lớn, đã đưa tới sự chú ý của rất nhiều người lực. Đây chính là chuyện thiên hạ đều căm ghét, chỉ sợ không dễ làm a. Không có cách nào, mặc luôn phân phó chuyện kế tiếp, chúng ta không thể không làm chứ." Người đàn ông trung niên cười gần nói, đem hộ vệ đều phái đi ra ngoài, phát hiện phụ nữ có thai liền cưỡng ép bắt đi, trong vòng 3 ngày nhất định phải đem số người góp đủ. "Được." Trong mắt Ôn Thúy Lam sững sờ, cười lạnh đáp ứng. "Chỉ sợ các ngươi là không có cơ hội." Một đạo thanh âm truyền tới, lập tức dọa đến Ôn Thúy Lam cùng người đàn ông trung niên cả người dùng một cái. Lên tiếng chính là Phương Ôn, hắn ở bên cạnh đã nhìn đến tức giận bay lên, những người này quá độc, luân chế cái gì đó hải cần số lớn phụ nữ có thai, tác dụng này không cần nói cũng biết, không ngoài là giết phụ nữ có thai cưỡng ép, ép lấy ra thai nhi. Cái này trong biển máu không biết tẩn chứa bao nhiêu phụ nữ có thai cùng thai nhi máu tươi, những người này quả thực là táng tận lương tâm. Ai? Người đàn ông trung niên lệ quát một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, trực tiếp chắn trước người Ôn Tú Lam, hồn lực cảm giác điên cuồng bộc phát ra đi, ý đồ tìm được vị trí Phương luôn. Bất quá hắn làm gì đều là phi công, vị trí Phương ngôn tại sao là hắn có thể tìm được? Phương cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, từng đạo linh quang hắt vây đi ra ngoài, một đạo trận pháp trực tiếp đem đại điện bao phủ lại. Lấy Phương luôn trước mắt trận pháp tạo nghệ, lại có thể vô căn cứ bày trận, không cần thiết trận kỳ chỉ dùng thổ lực. Đương nhiên, loại này bố trí ra trận pháp vô cùng yếu, nhưng là che giấu trong đại điện động tính cũng là đủ rồi, bởi vì Phương luôn muốn đại khai sát giới. Hôm nay các người liền cho những thứ này đoán hồn đến mạng. Phương luôn cười lạnh, từ từ hiện lộ ra thân hình, sợ đến Ôn Thúy Lam hai người giận cả tóc gáy. Người là Phương luôn. Ôn Thúy Lam hỏi do, Phương luôn hiện tại phụ thân trên người du hồn vương, bộ dáng tự nhiên để cho nàng không nhận ra. Nhưng là âm thanh, lại để cho Ôn Thúy Lam ký ức khắc sâu. Cắt cắt cắt. Không thể à, lại có thể nhớ kỹ thanh âm của ta, như vậy ngươi hẳn phải biết tại sao mình phải chết rồi chứ?" Phương Nôn cười ta hỏi. Tôn Thúy Lam lập tức dọa đến lão đạo một cái, sắc mặt trắng hếu lùi lại mấy bước nói, "Cha mau giết hắn, hắn là một cái ác ma." Bàng Hữu, "Nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi." Người đàn ông trung niên cười gần một cái, với tay liền hướng Phương Nôn nào tới, hắn thực lực tương đương bá đạo, ra tay một cái liền mang theo như sóng to do lớn hồn lực công kích. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 720, ngoại địch xâm phạm. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, nhiệt độ núi lớn trực tiếp bị xé thành ngàn tỉ khối, bị đám trẻ sơ sinh này đoan hồn phân mà ăn, thê thảm mà chết. Mã Ôn Tú Lam đã sớm thấy choáng, ngay cả chạy trốn đều quên chạy trốn, mãi đến Phương Nôn cười lạnh hướng nàng đi tới, nàng mới kêu thảm hướng xa xa bỏ chạy. Trốn được không? Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, tiếp theo liền xuất hiện ở sau lưng Ôn Tú Lam, một cái tắt đem nàng đánh bay. Tốc độ thật nhanh. Phương âm thầm khiếp sợ tốc độ vương, nghe nói cảnh bên trên cường cảnh, liền có thể tại trong phạm vi nhất định tuấn gian di động mà tốc độ hiện tại của Du Hồng Vương đã tiếp cận Tuân Di, quá nhanh. Tôn Thúy Lam kêu thảm từ dưới đất bò dậy, liền lăn một vòng lần nữa muốn chạy trốn, nhưng là đã bị Phương Luân đâm ở rồi. Một cước này là vì Lâm Nhã vẫn đạp. Phương Luân đột nhiên nhấc chân đi xuống dùng một cái, thân thể của Ôn Thúy Lam trực tiếp bị chấn thành máu quối, về phần linh hồn cũng bị Phương Luân nhiếp lấy ra. "Không, không muốn, Phương Luân ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không dám, ta cũng không dám nữa." Linh hồn của Ôn Thúy Lam liều mạng thể của nàng đã bị nát, nếu như linh hồn lần nữa bị diệt, nàng liền thật sự một tia hy vọng cũng bị mất. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng. Về phần ngươi cùng đám đoan hồn kia cửu hận, liền giao bọn họ giải quyết tốt rồi." "Không." Tôn Thúy Lam kêu thảm. "Nhưng là cái này đều vô dụng, linh hồn của nàng trực tiếp bị Phương Luân phong ấn, tiếp theo vứt xuống oan hồn bên trong, bị phân mà ăn, bị chết vô cùng thê thảm." Nhìn xem trong huyết chỉ oán hận, Phương Luân thở dài một tiếng, đột nhiên vẫy tay hất văng ra số lớn bạch quang, một đạo an hồn chú từ trong miệng phát ra. "Cắt đùi trở về với cắt đùi, các người đại thù đã báo, nên dấn thân vào hồi giữa." non, linh hồn lực trận trận an, những thứ này đoán khí bị hắn từ từ lại, cuối cùng trên mặt đều lộ ra một vết cười khẽ rơi rít biến mất ở bên trong trời đất. Chờ tới sau khi oan hồn tất cả đều tiêu tàn Phương Luân mới vây tay đem bên trong ao máu vật dơ bẩn tất cả đều cháy rủi, tiếp theo trực tiếp thoát ra đại điện. Mặc Luân liền sắp tới, Phương Luân muốn bố trí một chút. Nhưng là vừa đem linh hồn cảm giác thả ra ngoài, Phương Luân liền tức giận trận to mắt, tiếp theo trực tiếp hướng một cái phương hướng phóng tới. Tiền viện hơn 10 cái trong đại điện, Nốt trên trăm cái phụ nữ có thai, những người này đều hứng chịu tới không phải người ngự đãi, mà ngược đợi các nàng dĩ nhiên là ôn gia hộ vệ. Các người đều đang chết. Phương nôn tức giận nhẹ, nhiên tay lên, một cái vô hình đại trận trực tiếp đem toàn bộ ôn gia bà phụ Chờ đến ôn ra số lớn hộ vệ lúc phản ứng lại, Đại Chu Diệt đã bắt đầu rồi, Phương Luân nhanh như tia chấp quét qua đám người. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, tất cả có phần kêu rên thảm thiết ngược đãi phụ nữ có thai hộ vệ tất cả đều bị hắn giết tới người ngã ngửa đổ. Không được, địch tấn công, mau tới người. Giết địch, có ngoại địch xâm phạm. Từng tiếng gào thét, số lớn cao thủ tức giận hướng Phương Luân lao tới. Hừ! Phương Luân tức giận lạnh rên một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đánh tan nát hơn 10 người đầu. Những thứ này đều là thông thường hộ vệ, làm sao có thể là đối thủ của Phương Luân, đây là một trận đáng sợ Chu Diệt. A ma, cháy mau. Tốn ra bọn hộ vệ sợ đến liền lăn một vòng nghị chạy khỏi nơi này, nhưng lại bị Phương Luân vung tay lên một cái tất cả đều trói buộc chặt, tiếp theo từng tiếng kêu rên thảm thiết, mỗi tên hộ vệ đều bị Phương Luân giết chết. Chờ đến lúc tiếng kêu thảm thiết biến mất, chỉ còn lại những thứ kia bị hành hạ đến hấp hối phụ nữ có thai rên rỉ tiếng rên gì. Bọn họ vì đạt được quán khí lớn nhất trẻ sơ sinh thi thể, đem những thứ này phụ nữ có thai hành hạ đến không còn hình người, rất nhiều còn không bằng chết tốt. Súc sinh. Phương Luân thầm mắng một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ vung tay lên, một cây đem tất cả phụ nữ có thai đốt thành mùi bầm, cũng coi là để cho các nàng giải trừ đau khổ lên đường bình an, lớn nhất kẻ cầm đầu ta sẽ giết chết. Phương luôn nhị đon, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh giá, cuối cùng cứ như vậy trôi lơ lửng ở ôn ra bầu trời đứng chắp tay. Bởi vì bị trận pháp bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào tới ôn ra không có bất kỳ dị trạng, giống như ngày thường giống nhau như lúc. Cho nên, chờ sau khi tới Mạc luôn tử vô song các một đường bay đến ôn ra bầu trời, không chút do dự liền vào vào. Vừa vào đến trong trận pháp, Mạc luôn liền phát hiện chỗ nào không đúng, trong mắt hơi hiếp liền chuẩn bị độ thủ. "Sợ, ta nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi." Phương luôn cười lạnh lộ thân hình ra, tựa như cười mà không phải nhìn chằm chằm Mạc luôn. Mạc Nôn dừng lại chuẩn bị công kích động tác, sau khi nhìn Phương Nôn một cái bật cười, ha ha ha. Bọn toạ còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ngươi, ta tuyệt sắt lệnh không có giết ngươi, ngươi, chẳng lẽ tối nay ngươi muốn tự mình chịu không chết được. Chết sẽ chỉ là ngươi. Ánh mắt Phương Nôn từ từ trở nên lạnh. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 721, tính sai. Sớm đoán được rồi. Mạc Nôn khinh thường lạnh rên một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm giơ lên, trong nháy mắt hướng Phương sát đi qua. Phương Nôn hít ngụm một hơi khí lạnh, thân nhanh, trong nháy mắt tránh thoát một kích này. Tiếp theo Phương Luân phảng phất hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đem Mạc Luân vây quanh, mấy ngàn đạo công kích từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh giết tới. Nhưng là Mạc Luân lại dị thường bá đạo, một thanh trường kiếm chỉ đông đánh cây, vô luận Phương Luân tốc độ mau hơn đều không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. "Chơi đã, chết đi." Mạc Luân cười lớn, bỗng nhiên một tay kết ấn, một đạo ẩn quyết trực tiếp trên không trung ngưng tụ mà thành, cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Phương Luân. Ấn quyết này toản đáng sợ chấn động, hiển nhiên không là bình thường công kích, chắc là một loại thần thông. Bất quá Phương Luân lại không quan tâm, bởi vì tốc độ của hắn khá nhanh, trong nháy mắt liền sai một ly tránh khỏi. Tránh được sao? Bạo. Mạc Luân cười lớn, cái ấn kia quyết lại có thể trực tiếp nổ lên, nhưng là đến sóng trùng kích trực tiếp đem Phương Luân đánh bay ra ngoài, ngã vào trong biển lửa, Phương Luân khí tức đều hư nhược không ít, bất quá hắn lộn một vòng liền biến mất ở trong biển lửa. Ha ha ha, còn muốn tránh? Mạc Luân cười lớn, trường kiếm trong tay nổ bắn ra dày đặc mượt kiếm, liều mạng nổ bắn ra đến phía dưới trong biển lửa. Nhưng là để cho hắn buồn giàu chính là, hắn lại có thể làm sao đều không tìm được tung tích của Phương Luân. Đi ra cho ta. Mạc Luân giận dữ, vô cùng vô tận công kích điên cuồng hướng phía dưới đánh tới, hắn biết Phương Luân không có thoát đi. Có lẽ đang lặng lặng chờ thời cơ đây. Vào lúc này, núp ở biển lửa nào đó Phương Luân không nhúc nhích, mặc cho công kích đáng sợ ở bên cạnh nổ lên. Hắn chỉ cần bất động, như vậy Mạc Luân liền khó mà phát hiện tung tích của hắn. Bất quá Phương Luân cũng không có nhà rỗi, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết liều mạng gọi về cái gì. Tập Vân trai tầng chốt trong căn phòng, Phương Luân mi tâm đột nhiên thoát ra một đạo kim ấn. tiểu kim ẩn, tiểu tử này kim ẩn thu liễm quang mang trong nháy mắt thoát ra cửa sổ, tiếp theo một đường hướng Ôn Gia chạy trốn. Ở trong đêm tối, một đạo nho nhỏ ngọc tỷ căn bản cũng không thu hút, một cái liền chạy đến Ôn Gia bầu trời, tiếp theo chui vào trong trận pháp. Chấn Ngọc tỷ, áp. Phương Nguyên Lệ quát một tiếng, tiểu kim ấn trong nháy mắt lớn lên, một đường tăng vọt cuối cùng thật giống như núi nhỏ hướng thẳng đến Mạc Nôn đè xuống. Đây là hồn khí gì? Mạc Nôn kiếp sợ trận to mắt, hắn không chút do dự ra tay, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến ngọc tỷ rảo sát đi qua. Trường kiếm và như ngọn núi khổng lồ ngọc tỷ đụng nhau, kết quả có thể tưởng tượng được, trường kiếm trực tiếp vỡ nát, mà Mạc Nôn cũng trực tiếp bị chấn hộp máu ngã vào trong biển lửa, đập ra một cái hố sâu. Ma Phương Nôn cũng không ra tay đánh lén, mà là âm thiếu chỉ một cái, chấn thiên ngọc tỷ ùng ùng nổ vàng, một đường thế như trẻ che đi xuống đất tới. Nhìn xem trận thế, một khi nền xuống, chỉ sợ toàn bộ ôn ra đều phải bị đập thành một cái hố sâu rồi. Mạc Nôn một tiếng thét kinh hãi, bị sợ đến sắc mặt trắng bệch liều mạng muốn chạy trốn loạn, nhưng là Chấn Thiên Ngọc tỷ bỗng nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Quang mang là từ thụ mệnh Vũ Thiên, ký tự vĩnh xương cái này 8 cái chữ to trong phát ra, mang theo một cổ đáng sợ trói buộc chi lực. Mà Mạc ngôn tại ánh sáng này chiếu sáng phía dưới, lại có thể động một cái đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mắt nhìn Chấn Thiên Ngọc tỷ đáng sợ đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang Mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái hố sâu đáng sợ, liền ngay cả ôn ra phụ cận đều tại chấn động, thật giống như động đất. Tôn gia người lân cận căn bạn không biết là chuyện gì xảy ra, từng cái trận tròn mắt. Hồi! Phương Luân với tay, Trấn Thiên Ngọc Tỷ trực tiếp thu nhỏ lại về tới trong tay Phương Luân, Phương Luân lúc này mới hài lòng cười. Sức mạnh Chấn Thiên Ngọc Tỷ quả nhiên đáng sợ như vậy, tại sao khi hắn phụ thân Du Hồn Vương, mượn sức mạnh của Du Hồn Vương thi triển, bình thường khí phách cảnh tầng 8 cũng không phải là đối thủ. Lúc này nhìn lại hố sâu, một đạo xanh đậm địa hộ cháo đem luôn gắt gao bảo vệ, hắn lúc này ngay mà sắc trắng nhìn chăm chú Phương Luân. Vừa rồi nếu không có bảo vệ tính mạng đồ vật, hắn bây giờ đã bị đập thành bánh nhân thì rồi. Thật là hồn khí đáng sợ, không thể để ngươi sống nữa. Mạc Luân ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo hắc vụ nhất thời tràn ngập toàn bộ ôn gia, khí tức đáng sợ từ trên người hắn bùng nổ, hắn tóc đen bay ngược thật giống như ma thần. Ngàn vạn mưa kiếm, lâm. Mạc Luân chỉ tay một cái, vô cùng vô tận mưa kiếm trực tiếp tạo thành từng đạo du long, đáng sợ gào thét hướng Phương Luân tập sát mà tới. Cái này so với trước kia mưa kiếm đáng sợ gấp mấy lần, hiển nhiên Mạc cũng bị kích thích rồi. Hừ. Phương Luân khinh thường cười. Vung tay lên một cái, Trấn Thiên Ngọc Tỷ trực tiếp trở nên so với núi nhỏ còn lớn hơn, ầm ầm va đập tới. Một đường đi qua cái gì mưa kiếm đều bị đánh bể, liền ngay cả mới vừa thoát ra hố sâu Mạc Nôn đều bị đụng bay ra ngoài. Diệt. Phương Nôn chỉ tay một cái, Trấn Thiên Ngọc Tỷ bỗng nhiên xuất hiện tại trời cao, tiếp theo ầm ầm đi xuống đập một cái. Mạc Nôn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không còn dám tiếp một chiêu này, không chút do dự hóa thành một đạo huyết vụ hướng xa xa khoan một cái, trong nháy mắt biến mất lại trong trận pháp. Tính sốt một điểm, đáng rồi. Phương Nôn thở dài một tiếng, ống lên thu hồi Ngọc Tỉ, tiếp theo nhanh chóng tại chỗ biến mất, chỉ để lại đầy đất vừa bãi. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 722, kinh động cấp thành. Mạc Nôn cả kinh, bất quá thấy là Ngũ trưởng lão về sau, trực tiếp cười hành lễ. Mạc Nôn chính là cháu trai của Tam trưởng lão, Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão có nhau, quan hệ song phương cũng thật là tốt. Buồn tọa trông coi thành vệ quân, nếu trong thành phát sinh như thế án mạng, tự nhiên muốn tự mình dẫn đầu. Ngũ trưởng lão cười lạnh nói, "Mạc Nôn, ngươi nói ngươi biết ai là hung thủ, vội vàng đem hung thủ bắt." miệng cười một tiếng, "Ngũ trưởng lão tâm, cái này hung thủ chính là tập trai cung phụng phượng hắn chạy không được." Ngươi nói là Phương luôn chính là Phương luôn rồi. Một tiếng khinh thường giễu cận, hai nam một nữ xuyên qua đám người, thản nhiên hướng Ngũ Trưởng lao hành lễ, chính là ba người Thiên tri tình. Các người cũng tới? Ngũ Trưởng lao nhướng mày một cái, không thèm nói. Thiên tri tình không sợ chút nào, vẻ mặt tươi cười nói, Ngũ Trưởng lao thứ lỗi, cái này Phương luôn là là bằng hữu của chúng ta, chúng ta giải cách làm người của hắn, hắn sẽ không làm bực này chuyện phạm pháp loạn kỳ cương, mời Ngũ Trưởng lao con mắt tình tưởng mình dám. Thử, Sẽ làm hay không mang về cha hỏi một phen mới biết. Ngũ Trưởng lão âm dương quái khí nói, làm vị trưởng lao, ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo vệ vô song thành an bình. Đám người Thiên tri Tình nghe vậy nhất thời bất mãn, Phương Tiểu Hào càng là cười lạnh nói: "Ngũ trưởng lão, cái này không có bằng chứng liền muốn dẫn người trở về tra hỏi, không nói được chứ?" Người, Ngũ trưởng lão giận dữ, trừng mắt liền muốn tức giận, nhưng là vào lúc này Phương Luân lại sắc mặt lạnh nhạt từ trên lầu đi xuống. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Phương Luân không sợ chút nào, chỉ là mặt không biểu tình đi tới trước mặt mọi người chắp tay một cái nói: "Ngũ trưởng lão đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, tại hạ Phương Luân xin nhiều hơn thứ tội." "Ha ha ha, ngươi cũng biết ngươi có tội rồi." Mạc Luân răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Đêm hôm đó diệt ôn ra người chính là ngươi, Phương Luân ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi đã không tuân theo vô song thành quỷ cũ, theo luật nên trảm. Phương Luân bĩu môi khinh thường nói, ngầm máu phun người ai không biết, ta còn hoài nghi là ngươi làm đây, hiện tại tới đặc kêu bắt trùng rồi. Ha ha ha. Phương Tiểu Hào phối hợp cười lớn, nhất thời để cho Mạc Luân cùng Ngũ Trưởng lao sắc mặt âm trầm vô cùng. Đừng nói nhảm, cùng bọn tọa trở về hỏi một chút đã biết. Ngũ Trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, người đâu, mang đi. Ai dám? Phương Tiểu Hào thở hổn hển tất cả muốn động thủ thành quân. Ngũ Trưởng lão dữ, liều trồm râu gầm nói, Phương Tiểu Hạo, ngươi dám ngăn trở bổn tọa chấp pháp? Có tin ta hay không bộ ngươi?" Phương Tiểu Hào bị dọa đến cả người run run một cái, trưởng lão nổi giận vẫn là rất đáng sợ. Thiên tri tình nướng mày một cái, cuối cùng trịnh trọng kỳ sự mà nói, "Ngũ trưởng lão, nếu như dựa theo lời ngươi nói, ta bây giờ hoài nghi Mạc Luân, xin ngươi đem hắn mang đi, trở về nghiêm hình tra tấn, đồng thời sưu hồn." "Ngươi?" Ngũ trưởng lão cùng Mạc Luân nhất thời bị tất cả người run dậy. Không có chứng cứ liền vào loạn người, người khác còn lấy vì vô song cắt chúng ta nhiều tội bạo đây. Lăng Băng ở bên cạnh khinh thường cười lạnh, càng thêm để cho bọn họ nói lấy rồi. Ngũ trưởng Lao tức giận trừng ba người một cái, cuối cùng lạnh lùng nói: "Mạc Nôn, ngươi không phải nói ngươi có chứng cứ chứng minh tiểu tử này là hung thủ sao?" "Đương nhiên là có." Mạc Nôn nhếch miệng cười một tiếng, "Ta chính là nhân chứng." Ngũ trưởng Lao thiếu chút nữa không tức giận chết, mà đám người Phương Tiểu hào cũng rêu cợt nói: "Ngươi làm nhân chứng? Chúng ta còn chứng minh Vương Nôn không ở tại chỗ đây. Đừng ngáo a." Mạc Nôn tựa như cười mà không phải cười mà nói: "Ta còn có vật chứng đây." Nói xong, hắn cười lạnh nhìn chầm chầm nôn, thấy được Phương Nôn hốt hoảng. Đáng tiếc, kể từ sau khi vừa rồi nói một câu nói, Phương liền cười mắt ở một bên xem kịch. Cái này cũng làm Mạc Luân bị chọc tức, hắn cắn răng nghiến lợi cười lạnh, "Đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không cười được. Đừng nói nhảm, ngươi vật chứng đây." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Sự chú ý của mọi người toàn bộ đều đặt ở trên người Mạc Luân, hắn cười gần một cái, dương dương đắc ý nói, "Phương Luân, ngươi cho rằng là ta liền không có tính toán. Ngày đó ngươi giật tôn ra, trước khi rời đi ta thả ra một đạo hắc vụ, ngươi có nhớ? Đừng chém gió, ngày đó ta đang buồn ngủ, ngủ." Phương Nôn khinh thường cười lạnh. "Ha ha ha." cười lớn, "Ngươi sẽ không cho là ta nghĩ lừa gạt ngươi chứ? Vật chứng chính là đạo kia hắc vụ." Tại trong lúc im hơi lặng tiếng ta đã để một chút dấu vết ghé vào ngươi Kim Sắc Ngọc tỷ bên trên, ngươi có dám lấy ra nhìn một cái? Tất cả mọi người xôn sao, Phương Tiểu Hảo ba người cũng là khiếp sợ tại chỗ, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Lấy ra hồn khí kiểm tra, bằng không thì chết. Ngũ trưởng lao tức giận gầm nhẹ. Sắc mặt của Phương luôn càng ngày càng khó coi rồi. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhập hố. Chương 723, Miễn cưỡng gắn ghép. Tất cả mọi người sững sở, nhìn chòng chọc vào mặt nôn, chỉ thấy trên mặt mạc nôn toát ra mồ hôi lạnh, hồi lâu cũng không có lên tiếng. Ngũ trưởng lão mặt liền biến sắc. Tư dần nói, người rốt cuộc có thể hay không tìm ra chứng cứ? Chuyện này, Mạc Nôn lúng túng cười, khổ não nói, Ngũ trưởng lao Thứ Lôi, ấn ký này bị Phương Nôn phát hiện rồi, hắn đã khu trừ. Sắc mặt của mọi người trở nên cổ quái vô cùng, sắc mặt của Ngũ trưởng lão càng là dị thường khó coi. Phương Nôn liên tục cười lạnh, trước hắn ở trong phòng tỉnh lại chính mình khinh thường, đương nhiên nghĩ đến Mạc Nôn cái tên này làm sao đơn giản như vậy liền rút lui, sẽ có hay không có hậu thủ. Kết quả kiểm tra mới phát hiện, thật sự chính là có ân huyết. Phương Nôn vội vàng đem ấn ký này xóa đi, đồng thời cũng thầm kinh hãi. Kinh hãi với tâm tư của Mạc Nôn thay độc, vui mừng với mình cẩn thận một chút. Ngũ trưởng lão, hiện tại chứng cư không còn, Phương Nôn cũng không có tội chứ? Phương Tiểu Hào cười nói, hơn nữa vừa rồi một cái nào đó người thật giống như nói muốn tự đoạn một cánh tay nha, nói chuyện phải giữ lời, nếu không người khác lấy vì vô sòng cắt chúng ta người nói chuyện giống như đánh, dám, vậy cũng không tốt. Mạc Nôn sắc mặt âm tình bất định, ngay trước mọi người ngượng ngùng đổi ý, cười lạnh một tiếng sau trầm mặt rút dao bổ ở trên cánh tay của mình. Máu tươi tung tóe trong lúc đó cánh tay tận gốc chặt đứt, hắn lên một tiếng cũng không lên tiếng. Bất quá mạc luôn ánh mắt nhìn về phía Phương luôn lại trở nên oán độc vô cùng, mặc dù cánh tay có thể dùng hồn lực thúc đẩy sinh trưởng không đến nỗi tàn tận, nhưng là đây là vấn đề mặt mũi. Tính toán Phương luôn không được phản ném một cánh tay, làm sao đều không phải là hào quang sự tình. Thử! Ngũ trưởng Lao tức giận lạnh rên một tiếng, hung hăng trận mắt nhìn Phương Tiểu Hào một cái liền chuẩn bị rời đi. Mạc luôn vô cùng không cam lòng, vội vàng nói, Ngũ trưởng Lao chấm đã, ta lấy trên cổ đầu người bảo đảm, hung thủ tuyệt đối là Phương nôn, không tin ngươi lục soát hắn hồn phách. Nói vậy, ta nghi là ngươi, muốn không để Ngũ trưởng cho ngươi siêu Thiên chi tính tức giận gầm nhẹ. Siêu hồn là một loại bí thuật, chính là đại pháp lực giả dùng linh hồn xâm nhập linh hồn của đối phương, tra nhìn ký ức đối phương. Loại bí thuật này tương đối đáng sợ, bị siêu hồn người không chỗ có thể ẩn giấu, nhưng lại có một cái thiếu sót, bị siêu hồn đi qua có rất lớn tỷ lệ trở thành đuống ốc. Cho nên, siêu hồn bình thường đều là đối với địch nhân thi triển nhất thủ đoạn độc ác, hiện tại Mạc Luân phải cho Phương luôn siêu hồn, Thiên tri Tỉnh làm sao có thể không giận. Ngũ trưởng lao nhướng mày một cái, khoát tay một cái nói, "Mạc Luân, cái này không ổn, nhiều người nhìn như vậy, ngươi không có chứng cứ, rất khó làm." Mạc Luân khổ não Hắn nhìn xem đám người Phương Tiểu Hào ánh mắt giễu cận, lại nhìn xem Phương luôn tựa như cười mà không phải cười gõ má, nhất thời thẹn quá thành giận. "Hử? Thật coi ta không có chứng cứ?" Mạc luôn tức giận nói, "Tiêu Diệt ôn ra người sử dụng chính là cái này trọng kích loại hồn khí, bây giờ ôn ra trên mặt đất còn có hồ sâu, so sánh vết tích chính là người kim sắc nó tỉ. Đám người nhất thời số sao, nếu như vừa nói như thế, thật sự chính là có vài phần khả năng rồi." Cắt. Phương Tiểu Hào khinh thường giễu cợt, "Ngươi muốn ham hại Phương luôn, đương nhiên muốn làm tốt lắm một chút, kiếm một cái trọng kích loại hồn khí rất khó sao?" là làm mấy triệu cân ngàn lượng sắt, nửa phút làm mười mấy cái ngọc tỷ đập chết ngươi. Ha ha ha. Trong đám người chuyển tới từng trận nụ cười mờ mờ, sắc mặt của Mạc Nôn lần nữa trở nên khó coi, bất quá hắn cũng là người thông minh, trước mắt một cái sau cười lạnh nói, ngày đó Phương Nôn thú nhận ngọc tỷ, rõ ràng là mới vừa từ Đằng xa Triệu hoàn tới. Vậy thì thế nào? Phương Tiểu Hào cười lạnh hỏi, nhưng là Phương Nôn tâm lại lộ bộ một chút. Thì thế nào? Mạc Nôn cười to, vậy thì chứng minh ngọc tỷ này là từ Tập Vân trai một đường bay đến ôn gia, mặc dù là đến quê, nhưng là một đường đi qua nhiều người như vậy, luôn có người nhìn thấy. Ngươi có tin ta tùy thời tìm được nhân chứng hay không? Đáng người xôn sao? Sắc mặt của Phương Tiểu hào trong nháy mắt trở nên khó coi, mà Ngũ trưởng lao chính là trở nên hưng phấn. Lý do ngược đạo. Phương luôn Kinh thường nói, ai biết ngươi có phải hay không an bài kỳ thác, đến lúc đó ngươi muốn tìm bao nhiêu cái nhân chứng đều được. Thiên tri tình ánh mắt sáng lên, cũng phụ họa mà nói, "Đúng, cái này rất rõ ràng là cả bẫy, chúng ta không phục." Mạc luôn nhất thời liền buồn bực, dẫn đến cả người giún dậy, "Đây không phải là ăn vạ sao? Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cầm ăn Phương luôn không có biện pháp." Ngũ trưởng lão liếc nhìn Phương luôn thật sâu, đột nhiên cười lạnh nói, "Người đâu, mang đi." tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là ý gì? Phương Tiểu Hào tức giận mà nói, Ngũ trưởng lão, ngươi cũng không có bằng cớ cụ thể, thật chẳng lẽ muốn nhị thế hiệp người hay sao? Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, mặt đầy cổ quái mà nói, ai nói ta ủy thế hiệp người rồi? Tôn gia diệt môn chi án kiện ta không trị được Phương Lôn, như vậy ta hoài nghi hắn có quan hệ với một tông ăn trộm hắn kiện, mời hắn đến Càn Thiên lồng giam ngốc hơn 3 tháng chờ điều tra, nếu như 3 tháng không thể chứng minh hắn là kẻ trộm đây, ta bảo đảm thả hắn. Mọi người trợn tròn mắt, mà mặc luôn chính là mừng như điên. Càn Thiên lồng giam là chỗ nào? Nghe nói đây chính là có vào không có ra địa phương. Toàn bộ vô song thành trăm ngàn vạn tới bao nhiêu cực kỳ hung ác các nhân đều bị giam ở nơi nào, nghe nói rất nhiều người vào trong đều trong chăn ác người đang sống chơi tầng phế. Ngũ trưởng lão lấy điều tra làm tên, muốn đem Vương Lôn nhốt 3 tháng, lấy hắn tại vô song cấp địa vị, ai cũng không dám lên tiếng. Mà đây rõ ràng là muốn chơi chết Vương Lôn rồi, vào trong càn thiên lồng giam còn có thể sống được trở về. Tất cả mọi người đều đồng tình nhìn xem Phương Lôn. "Mang đi." Ngũ trưởng lão vung tay lên, hơn 10 cái thành vệ quân hướng thẳng đến Vương Lôn nhào tới. Vương Lôn tròng mắt hơi trực tiếp dọa đến bọn hắn không dám đến gần. tiếp theo cười lạnh nói, "Chúng ta đi, 3 tháng sau thấy." Nếu không cách nào phản kháng, như vậy thì hiển nhiên, Phương Luân từng trải qua quá nhiều loại chuyện như vậy. Phế lối nhất thời tính cái gì, xem ai cười đến cuối cùng mới là thật mạnh mẽ. Nhanh, đem tất cả đan dược cho Phương Luân. Thiên tri tỉnh Têu lên một tiếng, ba người đan dược tất cả đều tụ lại, cuối cùng kín đáo đưa cho Phương Luân. Phương Luân sững sờ, mặc dù không hiểu rốt cuộc ý gì, nhưng là vẫn liếc nhìn ba người bọn họ thật sâu, cảm kích nói, "Đa tạ." 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 724, người vô cùng hung ác. Phương Nôn trong lòng tức giận dị thường. Ngũ trưởng lão ba đạo đã chọc giận hắn rồi, bị người làm tù nhân khống chế vẫn là lần đầu tiên đây. Chờ đi, một ngày nào đó ta muốn ngươi hối hận." Phương luôn cười lạnh trong lòng lắm than. Cái kia Hắc ý lão đầu thật giống như đối với Phương luôn tương đối có hứng thú, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, phát hiện hắn rất nhanh liền thu liễm vấn nộ của chính mình về sau, nhất thời liền kinh ngạc. "Không tệ tiểu tử, hy vọng ngươi có thể ở chỗ này xuống tiếp." Ông lão mặc cáo đen cười quá dị liên tục. Phương luôn cười lạnh một tiếng, rất nhiều tù nhân đều đói như sói vậy theo dõi hắn, nhưng lại hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại thì lạnh giá trợn mắt nhìn trở về. Ồ, cái tên này thú vị." lại dám cùng ta đối mặt, ha ha ha, có chơi. Cút đi, muốn chơi cũng phải xem vật khí, ngươi cho rằng là thật có thể đến với ngươi. Những người này cách rất xa đều nghị luận ầm ĩ, thanh âm cực lớn để cho Phương Luân nghe được rõ rõ ràng ràng. Phương Luân cười lạnh một tiếng cũng không để ý, chỉ là tính thăm dò hướng vây khốn hắn trong suốt tô đánh ra một quyền, nhưng là tùy ý tay phải hắn thực lực cường đại, nhưng là làm thế nào cũng không cách nào đem tay tô này dung chuyển một phần. Vô dụng. Phương Luân ông lão mặc áo đen bên cạnh khinh thường giễu đi vào cản thiên nhà tù người đều chết chắc, biết tại sao không? Không có hứng thú biết. Phương Luân cười lạnh quét nhìn một vòng. Nhất thời để cho ông lão mặc áo đen hết ý kiến. Càng Thiên trong lồng giam lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch, mỗi một người đều yên lặng chờ đợi thời gian đến qua đi. Nhất là một chút suốt đời không cách nào đi ra người, không có tan vỡ liền đã coi như là tốt. Chờ đến qua sau năm canh giờ, một ánh hào quang đỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, chiếu rọi tại bên trong một cái trong suốt lồng giam bên trên. Vẻ sáng này hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú, mà bị quang mang chiếu xạ lồng giam cũng trực tiếp biến mất, một cái trung niên mắt lẽ hưng phấn chui ra. Ha ha ha, rốt cuộc đến phiên xuất chiến. Trung niên mắt lẻ hưng phấn to. Tiếp theo tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn nhanh như tia chấp hướng một cái lồng giam nhỏ tới. Lao lưu manh, lần trước sổ sách chúng ta còn không có tính đây. Trung niên mắt lẽ tiện tay văng một cái, một đạo lồng giam trực tiếp bị hắn đánh vỡ, một cái lao giả tóc trắng nhảy ra. Đánh thì đánh, còn sợ ngươi sao? Lão giả tóc trắng giống giận song phương hưng phấn đánh giết ở trùng một chỗ, giết đến khó phân thắng bại. Được a, lão Vương đầu đánh hắn mặt, giết chết hắn. Ngại ngại, dùng sức a, chưa ăn cơm a. Phần lớn tù nhân đều hưng phấn hoan hô, giống như xem kịch nhìn xem bọn họ chém giết không ngừng. Nhưng là khiến Vương luôn rất ngạc nhiên chính là bọn họ trấn giết, lại có thể không có dùng hộ lực, chỉ là dùng quyền cước tấn công. Chuyện gì xảy ra? Phương Luân sững sốt một chút, bỗng nhiên chú ý đến không khí nơi này lại có thể không có hộ lực, chỉ có linh khí. T. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, cuối cùng liên tục cười khổ, bởi vì hắn phát hiện hồn của mình lực cũng bị giam cầm ở trong nhục thân, căn bản là không có cách thả ra ngoài. Rốt cuộc phát hiện. Bên cạnh Phương Luân không xa ông lão mặc áo đen cười lạnh nói, ở nơi này cản tiên trong lồng giam, hộ lực là bị giam cầm, chúng ta cùng người bình thường không khác nhau gì cả, nhưng là lại có linh khí tồn tại, bảo đảm chúng ta không sẽ chết đói con già không có hồn lực liền không cách nào tu luyện, nhưng là có linh khí lại có thể dùng linh khí bổ sung thân thể thiêu hao, nói cách khác chính là không chết đói rồi. Đây mới thực sự là tù nhân, không chết đói lại không thể tu luyện, cả đời nốt ở chỗ này. Khó trách bọn hắn chém giết không cần hồn lực. Phương Luân khẽ mỉm cười, trong lòng có chút cảm kích, khó trách ba người thiền chi tình sẽ khẩn trương đem đan dược tất cả đều cho hắn rồi. Không chỉ đây, ông lão mặc áo đen thật giống như không nhịn nổi, thật vất vả có người nói chuyện với hắn, hắn ríu nói, người vô song các cực kỳ, bọn họ thường cách một đoạn thời gian thì sẽ thả một người đi ra, tiếp theo chính là chém giết lẫn nhau. Người không muốn chết đây. Hiện tại liền vội vàng dùng hồn lực cường hóa thân thể của mình. Ông lão mặc áo đen ở một bên giữu ra giữu rít, Phương Luân cũng không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng lộ ra một cái mỉm cười cảm kích, lại để cho ông lão mặc áo đen thỏa mãn nói tiếp. Nhưng là cái kia trung niên mắt lẽ cùng lão giả tóc trắng lại càng giết càng kích động, song phương đánh khí thế ngất trời. Phanh! Trung niên mắt lẻ nhắm ngay một sơ hở, trực tiếp một quyền oanh bạo thân thể của lão giả tóc trắng, thậm chí ngay cả linh hồn đều chưa tha qua. Ha, ha, ha thoải mái. Tại tất cả mọi người hâm mộ nhìn chăm chú, trung niên mắt lẻ cười lớn, trực tiếp đưa tay rung một cái xóa đi lão giả linh hồn ý thức tiếp theo trực tiếp đem linh hồn của hắn nhét vào trong miệng. Phương Nôn sững sờ hít ngụm một hơi khí lạnh, khó trách những người này muốn chém giết lẫn nhau, rõ ràng là muốn giết người tăng cường thực lực, a tăng cường thực lực là mỗi cái hồn giả bản năng, coi như tại trong lồng giam cũng không ngoại lệ, mà đây mới là chém giết căn nguyên. "Tiểu tử, đến phiên ngươi." Trung niên mắt lẽ cười quái dị cái này, nhìn về phía Phương Nôn, phản phất đang tại nhìn một cái bánh bao trong mắt đều đang liều lĩnh hết sạch. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, gỗ giường tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 725, người ăn thịt người. Trung niên mắt lẻ tức giận gào thét, bắp thịt trên người bắt đầu điên cuồng thay đổi. Hiển nhiên hắn đang thúc dục động hồn lực của mình thay đổi nhục thể của mình, khiến cho được bản thân sống được sức mạnh cường đại hơn. Liếc mắt cái tên này thực lực không tệ, mới tới ra hỏa xôi sẹo. Các tù phạm rối rít hưng phấn. Theo mọi người, trung niên mắt lé một thân khí phách cảnh tầng 8 tu vi, hơn nữa lâu dài tại trong lòng giam chém giết, một thân thân thể bị ngưng luyện đến vô cùng đáng sợ, đương nhiên sẽ không đánh không thắng. Chết đi. Trung niên mắt lẽ cười lớn, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, vô số quyền ảnh đánh mà ra. Không biết tự lượng sức mình. Nếu như ở bên ngoài ta còn sợ ngươi, ở chỗ này ngươi chính là rắc rưởi. Phương cười lạnh mỉm. Không thấy hắn có động tác gì, Trung niên mắt lẽ trực tiếp bị Phương Luân bắt được cánh tay, tiếp theo hất một cái liền quăng trong trời cao. Chết. Phương Luân lệ quát một tiếng, Trung niên mắt lẽ trên không trung không có bất kỳ mượn lực chỗ, Phương Luân một cái pháo không khí trực tiếp đánh giết tới. Không. Trung niên mắt lẽ phảng phất thấy được tử kỳ của mình, Têu Thế Lương thảm thiết kêu lên. Nhưng là cái này đều vô dụng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đáng sợ pháo không khí trực tiếp đem Trung niên mắt Lễ xé thành nát bấy. Đám người hoàn toàn tĩnh tất cả mọi người đều hít ngực một hơi khí lạnh, rối không còn dám nghị luận, từng cái nhìn về phía ánh mắt của Phương Luân đều giống như thấy quỷ. Ông Một ánh hào quang bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, hóa thành một cái lồng giam lần nữa đem Phương luôn trói lại. Phương luôn giống như né tránh đều không cách nào né tránh, nghi phá vòng vây đi ra ngoài cũng làm không được, trực tiếp trực tiếp bị lồng giam lần nữa không chế ở mặt đất. Tiếp theo bầu trời lần nữa xuất hiện một ánh hào quang, chiếu vào một cái vóc dáng nhỏ nhắn lồng giam bên trên, cái này vóc dáng nhỏ trực tiếp khôi phục tự do, hắn sợ hãi nhìn Phương luôn một cái, cuối cùng cũng không dám gây sự với Phương luôn. "Lưu Minh, ta đi thử một chút cân lượng của ngươi. Vóc dáng nhỏ cười lớn, hướng thẳng đến một cái nam tử mặt tẹo nhào tới, hai người lần nữa chiến làm một đoạn. Phương Luân mắt sáng lên, bên cạnh hắn ông lão mặc áo đen kinh ngạc nói, tên thật là lợi hại, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại lợi hại như thế, không đáng nhắc tới. Phương Luân sao cũng được nhún nhún vai nói, nơi này ít nhất có một nửa người lợi hại hơn ta, hơn nữa ta phát hiện lại còn có lực phách cảnh. Không sai, nơi này quả thật có lực phách cảnh cường giả. Ông lão mặc áo đen cười nói, quy củ ngươi cũng biết rồi, người khiêu chiến thắng lợi thì có thể một đường đánh tiếp, bị người khiêu chiến thắng lợi thì nghỉ ngơi, chỉ cần ngươi đừng xui xẻo gặp cường giả lực phách cảnh là tốt rồi. Hoàn toàn là người ăn thịt người a. Phương ngôn thở dài một tiếng. Ông lão mặc áo đen sững sờ, nhất thời bật cười, đúng, chính là người ăn thịt người. Người nơi này bao giờ cũng không chuẩn bị chiến đấu, sống chính là vô tận hành hạ, thú vui duy nhất chính là giết người. Hơn nữa bọn họ giết người về sau, trực tiếp liền xóa bỏ địch nhân linh hồn linh trí, tiếp theo trực tiếp hấp thu linh hồn của địch nhân tăng cường thực lực. Phương Luân liền tận mắt thấy mấy người làm như thế, hơn nữa mỗi một người đều làm quen việc dễ làm. Người thua ngổn cổ tội rồi, người thắng chính là thực lực tăng gọn. Cái này cùng người ăn thịt người không khác nhau gì cả, chỉ có ma đạo tông môn nhân tại sẽ làm như vậy, hơn nữa loại tu vi này để thằng Phương Tức có tai họa ngầm an toàn rất lớn. Nhưng là đám tù phạm này mới không quan tâm, từng cái giết người tới so với ma đầu còn cay độc hơn. Phương Nôn cũng không nghỉ ngơi bao lâu, một cái tự nhận là thực lực rất mạnh đại hán đầu chọc trực tiếp chọn chúng Phương Nôn. Đại hán này trên người bốn, một thân da thịt cổ đồng sắc chấp động lực lượng kinh người, hiển nhiên không dùng một phần nhỏ hồn lực lên thể. Các các cặc. Ta liền thích khi dễ tên nhân, tiểu tử ngươi quỳ xuống cho ta nhận lấy cái chết." Đại hán đầu chọc cười quá dị, một quyền hướng Phương Nôn vị trí lồng giam đánh giết tới. Thấy có người khiêu chiến Phương Nôn, phần lớn người đều lên. Bất quá để cho mọi người khiếp sợ là Đại hán đầu chọc mới vừa nổ phương luôn lồng giam, chính mình ngược lại thì bị Phương Luân một quyền đánh bay ra ngoài. Bay ngược trăm trượng về sau, đại hán đầu chọc hít ngược một hơi khí lạnh, tay phải run rẩy không ngừng, kinh hãi nhìn về phía tay phải Phương Luân. Thật là đáng sợ tay phải. Đại hán đầu chọc trận tròn mắt, ánh mắt nhìn xem Phương Luân đều mang vẻ sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình sẽ đá trúng cái bạn. "Tiểu tử, ta nhận vua, giải hòa như thế nào?" Đại hán đầu chọc hét quế dị nói, trong mắt lóe lên từng tia sợ hãi. "Ngươi cảm thấy có thể sao?" Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu, tại chỗ đặc tù này, Phương Luân chính là vương gia đã có người dám gây chuyện, tự nhiên muốn tàn sát hắn. Một cái bước nhanh về phía trước, đại hán đầu trọc còn chưa phản ứng lại đây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không! Hét thảm một tiếng, đại hán đầu trọc liều mạng muốn chống cự, nhưng là cuối cùng vẫn là bị đập trở thành máu quấy. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, Phương Luân đưa tay hút một cái đem linh hồn đại hán đầu trọc hút tới, xóa đi linh trí sau trực tiếp nhét vào trong miệng. Hí. Cái tên này thật tàn nhẫn. Đám người một mặt khiếp sợ, phần lớn người đều bị Phương Luân kinh hãi. Phương Luân cười một tiếng, lần nữa bị lồng giam vây khốn, bất quá khí tức trên người của hắn lại lăn lộn không ngừng, bắt đầu tấn mãnh gia tăng. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nh nhố. Chương 726, thần phục hoặc là chết. Trung niên gầy nhom sắc mặt hơi trầm lại, nhất thời nổi nóng lên, sau khi gầm hết một tiếng, hướng thẳng đến Phương Nôn nào tới, ra tay thế dường như xét đánh sắc bén vô cùng. Ta từng nói, ở chỗ này ta chính là vương giả. Phương Nôn cười lạnh nói, tay phải tùy tâm mà động, trong nháy mắt đánh vào trung niên gầy nhom trên người. Phịch một tiếng tiếng vang trầm đục, trung niên gầy nhom kêu thảm bị đánh bay, tiếp theo Phương Nôn nhanh như tia chớp nào tới, trung còn chưa rơi xuống đất, đầu cũng đã bị bàn tay của Phương Nôn chù người, hút lấy hồn phách về sau. Phương Luân phảng phất nuốt chửng Mĩ Vị đem linh hồn của hắn ăn hết, lúc này mới cờ gần nhìn về phía những người khác. "Đừng nóng, từng cái tới." Phương Luân liên tục cười lạnh, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Từ khi bị Ngũ Trưởng Lao nem đến nơi này, Phương Luân liền một bụng tức giận, hiện tại đến phiên hắn làm người khiêu chiến đến rồi, tự nhiên muốn thật tốt phát tiết một phen. Hơn nữa cái này chính là quy củ của nơi này, đàng hoàng không người sợ hãi, chỉ có hung tàn người mới có thể sống cho thoải mái. Người, đi ra." Phương Luân vung tay lên một cái, lại một người bị hắn điểm trúng, Chu Diệt bắt đầu Những người này mặc dù tu vi cường đại, nhưng là một khi hồn lực bị giam cầm không thể sử dụng, như vậy thực lực thật sự thật đúng là liền chưa ra hình dáng gì. Mà Phương luôn nắm giữ cùng kỳ cánh tay, muốn giết hai thì giết. Liên tục giết hơn 20 người về sau, tất cả mọi người đều sợ hãi rồi, Phương Luân đây là muốn đem tất cả mọi người đổi tận giết người ta. Cái thứ 30. Phương Luân cười gằn, lại đánh bể một cái đầu của cường giả. Trong lòng hắn sung sướng vô cùng, nếu ngũ trưởng lao dám đem hắn ném vào Cản Thiên Lồng giam, như vậy hắn liền muốn nơi này, máu chảy thành sông long trời lở đất. Ngươi, đi ra. Phương Nôn chỉ vào một cái cường giả lực phách cảnh nói. Đây cũng là một cái ánh mắt giống như chim ưng ra hỏa, hắn nhìn thấy Phương Nôn chỉ mình về sau, nhất thời trận tròn mắt. Những người khác cũng trận tròn mắt, Phương Nôn lại dám khiêu chiến cường giả lực phế cảnh. Theo nhà tù tan nỡ, trong mắt tất cả mọi người đều dâng lên vẻ hưng phấn, hy vọng cái này chim ưng mắt nam tử có thể tiêu diệt Phương Nôn, khu trừ mọi người áp động. Người đây là một chết. Chim ưng mắt nam tử tức giận gào thét, quỷ mị xuất hiện ở trước người Phương Nôn, giơ tay một cái chính là trảo ảnh đầy trời, uy thế so với khí phách cảnh phải mạnh hơn gấp lần. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, hy vọng chim ưng mắt nam tử giết chết Phương Nôn nhưng lại để cho Phương luôn dễ như trở bàn tay bắt tay hắn lại cánh tay về sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. "Chết đi." Phương luôn cười gần một cái, tay phải còn như kìm sắt để cho chim ưng mắt nam tử không cách nào nhúc đích, tiện tay liền chuẩn bị vặn gãy cánh tay hắn. "Không!" Kê cận từ địa, chim ưng mắt nam tử sợ đến sắt mặt trắng hếu kêu to, "Đừng giết ta, ta, ta thần phục." Tất cả mọi người sửng sở, Phương luôn dừng động tác lại, ánh mắt hắn mang theo vẻ kinh ngạc, cau mày nhìn về phía chim ưng mắt nam tử. "Ta thần phục, ta nguyện ý tôn là chủ, xin đừng ta." Chim ưng mắt nam tử mặt đầy khổ sở nói: Trong lòng hắn cũng bực bội, một cái cường giả lực phế cảnh ở bên ngoài đều là hoàn hành ngang ngược tồn tại, làm sao có thể để ý một cái khí phế cảnh. Nhưng là bây giờ ở chỗ này, hắn nhưng phải hướng một cái khí phách cảnh tối đầu, thậm chí như vậy mới có thể sống sót. Ngươi thật sự nguyện ý thân phục?" Phương Luân nghiêm túc hỏi. "Nguyện ý." Chi Mứng mắt nam tử khổ sở nói, "Tu vi càng cao đối với sinh mạng càng quý trọng, ta sợ chết." "Rất tốt." Phát xuống linh hồn huyết hệ, "Chủ nhân của ngươi ta gọi Phương Nôn. Phương Luân cười lạnh theo dõi hắn. mắt nam bất dĩ, chỉ có thể khẽ điểm tại mi nói, "Ta bên trái Vĩnh Ninh hôm nay phát xuống huyết thể." Vương Nôn luôn làm chủ, sau đó mặc cho sai bảo, không một câu quán hận, như làm trái phản, linh hồn tự bạo mà chết. Ông, một đạo kêu khẽ, chi mừng mắt linh hồn của nam tử chấn động không dữ, cuối cùng tại cái trán hắn tạo thành một đạo huyết sắc phù văn. Đây chính là huyết hệ, chính hắn tự nguyện phát xuống huyết hệ, linh hồn mình hình thành ấn ký. Một khi không tôn theo, linh hồn chính mình liền sẽ tự bạo, cho nên Vương Nôn không sợ hắn đổi ý. Chủ nhân, chi mừng mắt nam tử rất cung kính quỳ dưới đất, trong mắt cũng lại không không lòng, hơn nữa chủ động dâng lên không gian giới chỉ. Toàn bộ nhà tù người khiếp sợ dị thường, rối rít sợ hãi nhìn về phía Phương Nôn. Phương Luân cũng là hồi lâu không có lên tiếng ngâm thành, không giải thích được là thêm một cái nô lệ cường giả lực phế cảnh. Đây cũng quá làm người ta giật mình rồi, phải biết lực phế cảnh ở bên ngoài, nhưng là xương bá một phương cường giả, coi như tại vô song các cũng không thấy nhiều. Nhìn xem quỷ dạp dưới đất chim ưng mắt nam tử, Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng nhận lấy không gian giới chỉ, vơ vét một trận sau đó đem không gian giới chỉ ném vào cho hắn. Không sai, có một ít thứ tốt. Phương Luân hài lòng cười, ta hiện tại thay đổi chủ ý, các người có thể lựa chọn thần phục hoặc là chết. Càn Thiên Lổng giam bên trong người toàn bộ đều trợn tròn mắt, sau khi phục hồi tinh thần lại mỗi một người đều nổi giận, rối rít căm tức nhìn Phương Luân. Phản kháng đi, trừ chết cũng chỉ có thần phục một con đường." Phương Luân liên tục cười lạnh. "20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua." Chương 727, gia tổ. Bất Quá súm lại thành vệ quân thấy là Phương Luân về sau, từng cái ánh mắt đều cổ quái, Bất Quá vẫn là trực tiếp nhường ra một con đường. "Cái tên này vào trong 3 tháng thật đúng là đi ra. Cái này sao có thể? Thật là đáng sợ, huyết sát chi khí trên người hắn lại có thể để cho ta không dám lúc đích." Thành vệ quân nghị luận ầm ĩ, mà Phương Luân thì không thèm để ý bọn họ, trực tiếp đi ra doanh trại đi tới người đến người đi trên đường cái. Trên đường cái vẫn như cũ phồn hoa vô cùng, bất quá nhận biết Phương Luân ngược lại không nhiều, cho nên sự xuất hiện của hắn không có đưa tới sự chú ý của bất luận kẻ nào lực. Ngũ trưởng lão, chờ đó cho ta." Phương Luân lạnh giá cười, Ngũ trưởng lão có lẽ đều không nghĩ tới, hắn muốn chơi chết Phương Luân lại thành tiểu Phương Luân. Vừa nghĩ tới Càn Thiên trong lòng giam có hơn ngàn tên thủ hạ, trong lòng hắn liền tự tin không ít. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, những người này liền sẽ giống như là con sói đói lao ra, cuốn sạch toàn bộ Vô Song Thành. Một đường hướng phương hướng của tập văn trai đi tới, huyết sát chi khí trên người Phương Nôn quá mức đậm đà, thậm chí mỗi một cái ánh mắt đều có thể đe tới mọi người xôn xao. Người này là ai? Hơi thở thật là đáng sợ, tuyệt đối là người vô cùng hung ác, không thể trêu chọc. Cái này người thật giống như là Phương Luân, Tập Vân trai cũng phụng, mấy tháng trước bị Ngũ trưởng lao ném vào Cản Thiên trong lồng giam, nhưng là hắn sao lại ra làm gì? Có thể từ Cản Thiên lồng giam đi ra? Không tưởng tượng nổi, khó trách máu trên người hắn khí sẽ đậm đá như vậy, nguyên lai là từ ác trong đám người đi ra ngoài. Trên đường phố dân chúng nghị luận đàm bị, từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn xem Phương Luân, giống như hắn là một cái ôn thần. Phương Luân cũng không để ý, trực tiếp tăng tốc đi tới, nhưng là vừa đi không bao xa, liền thấy phía trước một đám người tụ tập, thật giống như cực kỳ náo nhiệt dáng vẻ. Phương Luân cảm giác đã qua, nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng. Nguyên lai là con nhà giàu trêu đùa mỹ nữ tiên mục, nếu như chỉ là như vậy căn bản sẽ không để cho Phương Luân nổi nóng, nhưng là cái này bị điều hí người nhưng là phong gia tỉ muội, sắc mặt của Phương Luân có thể xem được không? An Hiểu Phong, người tốt nhất mau cút, nếu không phong gia chúng ta phải cho người đè mắt. Phong vận nghi thật giống như đẹp tợ thở phì phò trận mắt nhìn một người nam tử. Đây là một nam tử áo trắng, một thân vô song các đệ tử ăn mặc, tu vi càng là sôi trào mấy liệt, không quá lớn đến lại ở vào trạng thái hế ẩm. Sắc mặt bình thường còn không sao, ánh mắt còn tà khí vô cùng, trên mặt kia trừ ca nhường nhịn người tràn ghét vô cùng. Lúc này cái này An Hiệu Phong chính cười ta nhìn chằm chằm Phong ra thì muội, lau chùi một xuống nước miếng khỏe miệng sau khinh thường nói, "Phong ra. nếu như là trước kia ta còn kiêng kỵ một kia, dù sao các ngươi Phong ra cũng có cao thủ, nhưng là bây giờ vô song thành các thế lực lớn đều đang đả kích các ngươi Phong ra, các ngươi còn dám cùng ta hành. Phong Mạn Nhu thân thể lay động một trận, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, hiển nhiên An Hiểu phong nói đến nỗi đau của nàng. Thở vì Phong Vân Nghi cũng buồn bực, chỉ là tức giận trợn mắt nhìn An Hiệu Phong, làm thế nào cũng không dám nói chuyện lớn tiếng rồi. Làm sao? Không dám giống lên. An Hiệu Phong khinh thường cười lớn, các ngươi phong ra cũng nhăng độ, các ngươi hoành cái gì hoành? Ta An Hiệu Phong nói thế nào cũng là vô song các đệ tử, chẳng lẽ mời các ngươi ăn một bữa cơm tư cách cũng không có. Đánh rắm, ngươi đó là An Cầm Không. Phong Vân Nghi thở hồn hển nói, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Hỗn trướng. An Hiểu Phong tức giận trách mắng, hôm nay các ngươi có theo ta đi hay không? Nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi rồi. cũng không nhịn được nữa trên mặt cười lạnh nói: "An công tử, phong ra chúng ta lại chẳng nạn, cũng không phải là một cái đệ tử vô song các bình thường có thể trêu chọc chứ." Có lẽ là trong mắt Phong Mạn Nhu khinh thường kích thích An Hiểu Phong, hắn trên mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, "Được được được, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không trêu chọc các ngươi phong ra. Nói xong, An Hiểu Phong liền cười tà hướng Phong Mạn Nhu chụp tới, phong gia tỉ muội kêu lên một tiếng, lại bị khí tức của An Hiểu Phong trấn cả người cứng ngắc không cách nào nhúc đích. Các nàng hướng bốn phía ném đi ánh mắt cầu cứu, nhưng lại không ai dám cứu các nàng. Mọi người mặc dù đồng cảm hai cô gái đẹp phải gặp ưu thủ, nhưng lại không dám trêu chọc người vô song các. Mắt thấy An Hiểu Phong cặp kia bàn tay theo án mạn muốn đụng phải một cái nào đó thần bí địa phương, một mực bàn tay trắng đoán còn như kìm sát bắt được bàn tay của hắn. Người là người phương nào? An Hiểu Phong thờ hốn hển gầm nhẹ. Phươngôn. Phong ra tỷ muội kinh ngạc vui mừng trận to mắt, người tới chính là Phươngôn, hắn ở bên cạnh nhìn một hồi minh bạch hết thảy, đương nhiên sẽ không để cho hai người gặp nạn. An Hiểu Phong tức giận trận mắt nhìn Phươngôn, Liêu Mạn nghĩ tu bàn tay về làm thế nào đều không thoát được Phươngôn chế. Tiểu tử ngươi tốt nhất liền lập tức buông ta ra, ta nhưng là vô song các đệ tử, ngươi muốn chết hay sao? A An Hiểu Phong hung tợn uy hiếp, nhưng là lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên kêu thầm lên, bởi vì tay phải Phương Luân dùng sức bot một cái. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 728, cứ như vậy giết. Nguyên lai like bởi vì quan hệ của Phương Luân, ba người Thiên tri Tỉnh cùng Mạc Luân xung đột càng ngày càng kịch liệt, âm thầm đái còn chém giết mấy trận. Chuyện này huyên náo càng ngày càng lớn, sau đó bốn người đều bị nhốt cầm bế. Nhưng là Mạc Luân nhưng không cam tâm, lúc không có ai vận dụng hết thảy thủ đoạn đả kích phong ra, lý do chính là phong ra quan hệ với Phương Luân. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ vì lấy lòng Mạc Luân Đối với Phong gia là không để lại dư lực lựcđả kích, mà ba người Thiền chi tình căn bản không biết tình huống, cho nên Phong gia nguy hiểm. Nếu không phải là cái tình huống này, chúng ta cũng sẽ không bị an hiểu phong loại người này khi dễ. Phong Vật Nghi tức giận nói, hiện tại chúng ta các nơi sinh ý đều bị người làm loạn, tức chết người đi được. Phương Luân không nói gì, căn nguyên chuyện này liền ở trên người hắn, hắn chỉ là mặt không biểu tình hướng tập vân trai đi tới. Phong Mạn nu ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, "Muội mọi người đi theo Phương Luân, ta trở về tìm phụ thân, Phong gia chúng ta được cứu rồi." Phong Vật Nghi sững sờ, Phong Mạn Nhu đi. Tỷ tỷ đây là thế nào? Phong Vật Nghi kinh ngạc nghĩ non, bất quá vẫn là nhanh chóng đi theo bước chân của Phương Luân. Phương Luân tăng thêm tốc độ, một đường hướng Tập Vân Trai đi tới, Phong Vật Nghi xách theo váy chạy chậm mới đuổi theo hắn. "Ai, Phương Luân ngươi đi làm nhanh như vậy sao?" Phong Vật Nghi kinh ngạc hỏi. "Ta là Tập Vân Trai công vụ, tự nhiên muốn giải quyết hết Tập Vân Trai người gây chuyện." Phương Luân ánh mắt lạnh ra nói. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tập Vân Trai. Ngày xưa người đến người đi Tập Vân Trai hiện tại đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không chỉ khách nhân không có mấy cái, thậm chí ngay cả thị nữ đều đã đi rất nhiều, giám định sư cũng bị đảo đi rất nhiều. Mà hơn 10 cái các thế lực lớn phái tới vô lại chính cười ha hả ngồi trong đại sảnh, bất ngờ cười tà nhìn chằm chằm còn tựa lại trên người thị nữ liếc. Các thị nữ mặc dù tức giận, nhưng lại bắt bọn họ không có một điểm biện pháp nào. Nhìn thấy Phương luôn cùng Phong vận nghi đi vào, những người này còn tưởng rằng bọn họ là khách nhân đây, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Phong vận nghi mãi nhìn, thậm chí mấy người còn lau một xuống nước miếng khỏe miệng. Ai a, còn có mỹ nhân đẹp như vậy bại hoại, mấy ca nên nhìn thêm mấy lần rồi. Tiểu tử, nơi này tạm ngừng buôn bán, không muốn bị đánh liền cốt ra ngoài. Đường à, trước khi đi đem nữ tử này lưu lại, chúng ta mấy ca cũng có thể qua qua tay a. Một đám người lại là cười ta lại là uy hiếp, bình thường khách nhân đã sớm bị hụ chạy, nhưng là sắc mặt của Phương Luân lại càng ngày càng khó coi. Huyết sát chi khí trên người hắn lan tràn ra, đám người này nhất thời sức hãi, rối rít dọa sợ miệng rồi. Các người là thế là gì? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Những người này chợt vật nuốt nước miếng, ngu nữa cũng phát hiện không hợp lý rồi, thậm chí có người nhận ra là Phương Luân, những người này rối rít sợ đến lùi lại mấy bước. Phương, Phương Luân ngươi đừng phép lối. Một cái gan lớn hán tử tức giận nói, chúng ta nơi này tụ tập toàn bộ vô song các phải tính đến lực, ngươi dám đụng đến chúng ta một cái thử xem. Đến lúc đó không chỉ ngươi muốn chết, liền ngay cả phòng già cũng phải bị tiêu diệt. Hắn tử này một câu nói nhất thời để cho tất cả mọi người lòng tin tăng nhiều, bọn họ vô lại tính cách lại khôi phục, từng cái khí thế hùng hăng nói, "Đúng, không muốn chết liền cút nhanh lên, nơi này không cho phép buôn bán." Mạc Luân công tử nói, chờ hắn cấm bế vừa kết thúc, không chỉ ngươi muốn chết, liền ngay cả phòng già cũng muốn tiêu diệt. "Thật sao?" Phương Luân cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên một cái, từng cổ trói buộc chi lực trực tiếp đem những người này gắt gao khốn. "Không, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể đụng đến chúng ta, ta là thành nam mạnh gia chi nhân." Phương luôn nơi đây là đang đùa với lửa, vội vàng thả chúng ta. Những người này ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, bất quá trong mắt hoàng sợ làm sao đều không che giấu được. Ta đây chính là đang đùa với lửa." Phương luôn cười lạnh một tiếng, tiếp bàn tay một chảo, trong hư không lực đạo đột nhiên tăng lên, từng tiếng đáng sợ tiếng cốt bạo trực tiếp xuất hiện. "A." Liên tiếp dày đặc tiêu tên thảm thiết chuyển ra, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, những người này bị Phương luôn tươi sống bất chết, chết đến vô cùng thê thảm. Chờ tới sau khi tiếng kêu thảm thiết lắng xuống, bên trong toàn bộ tập văn trai tĩnh mịch một mảnh, tất cả giám định sư cùng thị nữ hộ vệ đều sợ đến bắt chân run Nếu không phải là sợ chọc giận Phương luôn, rất nhiều người chỉ sợ đều đã sợ đến kinh hô thành tiếng. Phương luôn ngươi cứ như vậy ghét bọn hắn." Phong Vật Nghi sắc mặt trắng liêu nói, "Không được à, lúc này kích thích toàn bộ vô song thành thế lực lớn nhỏ, đến lúc đó bọn họ quân công phong ra chúng ta liền xong đời rồi. Xong không được, có ta ở đây." Phương luôn liên tục cười lạnh, "Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên không thể không quản, các ngươi phong ra lần này kiếp nạn ta tiếp nhận, dẫn đường." "Dẫn đường?" Phong Vật Nghi đôi mắt đẹp nghi nhìn chầm chầm "Đi phong gia, chắc hẳn chị ngươi đã chuẩn bị xong nên đón ta." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nói, đồng thời ánh mắt đảo qua, hướng về phía bọn hộ vệ nói, đem mấy cái thi thể này đưa đến các thế lực lớn đi, liền nói Phương Luân ta trở về tới rồi. Vâng. Tất cả hộ vệ rất cung kính nhún thuận, chơ mắt nhìn Phương Luân rời đi, mỗi một người đều kích động không thôi. Phương Luân ba khí trở về, trở lại một cái liền rất người, phong ra được cứu rồi. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 729, Phong ra sắc cơ. Đối nhân xử thế Phương Luân rất thành thục, nhiều hơn bình thường cáo giả đều phải hiểu được, cái này phong thừa thiên rõ ràng tâm lý trong oán khí lại không tiện phát tác đây. Phương Luân hít sâu một hơi đè xuống chính mình hỏa khí, Phong gia bị hắn liên lụy có một chút hỏa khí cũng là bình thường, cái này vẫn còn đang tại Phương Luân dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Phong gia chủ khách khí rồi. Phương Luân tùy ý chắp tay một cái nói, ta cũng không nói nhảm, lần này tới, ta là tới giải quyết Phong gia thai nạn một chuyện, cũng coi là vì ta liên lụy Phong gia làm một chút đền bù. Phong Mạn Nhu tỷ mọi nghe vậy nhất thời vui mừng quá đôi, nhưng là sau lưng Phong Thừa Tiền cao tầng lại không có bao nhiêu vui mừng, thậm chí Phong Thừa Tiền cũng là không mặn không nhạt. Phương cung Phụng nếu tới, như vậy ta Phong gia tự nhiên nên tận tình điệu chủ mới phải, mời bên trong vào chỗ. Phong Thừa Thiên đột nhiên cười ha hà nói: "Cha." Phong Mạn Nhu lo lắng mở miệng. Phong Thừa Thiên sắc mặt tối xâm lại, trực tiếp trừng nàng một cái, ra hiệu nàng không cho phép lắm mồm. Phong Mạn Nhu nhất thời liền không dám lên tiếng nữa. Phương Luân lông mày nhướng lên, tựa như cười mà không phải cười sau khi nhìn Phong Thừa Thiên một cái nói: "Được à, một mực nghe Phong ra nước chả không sai, ta ngược lại thật ra nghĩ thưởng thức một phen." Phương Luân cười lạnh trong lòng liên tục, vốn là nghĩ đến cứu Phong ra một lần, dù sao lần này là chính mình làm liên lụy bọn họ. Nhưng là nếu bọn họ có ý tưởng khác, như vậy Phương Luân liền không sợ cùng bọn họ so chiêu một chút rồi. Phong Thừa Thiên xuống sở, bất quá vẫn là cười đem Phương Luân đón bảo. Khổng lồ đón khách điện bên trong, hai hàng màu đen ghế tựa đại khí sắp hàng, tận cùng bên trong là hai cái chủ tọa vị. Phong Thừa Thiên tự nhiên không khách khí chỗ ngồi chủ trên vị, trí, nhưng là khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên chính là, Phương Luân lại có thể cũng tùy tiện chiều chủ trên trô ngồi ngồi xuống. Càng dỡ, ngươi là người phương nào cũng dám cùng nhà chúng ta chủ ngồi ngang hàng. Một cái âm thanh tức giận la lên, Phương Luân ánh mắt phẩy một cái, phát hiện là một người tuổi còn trẻ xoái ca. Người này một thân áo bào màu tím vóc người thẳng tắp khí trên người cũng khá kinh người chỉ bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn lại dị thường tức giận, thật giống như Phương Nôn là hắn cựu nhân rất cha. Những người khác cũng là một mặt tức giận, nhưng là bọn họ lại không có nhìn miệng, mà tiểu tử này liền lên tiếng, hiển nhiên hắn tại phong gia địa vị không bình thường. Phong Thự Thiên tựa như cười mà không phải cười cũng không ngăn trở, càng thêm dùng túng người này. Hắn một mặt nhào nhao muốn thử, một bộ muốn xông qua đem Phương Nôn hất bay, lại rút mấy bàn tay xúc động. Phương Nôn cũng không mở miệng, ngược lại thì Phong lên tiếng, phong Nam không được vô lễ, chính là khách quý, ngươi như vậy sẽ ném mặt mũi của phong gia chúng ta. Cái kia Phong Nam lông mày nhướng lên, Tức giận Trừng Phong Mạn Nhu một cái sau đó nói, "Mạn Nhu, ngươi có phải hay không quá hướng người này?" "Khách quý gì? Ta xem chính là người chuyên gây họa, ngươi nhìn lần này cho ta Phong ra mang đến bao lớn tai họa." "Ngươi?" Phong Mạn Nhu thở phì phò chỉ vào hắn, cuối cùng cả giận nói, ngu xuẩn. Phong Nam nhất thời thật giống như chó bị đoán được cái đuôi sắc mặt đỏ lên trực tiếp tức giận nói, "Ta xem là ngươi ngu xuẩn mới đúng, xử trí theo cảm tính liên lụy gia tộc ngươi còn không thấy ngại nói." "Ngươi?" Phong Mạn Nhu bị tức ốc mắt đều đỏ. Thừa Tiên nhướng mày một cái, bất mãn nói, "Tốt rồi, khách quý ở chỗ này các ngươi cãi nhau còn thể thống gì?" Đều ngồi xong, bị trách mắng một tiếng, hai người tất cả câm miệng ngồi xuống, bất quá cái khác phong gia tộc người ánh mắt nhìn về phía Phương luôn lại càng thêm có địch ý rồi. Phương cung phụng chờ trách, hai thằng nhóc bị làm hư rồi. Phong Thừa Thiên cười ha hả nói, "Đến, thử xem chúng ta núi cao linh vụ trà, vật này cũng không phải là người bình thường có thể uống nổi." Phong Thừa Thiên lời này mặc dù khách khí, nhưng là ngôn ngữ giễu cận, trong đám người nhất thời chuyển ra từng trận cười khẽ, nhất là Phong Nam cười vui vẻ nhất. Phong Mạn Nhu tỷ muội nhất thời bị chọc tức, liền ngay cả Phương luôn đều có chút nổi giận. Long tốt ơi cứu Phong gia lại bị nhiều lần gây khó khăn. Phương luôn hiện tại hận không thể phẩy tay áo bỏ đi, hoặc là một ly trà đặt tới, hỏi bọn họ một chút có tư cách gì xem thường người. Bất quá Phương luôn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ung dung nói, uống trà liền coi như xong, ta lần này tới là muốn giải quyết phong ra vấn đề khó khăn, không có bao nhiêu thời gian nói nhảm nhiều. Giải quyết vấn đề khó khăn. Phong Nam trước nhất xì cười ra tiếng, mặt đầy khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, ngươi tính toán tơm bơ vậy sao? Làm việc quá khả năng. Người nhà họ Phong bảy một trận cười đùa về sau, rối rít cười lạnh hướng về phía Phương luôn. Phong Mạn tỷ mỗi trận chớp mắt, hai người lúng túng nhìn xem Phương luôn cũng không dám mở miệng cùng những gia tộc này trưởng đối ra mồm. "Ồ." Phương luôn cười lạnh nói, xem ra Phong gia có người tài trấn giữ, không cần thiết tại hạ hỗ trợ, lần này coi như ta nhiều chuyện, cáo tử." Chậm Phong Thừa Thiên cười ha hà nói, "Phương công phụ đừng nóng lòng à, cứ đi như thế, chỉ sợ người khác lại nói ta Phong gia tiếp khách không chu đáo a." Nói xong, hết mấy cái Phong gia cao thủ không tự chủ thả ra một đạo khí tức, trực tiếp nhắm Phương luôn. Phản phất Phương luôn giáng động, bọn họ liền dám bạo lên với người. "Làm sao? Không cho đi?" Phương luôn bật cười, nhìn về phía Phong gia tụi người, "Được à, nếu không cho đi, như vậy chúng ta liền trò chuyện một chút. Hiện trường chạm một cái liền bùng nổ, phong gia tộc người từng cái sát cơ dấu diếm, mà Phương Luân một người độc thân lại không sợ chút nào, chỉ là giúp lại trong tay áo ngón tay bắt đầu từ từ co giúp lại. Chỉ có Phong Mạn Nhu hai chị em không biết làm sao, mặt đầy lo lắng. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 730, bước hôn. Nếu như ta nói không thì sao? Phương Luân cười hỏi. Không. Phong Thừa Thiên nhất thời cười lớn ha ha, tiếp theo sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, cự tuyệt hậu quả, ngươi so với ta hiểu. Ồ. Phương Nôn đáp một tiếng, hai người bốn mắt đối lập, sát cơ tràn ra. Ý của Phong Thừa Thiên Phương Nôn hiểu, không ngoài là thông qua thông ra đem Phương Nôn cột vào Phong gia trên trên xa, cùng Phong gia chặt chẽ liên hệ với nhau, lý do chính là Phương Nôn cùng ba người Thiên tri tình quan hệ tốt đẹp. Biết ngày đó Tập Vân trai sự kiện người đều biết, ba người Thiên tri tình vì Phương Nôn dám cùng trưởng lão mạnh miệng, giữa bọn họ quan hệ cũng không đơn giản. Mà Phong gia cảm nhận được ly giả hồ uy chỗ tốt về sau, khẳng định nghĩ càng sâu cùng ba người Thiên Chi tỉnh liên lạc, mà Phương Nôn chính là điểm chốt, cho nên Phong Thừa Thiên muốn buộc chặt Cho nên Vương luôn nổi giận, cái này người nhà họ Phong giống như một cái lòng tham không đáy sói đói, được một tấc liền muốn vào một thước, thậm chí Phong Thừa Thiên liền con gái mình đều phải nhập vào, không để ý một chút nào con gái mình có nguyện ý hay không. Phương luôn đồng tình nhìn Phong Mạn Nhu một cái, cuối cùng cười nói, Phong gia chủ tính toán thật hay à, có phải hay không là ta không đồng ý, ngươi lập tức liền giật ta, sau đó hướng Mạc luôn hiến mị lấy được nỗi dựa. Đương nhiên, Phong Thừa Thiên liên tục cười lạnh, ta Phong ra không chịu cô đơn, cái này cũng là nguyên nhân ta một mực chờ ngươi xuất hiện tại, nếu không ta đã sớm đầu nhập vào Mạc luôn rồi, làm sao có thể đau khổ chống đỡ. Đám người số sao? Mọi người thật đúng là không nghĩ tới Phong Thừa Thiên nghĩ xa như vậy, từng cái ánh mắt nhìn về phía Phong Thừa Thiên đều vô cùng phức tạp. Phương Luân tán thưởng vỗ bàn tay, cười lớn, không sai, có kiêu hùng khí chất, bắt lấy một cái cơ hội liền dám leo lên. Phong Thừa Thiên trong mắt hơi híp, tức giận nói, ngươi là đồng ý hay là không đồng ý? Đương nhiên không đồng ý. Phương Luân liên tục cười lạnh, ngươi thật sự cho là chính mình rất thông minh. Ngươi đụng đến ta thử xem, không bao lâu nữa các ngươi Phong ra liền sẽ cả nhà bị diệt. Ngươi làm ta sợ. Phong Thừa âm nợ cười, hiển nhiên không sợ. Có tin hay không tùy ngươi. Phương luôn cười gần nói, Mạc luôn đối với không có có giá trị lợi dụng người, hơn nữa lại có thể giúp lấy người phiền thoái, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Các người giết ta phong gia cũng muốn diệt, ta không chết hắn càng phải diệt ngươi, cho nên, các người phong gia đã định trước diệt vong. Mấy chữ cuối cùng, Phương luôn lên tiếng dậy, giống như tiếng nổ trong đại điện vang vọng, sợ đến tất cả người nhà họ phong sắc mặt trắng bệnh. Ngươi. Phong thượng thiên không cam lòng trận mắt nhìn Phương luôn, nhưng lại nói không ra bất kỳ lời nói phản bác nào ngữ, bởi vì Phương nôn nói là sự thật. Đừng nóng. Phương luôn cười lạnh khoát tay chặn lại, chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta có thể lại cứu ngươi những tên ngu xuẩn này một lần. Ngươi nói ai ngu xuẩn? Phong Nam tức giận nói, nói ngươi ngu xuẩn. Trong mắt Phương luôn huyết sát chi khí tràn ngập, cười gần nói, còn có ngươi Phong Thừa Thiên, tự cho là thông minh tự cho là đúng, thật sự coi chính mình rất thông minh. Ngươi ngay cả con gái ngươi một ba trình độ cũng không có, ta dám nói không có ngươi con gái, ngươi Phong ra đã sớm bị ngươi thua sạch. Từng tiếng trách mắng, nhất thời để cho Phong Thừa Thiên dẫn đến mặt đỏ tới mang hai. Làm sao? Muốn động thủ? Phương Nôn cười lạnh nói, thử nhìn một chút, cuối cùng một chút hy vọng sống liền trong tay ta, ngươi muốn sống liền nhất thật là thành thật điểm. Người nhà họ Phong bị chấn đến sắc mặt trắng bệ, Phong Thừa Thiên song quyền nắm chặt, nhưng lại cũng không dám lại lớn lối. Phong Mạn Nhu hai chị em nhưng là ánh mắt phức tạp, cuối cùng Phong Mạn Nhu nhỏ giọng nói: "Cha, Phương Luân nói đúng, phong ra chúng ta chỉ có một chút hy vọng sống, hơn nữa liền ở trên người Phương Luân." Phong Thừa Thiên cả người rung một cái, sắc mặt âm tình bất định rất lâu sau đó, rốt cuộc không cam lòng nói: "Phương Luân công tử xin thứ lỗi, ta tuổi già ngu độn, thiếu chút nữa ngồi xuống chuyện sai lầm, xin Vương Luân công tử bất khích trước ta một lần." Đám Nam từng cái sắc mặt không lòng, nhưng lại lại cũng không dám lên tiếng nữa. Sự tình vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cứu người dĩ nhiên là phải." Tiếng Vương luôn cũng hòa hoãn lại, thản nhiên nói, "Rất đơn giản, các ngươi phong gia cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, mặc luôn người tự nhiên rời đi tựu hận, tiếp theo ta gây ra một chút chuyện, tất cả cứu hận liền sẽ chuyển tới trên người của ta." Phong Thừa Thiên ánh mắt sáng lên, những người khác cũng là hưng phấn dị thường, cái phương pháp này mặc dù đơn giản, nhưng lại là hữu hiệu, hiệu nhất. "Vậy làm phiền Phương luôn công tử rồi." Phong Thừa Thiên lung túng cười. "Phương luôn sao cũng được khoát tay một cái nói, "Không sao, bắt đầu từ hôm nay ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hợp tác chi thuyết càng không tồn tại, bất quá các ngươi phải giúp ta một chuyện nhỏ." "Giúp cái gì?" Phong Thựa Thiên khẩn trương hỏi: "Giúp ta đi cản Thiên Lồng giam vớt mấy người?" Phương Luân cười lạnh nói: "Ngươi phong ra tài sản vô cùng, hẳn là sẽ không thương tiếc chứ? Có thể vớt mấy cái đi ra liền vớt mấy cái." Chuyện này, tất cả mọi người đều trận tròn mắt, Phương Luân đây là ý gì? "Làm xong chuyện này, các ngươi phong ra liền an toàn." Phương Luân lại thêm một cây đuốc. Phong Thựa Thiên nghĩ một lát, hung tợn nói: "Chuyện này không khó, thành vệ quân mục nát dị tượng, dùng tay vật đút lóp vớt mấy người đi ra không có độ khó. Nhớ kỹ, phải giữ bí mật, nếu không cũng đừng trách ta kéo các ngươi phong gia xuống nước, đây là duy nhất cơ hội cứu các ngươi." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nói. Người nhà họ Phong từng cái thật chặt gật đầu nói phải. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 731, thiệt đêm. Bảy người này ánh mắt sáng lên trở nên hương phấn dị thường, cuối cùng hương phấn đồng hô, tuệ lệnh. Giải tán. Phương Luân nhàn nhạt, nhạt vung tay lên, lần nữa nhắm mắt lại. Cái này bảy cái bao phủ tại trong hắc vụ bóng người nhìn nhau, trong nháy mắt lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, bảy người này rõ ràng đều là sẽ tuấn di đến cường giả lực phế cảnh. Phương Luân hài lòng cười. Phong Thừa Thiên cũng không phải tầm ốc, Càn Thiên trong lồng giam thủ hạ của Phương luôn hơn nửa đều là khí pháp cảnh, chỉ có một bộ phận là lực pháp cảnh. Nhưng là hắn lại có thể vớt ra bảy cái lực pháp cảnh, xem ra phong già cũng không đơn giản. Chỉ tiếc lòng quá tham, làm người vẫn là phải tự tốt tốt. Phương luôn tựa như cười mà không phải cười lạnh rên một tiếng, tiếp theo lần nữa lâm vào trong tu luyện. Dời đổi theo thời gian, ngày xưa người đến người đi phi thường náo nhiệt Minh Nguyệt lâu đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nguyên nhân chính là Phương luôn bao xuống toàn bộ trong đại sảnh, Minh bên này bàn lau một cái chớ ngẩn ra đó. Phòng bếp rượu và thức ăn chuẩn bị như thế nào đây? Mau phái người đi thúc dục, tối nay tôi có thể đều không phải người là bình thường, đừng chậm trễ. Minh Nguyệt lâu trưởng quỹ mập lo lắng chỉ huy hết thảy, giờ đổi theo thời gian, toàn bộ Minh Nguyệt lâu rực rỡ hẳn lên, trở nên răng đèn kết hoa vui sướng hơn hở. Mà sau khi màn đêm buông xuống, Minh Nguyệt lâu đường phố phụ cận cũng là đầy ắp người. Phương Luân thiệt đem các thế lực lớn tin tức đã truyền ra ngoài, cái này cũng tại vô song thành đưa tới một trận chấn động, suy nghĩ rất nhiều người xem náo nhiệt thật sớm liền trên tới, so qua tiết còn náo nhiệt. Chờ đến lúc mới vừa lên đèn, cả con đường trở nên nước chảy không lợn. Tục tục. Một trận tiếng vó ngựa, mọi người kinh hô nhường ra một con đường, táng ngựa dài hỏa diễm cánh tuấn mã mạ dạ một chiếc hoa lệ xa giá xuất hiện rồi. Là Mạnh gia, chẳng lẽ là Mạnh gia gia chủ đến? Không nhất định, Mạnh gia gia chủ nhân vật bậc nào, làm sao lại để ý phương luôn? Ồ, oh, lại là Mạnh gia đại công tử tự mình tới, xem ra tối hôm nay tiệc đêm thật sự không bình thường rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, theo Mạnh gia đại công tử xuất hiện, hai bên đường phố bắt đầu lần lượt lần lượt xuất hiện nhân mã, mỗi một cái đều là hoa lệ sa giá ngạo khí vô cùng công tử ca. Hoa, mau nhìn, Doãn gia công tử gián thành hoàng lại có thể đích thân đến. Thật là hoa lệ xa giá, quả nhiên không hổ là chiếm đoạt vô song thành hồn thú tài liệu buôn bán xuẩn ra. Đang lúc mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một đầu hoàng kim sư tử lôi kéo một chiếc xe ra tới, gió thổi qua màn xe, lộ ra một tấm trẻ tuổi sơ sắc tiêu điều khuôn mặt. Đây là một người trẻ tuổi, nhưng lại dị thường lạnh lùng, trong đôi mắt thả ra ti tia ngạo khí, cả kinh phủ cẩn vây xem nữ tử tâm can này loạn. Cốc cốc cốc. Một trận dày đặc câm thanh, đối diện sông ngang đánh thẳng vọt tới sáng lên xa xá, sấm đánh thú kéo xe, trong lúc hành tẩu lôi điện phun khí phái vô cùng. Là Lý gia, lại là Lý gia Lý Tố Hinh tự mình tới, xem ra lần này có trò hay để nhìn. Lý Gia quả nhiên khí phái, không hổ là hùng bá vô song thành vải vóc quân bàn bá chủ. Mau nhìn, lý gia cái này thiên tri tiêu nữ cực kỳ đẽ đẽ, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Đang lúc mọi người thán phục trong tiếng nghị luận, một cái áo trắng tuyết váy nữ tử hiểu điệu đi xuống xa giá, nhìn xem bốn phía dòng người dày đặc như vậy, nhất thời lộ ra một tia không nhịn được. Cô gái này tuyệt thế phong thái dáng người bốc lửa mê người vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng chau mày, nhất thời để cho rất nhiều nam tử tâm thần say mê không cách nào tự kiềm chế rồi. Ha, ha, ha làm huynh muội tử tới, xem ra tối nay có trò hay để nhìn. Doan thành Hoàng cười ha hả đi xuống sa giá. Tuy ý hướng Lý Tố Hinh chắp tay một cái. Lý Tổ Hinh tú mi hơi nhíu, chàng ghét sau khi nhìn hắn một cái, không nhịn được nói, "Đừng nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay nên làm gì còn chưa nhất định đây." "Chính là chính là." Cái khác công tử tiểu thư cũng dối rít cười tụ tập qua tới, mọi người cười ha hạ chào hỏi. Phương Nôn yến đến hơn 20 cái thế lực, lại có thể không hẹn mà cùng phái tới người tuổi trẻ, hiển nhiên những lao gia hỏa kia không chuẩn bị ra mặt, tránh cho bị mất mặt. Vừa đến Phương Nôn lý lịch không đủ, để cho người tuổi trẻ đối phó hắn là tốt rồi, thứ hai cũng có thể cất giữ một chút đường sống, tránh cho đem Vương Nôn làm mất lòng rồi. Các vị nếu đã tới Như vậy thì đi lên một sẽ như thế nào? Tiếng Vương luôn xa xa chuyển tới, lại rõ ràng chuyển đến trong thai đám người này, bọn họ mỗi một người đều mặt sắc nghiêm trọng. Thực lực thật là đáng sợ, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lý Tố Hinh linh hồn truyền âm, những người khác không khỏi gật đầu, từ vừa rồi một chiêu cũng có thể thấy được phương luôn thực lực không tầm a. Đi, tối nay tới không say không về, ha ha ha. Doãn Thành hoàng cười lớn, trực tiếp dẫn đầu đi lên vừa đi, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Vừa tới lầu 2 bọn họ liền thấy phương luôn thản nhiên ngồi ở trên chủ tọa, đang mặt đầy giễu cợt nhìn bọn hắn chằm, chằm. 20 Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 732, cuốn vọng tự đại. Thật là to gan. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Đoan Thành Hoàng, mãi đến nhìn đến hắn giận cả tóc gáy sau mới thản như nói, dám nói với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi duẫn ra cũng muốn bị diệt tộc hay sao? T. Mọi người hít ngụm một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân. Sắc mặt của Đoan Thành Hoàng nhất thời trở nên dị thường khó coi, cuối cùng tức giận hừ lạnh nói, ta duẫn gia tại vô thành đặt chân ngàn năm, cũng không phải là ai nói muốn diệt cũng có thể diễn. Phương Luân giễu theo dõi hắn. Cuối cùng cười lạnh nói, "Rất tốt, vậy ngươi có thể đi, đi ra cái này mình một lâu, chính là ngươi dẫn ra diệt tộc chi nhật." Mọi người cả kinh tê cả ra đầu, ai cũng không nghĩ đến Phương luôn lại có thể bá đạo như vậy. Mà Doãn Thành Hoàng cũng là khiếp sợ tại chỗ, cuối cùng tức giận nhìn chằm chằm Phương luôn, "Làm sao? Còn không đi?" Phương luôn tựa như cười mà không phải cười hỏi. Doãn Thành Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đây quả thực là ngay trước mọi người đánh nháy mặt dẫn ra bọn họ mặt, đổi thành bình thường hắn đã sớm cùng Phương luôn không chết không thôi. Nhưng là nghĩ tới gia chủ phân phó, Doãn Thành Hoàng nhất thời không lên tiếng. Lý Tố Hinh khẽ mỉm cười, nhu nhu nói: "Nghe danh đã lâu Phương luôn công tử rộng rãi đại khí, không sẽ dễ dàng như vậy tức giận chứ. Chúng ta hôm nay nhưng là tới dự tiệc, Phương luôn công tử có thể có cái gì nói?" Phương luôn khỏe miệng kéo ra một tia nụ cười trầm trọng, nụ cười trên mặt Lý Tố Hinh nhất thời đọc lại, nói cách khác chính là một mặt tức giận. "Chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, người còn chưa xứng." Phương luôn cười lạnh nói: "Hôm nay để các người những thứ này phế vật tới, chính là muốn cho các ngươi một cơ hội." "Cơ hội gì?" Lý cắn răng nghiến hỏi. "Đương nhiên là cơ hội giết ta." luôn cười nói, đảo mắt nhìn một vòng và nhiên phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. "Hôm nay ta hiếm thấy tâm tình không tệ." Phương Luân cười nói, "Cho nên cho các ngươi một cái cơ hội là công, người ở chỗ này đều có thể khiêu chiến ta, công bằng trăm giết, sinh tử vô luận." "Thật không?" Mấy người kích động hỏi, những người khác cũng là một mặt ngạc nhiên. Nói đến thực lực, Phương Luân quả thật không coi vào đâu, các thế lực lớn liền cường giả lực phách cảnh đều có, đương nhiên sẽ không sợ hai Phương Luân. Nhưng là bọn họ dám âm thầm giết chết Phương Luân sao? Bọn họ không dám, càng là thế lực lớn kiêng kỵ càng nhiều, bó tay bó chân. Nhưng là nếu như công bằng ngược đấu cũng không giống nhau. Hỗn loạn thế giới ước đấu thành phong trào, xem ai khó chịu liền ước chiến một phen cũng là bình thường, hơn nữa quan trọng chính là cái này, là sinh tử chớ bản về sự tình, đi qua ai đều không thể gây sự với ai. Nói cách khác bọn họ tại chỗ ở chỗ này tiêu diện Phương Luân, ba người thiên tri tình cũng không dám gây sự với bọn họ, miễn cho bị thế nhân khinh thường. Mà một khi Quang Minh chính đại giết Phương Luân, như vậy bọn họ liền ôm lên bắt đuôi của Mạc Luân, đối với cả gia tộc chỗ tốt không cần nói cũng biết, đây chính là lập xuống công lao hán mã rồi, rất nhiều chỗ ta. Đương nhiên là thật, liền xem các ngươi có bản lĩnh hay không đoạt được thứ nhất. Phương cười một tiếng đám người lập tức rối loạn lên, mỗi một người đều hưng phấn nhìn chằm chằm Phương Luân. "Ta tới." Một cái nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn chui ra, cười lạnh nhìn chằm chằm Phương Luân, chắp tay một cái nói, "Tại hạ mạnh gia mạnh nguyên cốc, còn xin chỉ giáo." Những người khác dối rít thầm mắng một tiếng, cái tên này ngược lại là tốc độ nhanh, lại có thể bị hắn giành trước. Không cần nói nhảm, đến đây đi. Phương Luân cũng không đứng dậy, cứ như vậy thản nhiên ngồi, thậm chí còn tiện tay uống một hớp ít rượu, đối với Mạnh Nguyên Cốc khinh thường rõ rành, rành. Mạnh Nguyên Cốc nhất thời bị tức cắn răng nghiến lợi, khí tức trên người của hắn giống như mưa to gió lớn cuốn sạch mà ra, gắt gao phong tỏa Phương Luân. Thật là mạnh, Mạnh Nguyên Cốc lại có thể đột phá đến khí phách cảnh tầng 7, xem ra gần nhất hắn rất cố gắng khổ tu a. Cái tên này động tác thật là nhanh, cái này công lớn coi như là bị hắn đoạt, đáng hận a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với Mạnh Nguyên Cốc đánh chết Phương Luân lòng tin tràn đầy, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều giống như đang nhìn người chết. Chết. Mạnh Nguyên Cốc chợt đầu ở cạnh hắn bay lên, cuối cùng hóa thành một cái Phương Luân chui vào. Lựa này giáng vừa ra, toàn bộ Minh Nguyệt lâu đều bao phủ tại một mảnh hơi nóng bên trong, sợ đến rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh. Liền ngay cả Minh Nguyệt lâu bên ngoài người xem náo nhiệt, đều một mặt khiếp sợ kêu lên, đánh nhau. Bất Quá Phương luôn đối mặt cái này đáng sợ Hỏa Sa lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là tùy ý đưa tay phải ra bóp một cái. Đáng sợ Hỏa Sa trực tiếp không có chút nào phản kháng bị Phương luôn bóp trong tay, tiếp theo trực tiếp bị tạo thành nát bấy. Phục phun ra một ngụm máu tươi, Mạnh Nguyên Quốc sợ đến sắc mặt trắng này, luôn tựa như cười mà không phải nhìn về phía hắn. vọng tự đại, nhìn ta diện ngươi. Mạnh Nguyên Quốc tức giận quát chói tai, mi tâm bỗng nhiên thoát ra một cái quỷ đầu đại đao, mang theo đáng sợ cự lực thế dường như sét đánh hướng Phương Nôn Bộ chém tới. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, buồn mạng hồn khí đều xuất hiện rồi, xem ra Mạnh Nguyên Quốc đã nổi cơn thịnh nộ. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 733, Du hồn hấp phiên. Mạnh Nguyên Quốc người này ở bên trong mọi người thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng top 5, coi như là ở bên trong Vô Song Thành cũng có một chút danh tiếng, nhưng là lại thể bị Phương Nôn mọi người làm sao có thể không kinh hãi. Mắt thấy mọi người đều có chút chênh Phương luôn cười lạnh nói, "Làm sao? Có cơ hội có thể quang minh chính đại tiêu diệt ta cũng không dám." "Ta tới." Doan Thành Hoàng nổi nóng đứng lên. Phương luôn lông mày nhướng lên, vẫn như cũ ngồi tại chỗ không động đậy, mà sắc mặt của Doãn Thành Hoàng trực tiếp trở nên khó coi vô cùng. "Tìm chết." Doãn Thành Hoàng tức giận la lên, tiếp theo vung tay lên toàn bộ lầu hai trực tiếp lâm phong đại tác, tiếp theo trong tay hắn xuất hiện một cây cây cỏ nhỏ. "Ngự quỷ phiên." Tất cả mọi người kêu lên. Chỉ thấy tiểu tử này phiên chỉ lớn chừng bàn tay, cả người đen nhánh hơn nửa có hắc vụ ngập, còn có thể nhìn thấy cây quạt nhỏ trên người phủ văn bí, lộ ra máu tanh đẫm lẫm vô cùng không bình thường. Đây là ngàn luyện ngữ quỷ phiên, áp dụng hơn 100 loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành." Doãn Thành Hoàng ngạo nghe nói, "Bên trong ngữ quỷ phiên này có nghìn đạo du hồn, trong đó nhanh lên cấp du hồn vương tồn tại cũng không thiếu, cẩn thận." Doãn Thành Hoàng nói xong, trực tiếp run lên cây quạt nhỏ, tiểu tử này phiên bên trong lập tức chuyển ra từng đạo quỷ khóc sói chu, tiếp theo từng đạo bóng đen trực tiếp trôi ra. Những hắc ảnh này chính là du hồn, hơn nữa còn là thực lực tương đương đáng sợ du hồn, mỗi một con chỉ sợ đều có thể so với cường giả khí phách cảnh. Mắt thấy toàn bộ lầu 2 bị từng miếng bóng đen bao phủ, tất cả mọi người đều mao cốt tùng nhiên. Cái này rất giống Thiên Quân Vạn Mã một khi thiên hồn điều động, bao nhiêu địch nhân đều phải bị dầm ăn sạch sẽ. Mọi người không thể không sợ, cái này cây quạt nhỏ lực chiến nhưng là không đơn giản a, còn đáng sợ hơn cực phẩm hồn khí. Doãn Thành Hoàng Dương Dương đã ý, vừa rồi cô ý nói ra tiểu tử này phiên chỗ lợi hại, chính là vì kinh sợ Phương Luân. Nhưng khi hắn nhìn thấy biểu tình chấn định như thường của Phương Luân, nhất thời trận tròn mắt, làm bộ làm tịch, chết. Doãn Thành Hoàng tức giận lạnh rên một tiếng, trực tiếp vung lên cây quạt nhỏ, đạo du hồn nào tới, trong nháy mắt liền phải đem Phương Luân bao phủ. Nhưng là Phương Luân lại không nhúc nhích, cả kinh vẻ mặt mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết hay sao? Ngươi không biết ta có chỉ du Hồn Vương sao? Phương Nôn ánh mắt cổ quái nhìn xem Doãn Thành Hoàng, giống như đang nhìn một kẻ ngu. Doãn Thành Hoàng cả kinh, còn không chờ hắn phản ứng lại, trước mặt Phương Nôn bỗng nhiên có một người vô hình ảnh gào hét. Một tiếng gào hét, khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đáng sợ nhất là những thứ kia khí thế hung hăng du hồn nhất thời bị dọa đến cả người run rẩy. Giống. Lần nữa gầm lên giận dữ, Chu Hồn Vương lộ vẻ lộ thân ra, trực tiếp nắm lên một con du hồn liền nhét vào trong miệng đi. Chu Hồn Vương chính là du hồn vương giả, những thứ này du hồn bị nuốt ăn cũng không dám lúc ních, chỉ có thể run lẩy bẩy đứng yên chờ chết. T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn một màn quái dị trước mắt. Không. Doãn Thành Hoàng đau lòng tê to, ngay tại sửng sốt một chút trong lúc đó, Du Hồn Vương giống như an đầu ăn mấy chục con du hồn, liền ở no đều không đánh một cái. Khốn kiếp. Doãn Thành Hoàng tức giận la lên, mi tâm hồn lực phun trào, số lớn hồn lực trực tiếp quản chú đến bên trong ngựa quỷ phiên. Tiểu tử này phiên thả ra từng trận chấn động tương đại, hai trong lầu du hồn nhất thời ánh mắt sáng lên trở nên máu tanh vô cùng, thật giống như lắc. Rống. Từng tiếng gào thét, ngàn con du hồn điên cuồng hướng du hồn vương nhào tới, căn bản không e ngại hắn rồi, đã đã mất đi lý trí. Du Hồn Vương khi đó liền nổi giận, một cái tát quét bay hơn 10 cái du hồn về sau, lại trực tiếp lâm vào du hồn trong đám. Có hơn 10 cái tồn tại đứng sau Du Hồn Vương, thân thể đã có thể nửa thân, bọn họ cũng cho Du Hồn Vương mang đến tổn thương thật lớn. Ha ha ha. Doãn Thành Hoàng hương phấn cười lớn, "Chờ đi, chờ sau đó liền để ngươi thử thử cái gì gọi là Thiên Hồn Phệ Thể chi hình." Thật sao? Phương luôn khinh thường cười lạnh một tiếng, không có cuống cuồng chút nào, chỉ thấy Du Hồn Vương bị quần đấu. Du Hồn Vương từ đầu đến cuối là Du Hồn Vương, cuối cùng nổi cơn thịnh nộ trực tiếp lâm vào ẩn thân bên trong, tiếp theo một tay nắm giữ tại một cái du hồn đầu lĩnh trên đầu, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Giống. Một tiếng gào khét, du hồn vương thương thế trực tiếp khôi phục, hơn nữa sức mạnh lần nữa để thăng. Hơn nữa du hồn vương lâm vào ẩn thân về sau, cái khác du hồn căn bản là không có cách khóa chặt hắn. Mới ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia hơn 10 cái cường đại nhất du hồn đầu lĩnh liền bị du hồn vương thôn phệ, trở thành hắn đổ bổ. Kinh người quá đáng. Doãn Thành Hoàng Thở Hồn Huyễn thôi động cây cỏ nhỏ, liều mạng đem tất cả du hồn tất cả đều thu vào, lại không thu hồi tới hắn liền muốn đau lòng muốn chết. Nhưng là vừa thu hồi du hồn Hắn nghĩ lúc phản kích một cổ sức mạnh đáng sợ liền rút trên mặt của hắn. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Doan Thành Hoàng răng đều bị quất bay mấy cái, trực tiếp thê thảm bay rất ra ngoài, té xuống đất điên cuồng cục máu. Công kích hắn dĩ nhiên là Du Hồn Vương, tại Phương Luân còn chưa hô rừng, Du Hồn Vương tự nhiên lần nữa nhào tới. Dừng tay, Phương Luân nhàn nhạt mở miệng, thân hình của Du Hồn Vương nhất thời hiện ra, cái kia móng đuốt đáng sợ khoảng cách Doãn Thành Hoàng đầu chỉ có một tấc xa. Tê, tất cả mọi người sợ đến hít ngực một hơi khí lạnh, mà Doãn Thành Hoàng thì sợ đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không có tiểu ra quần. 20 Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhập hố. Chương 734, tạm giam. Nói xong, Lý Tố Hinh Tú vung tay lên, dẩm dạp chẳng chịu băng phong ma hạt hướng thẳng đến Phương ngôn nào tới. Băng phong ma hạt xuất động một cái, từng trận đáng sợ tiếng ông ông nhất thời chuyển ra đến, toàn bộ lầu hai nhất thời lâm vào một mảnh băng tuyết phong bạo. Thật là đáng sợ khủng. Tất cả mọi người hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, liền ngay cả bên ngoài người xem náo nhiệt đều sợ đến cả người run run. Bất quá Phương Luân lại lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp đánh một cái túi yêu bên hồng, U Kim đột nhiên xuất hiện. Ông, một cổ nổ ầm đáng sợ truyền ra đến. Ố kim giáp trùng vừa xuất hiện liền mang theo hỏa diễm đáng sợ, hóa thành một cái biển lửa hướng thẳng đến băng phong ma hạt bao phủ tới. Cũng là độc trùng, hơn nữa xem ra bộ dáng thật giống như rất lợi hại. Cái này phương luôn quả nhiên lợi hại, sâu không lường được a? Lợi hại hơn nữa thì thế nào, chẳng lẽ độc trùng của hắn còn có thể đánh bại băng phong ma hạt hay sao? Buồn cười. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là rất nhanh tiếng nghị luận liền không có, bởi vì đang lúc nói chuyện, chiến cuộc đã đã thay đổi. Ố kim giáp chính là thượng cổ độc trùng, cái này băng phong ma hạt lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức qua chúng nó. Hơn nữa chúng nó bị phương luôn tỉ mỉ bổ dưỡng, Sớm đã không phải là độc trùng có thể so. Song Phương mới vừa mới tiếp xúc, băng phong ma hạt liền quân lính tán dã. Tất cả mọi người tận mắt thấy, U kim giáp trùng nhanh như tia chốc nhào tới trên người băng phong ma hạt, tiếp theo cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn, trực tiếp đem đầu lâu của băng phong ma hạt cắn ra một lỗ hổng, hút băng phong ma hạt năng lượng. Đó lấy, bị hút khô băng phong ma hạt dĩ nhiên là cứng ngắc té xuống đất. Đây hoàn toàn là một trường giết chóc, mới sửng sốt một chút trong lúc đó, trên đất là thêm mấy trăm con băng phong ma hạt. Ma u kim giáp trùng chính là khí tức tạm gọi, hiển nhiên lấy được rất nhiều chỗ tốt. Khôn Lý Tố Hinh giận đến cả người run Trân quý như vậy độc trùng lại chết như vậy hơn nữa, nàng làm sao có thể không đau lòng. Vì giữ được còn Dư lại băng phong ma hạt, nàng một mặt khẩn cấp triệu hồi, một mặt thở phì phò hướng Ố kim giáp trùng bổ ra từng đạo kiếp khí. Tìm chết. Phương Luân trừng mắt, Dư hồn vương trong nháy mắt điều động, Lý Tố Hinh còn chưa phản ứng lại liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên cây cột về sau, Lý Tố Hinh mặc dù lồng phòng ngự mặc dù không có bể, nhưng lại cũng bị chấn phải liều mạng hô máu. Mà nàng còn Dư lại băng phong ma hạt, liền bị Phương Luân Ố kim toàn bộ diệt trở thành chúng nó trưởng thành sức rồi. Thức ăn không tệ. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp thu hồi Ố kim trùng Còn có người nghĩ đến chuyện sao? Phương Luân cười lạnh đứng dậy, đứng chắp tay quét nhìn một vòng, tất cả mọi người đều bị hắn sợ đến không dám nhúc nhích. Lý Tố Hinh giãy dụa bò dậy, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Giám giết ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng băng phong ma hạt, rất tốt, ngươi sẽ hối hận." Phương Luân trừng mắt, huyết sát chi khí lan tràn ra, cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. "Nói như vậy, ngươi là không phục." Phương Luân lạnh lùng mở miệng, sợ đến Lý Tố Hinh cả người run lên, nhìn lại ánh mắt của hắn, Lý Tố Hình sợ đến thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. "Ngươi, ngươi, ngươi dám động ta, ta là Lý gia chi nhân." Có tin ta hay không lý ra hỏa người không chết không thôi. Lý Tố Hinh chưa từ bỏ ý định nguy hiếp, Phương Luân trừng mắt, không thấy hắn có động tác gì, Lý Tố Hinh trực tiếp kêu thảm bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồn phun ra ngoài. Tê. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, hoảng sợ nhìn về phía Phương Luân, không nghĩ tới hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy. Lắm miệng một câu nữa, chết. Phương Luân cười lạnh mở miệng, Lý Tố Hinh nhất thời bị dọa đến không dám lên tiếng nữa. Chỉ là cặp mắt kia khuất nhục không chịu nổi, hoàn không thể giết chết Phương Nôn mới tốt. Đưa rượu và đồ ăn lên, hôm nay không say không về, ai đều không cho đi. Phương Luân cười lạnh mở miệng rượu và thức ăn ca muối lần nữa đi lên, mà Phương luôn cũng không quản những người khác, tự mình tự uống tự uống lên. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu nổi Phương luôn rốt cuộc là ý gì. Cuối cùng, Doãn Thành Hoàng lấy can đảm hỏi, "Phương, Phương luôn công tử, người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn tạm giam chúng ta hay sao?" Lời này hỏi một chút ra, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem Phương luôn. "Tạm giam?" Phương luôn bật cười, sao cũng được khoát tay một cái nói, "Dĩ nhiên không phải tạm giam, ta mời chính là tiệc đêm, nếu nhiều như vậy khách đến, tự nhiên không thể sớm như vậy rời đi." Nếu không người ta nói Phương Luân ta không hiểu lẽ nghi, tối nay không say không về. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từng cái giả cười cùng Phương Luân qua loa lấy lệ. Mà Phương Luân mặc dù cười nói, nhưng là tâm thần sớm đã không ở nơi này, ngược lại thì ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về một cái phương hướng. Vô Song Thành bóng đêm thật sự chính là mỹ. Phương Luân nhịn đon, khoe miệng thoáng qua một tia cười gằn, cơ hội đã chế tạo ra, liền xem các ngươi có thể hay không nắm chặt, bắt đầu ngày mai, toàn bộ Vô Song Thành cừu hận đều sẽ bị hấp dẫn đến trên người của ta. Nói xong, Phương một hấp linh tự hướng, lần nữa lâm vào trong trầm tư của mình, thật lâu không nói. 20 một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nh nhố. Chương 735, thất đại ác nhân. Bất quá sau khi bọn họ nhìn thấy trong bầu trời bảy bóng người, lập tức dọa đến sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bảy cái lực pháp cảnh. Đoan Mục Lôi sợ đến cả người run lên, không tưởng tượng nổi mà nói, các vị rốt cuộc là người phương nào? Vì sao tới ta Đoan Mục gia tộc? Các các các, Đoan Mục Lôi, các ngươi không có mắt đắc tội người không nên đắc tội rồi, cho nên hôm nay ngươi Đoan Mục gia tộc có thể diệt. Đừng nói nhảm, giết. Bảy người cười quá dị, hướng thẳng đến trước nhào lên. Dậm đạp chẳng trị hồn lực công kích còn giống như là biển gầm cuồn cuộn cuồn tới, trấn toàn bộ Đoan Mục gia tộc cắt bay đá chạy, so với ngày tận thế còn thảm. Lão tứ lão ngu cùng ta đứng vững, Lao ta mang theo những người khác công phá trận pháp, nếu không chúng ta Đoan Mục gia cho dù chết tuyệt đều không người biết. Đoan Mục Lỗi thở hồn hển la lên. Vâng. Một cái đàn ông gầy gò hét lớn một tiếng, mang theo trong tộc cao thủ liều mạng hướng trận pháp biên giới nhỏ tới. Về phần Đoan Mục Lỗi cùng cái kia hai cái cường giả lực cảnh, thì thẳng đến tất đại ác nhân nào tới. Các các các. Phần hai người ngăn cản bọn họ, những người còn lại tiêu diệt Đoan Mục Lỗi. Một tiếng cười quá dị. Năm người tiến lên đón Đoan Mục lũi ba người, hai người khác một cái thuần di trực tiếp xuất hiện tại đàn ông gầy gò đỉnh đầu. Chết đi. Quát chói hai một tiếng, hai người kia trực tiếp vây giết đàn ông gầy gò, giết đến không gian xung quanh đều tại chấn động không dữ, rất nhiều cảm giác trời long đất lở. Về phần những người khác, hoàn toàn không cần thiết cố ý công kích, bởi vì cường giả lực phế cảnh chiến đấu đánh vào cũng đủ để cho bọn họ bụi bay phất tán. Một cổ chấn động khuyết tán ra, Đoan Mục gia tộc vô số kiến trúc trực tiếp hất bay một màn lớn, mà ở trên là một mảnh hỗn Không, cứu ta, ta không muốn chết. Mau tránh, công kích chợt phát. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, đoàn mục gia tộc chết thảm trọng, tất cả tộc nhân đều đang khổ cực chống đỡ. Nhưng là cái này đều vô dụng, một khi một cái sóng trùng kích quét qua, chỗ đi qua bất luận kẻ nào đều phải bị chấn thành máu quới, liền toàn thây đều không để lại tới. Ở trên trời chiến đấu Đoan Mục lối thấy một màn như vậy, nhất thời dẫn đến huyết mạch phuấn chương đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là bốn người bị bảy người đánh đẹp, bọn họ nghĩ ngăn cản đều rất chất vật, phản kích càng là một chuyện cười. Các ngươi cuộc là người phương nào? Đoan Mục Lỗi tức giận gào hét. Cặc chúng ta không muốn cùng người chết nói nhảm nhiều. Một tên nhân miệng, thậm chí thừa cơ một trưởng vỗ bệ Đoan phòng ngự. Nếu không phải là hắn lui đến quá nhanh lời, hiện tại hắn đã chết. Đây là các ngươi bộ ta." Đoan Mục Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chụp ở ngược vị trí, một hấp màu vàng kim tinh huyết phun ra ngoài. Tiếp theo hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo chấn động đáng sợ tản ra, khí tức của Đoan Mục Lỗi cũng là nhanh chóng tăng gọn. "Không được, cái này lao lưu manh muốn bùng nổ, mọi người cẩn thận." Phong thủ làm chủ, chính cho hắn chó cùng đường quay lại cắn. Thất đại ác nhân giống giận, trực tiếp một cái rời đi một chút, tiếp theo cảnh đem Đoan Mục Lỗi người vây tại một chỗ. "Ha ha ha." Đoan Mục cười lớn, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nhưng là bên người lại xuất hiện vô cùng vô tận tinh lực. Những huyết vụ này cuối cùng tạo thành từng đạo huyết sắc phong mang, tạo thành một đạo đáng sợ huyết sắc phong bạo hướng thẳng đến 7 người bao chúng tới. Chết Chedy, Đoàn Mục lôi phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là khí tức trên người lại giảm mạnh, trong nháy mắt trở nên hủy bại vô cùng. Một kích này lộ vẻ lại chính là hắn một kích mạnh nhất rồi, mang theo toàn bộ Đoan Mục gia tộc hy vọng, hấp dẫn sự chú ý của mỗi một người. Thất đại ác nhân không dám thờ ơ, liền vội vàng đem hết toàn lực cùng nhau bùng nổ, bảy người trực tiếp tiến vào huyết sắc trong gió lốc. Liên tiếp tiếng nổ đi qua. Thông thiên triệt địa huyết sắc phong bạo trực tiếp bị trấn bể tiêu tan, mà bảy cái khí tức không yên người cũng trôi ra. Đoan Mục Lôi thấy vậy, trực tiếp tuyệt vọng lên. Thật là đáng sợ sát chiêu, lại có thể để cho chúng ta cũng bị thương rồi, không thể để ngươi sống nữa. Giết, không chừa một ngống. Thất đại ác nhân tức giận hướng phía trước nào lên, bên người Đoan Mục Lôi ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cùng kêu lên, gia chủ đi mau, chúng ta cản ở phía sau. Nói xong, ba người này lộ ra tất tử chi ý, không chút do dự hướng thất đại ác nhân nào tới. Không được, bọn họ muốn tự bạo. Ngô Xuân không được. Đoan Mục Lôi kêu lương thảm thiết lên, Ba người kia không biết tự bạo đáng sợ, Đoan Mục Lỗi nhưng là rõ ràng, đây hoàn toàn là tự sát ra, nhưng là hắn đã không ngăn cản được rồi. Oen. Ba tiếng kinh thiên động địa tự bạo càn quét ra, Đoan Mục Lỗi trực tiếp bị chấn thành máu quối, mà sóng trùng kích quét ngang qua, người của cả Đoan Mục gia tộc trực tiếp bị đánh chết tươi. Tự bạo huy lực quét ngang qua, ba phủ Đoan Mục gia tộc trận pháp trực tiếp bị đánh bể, thậm chí Đoan Mục gia tộc phụ cận mấy con phố đều bị quét trở thành phế tích. Kinh thiên động địa lộng trực tiếp kinh động người của cả vô song thành. Phốc phốc phốc. Thần đại ác nhân trực tiếp hộc máu ngã xuống đất, bảy người vừa rồi tại tự bạo khởi động trước trực tiếp tuấn di cách xa, nhưng là vẫn bị dư âm chấn thương, có thể thấy cái này tự bảo đáng sợ. Bất quá bọn họ không dám dừng lại, lập tức nhanh chóng tuấn di rời đi. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhập hố. Chương 736, không tin không chỉ được người. Ta xem ai dám. Phương Luân trừng mắt, huyết sát chi khí tại cặp mắt ngưng kết, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Chấn nhiếp đám người này về sau, Phương nói, em Hào Phú, mọi người tận mắt nhìn thấy, đừng chuyện gì đều vồ hãm đến trên đầu ta. Miễn đến người ta nói ngươi thành vệ quân vô năng. Ngươi? Hắc Giáp tướng lánh nhất thời bị chọc tức, Phương Luân trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, đừng tự chủ trường, cẩn thận chết cũng không biết chết thế nào. Hí? Tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh, rối rít dung động nhìn về phía Phương Luân, Hán thậm chí ngay cả tướng lánh thành vệ quân cũng dám uy hiếp. Hát Giáp tướng lánh giận đến cả người phát run, nhưng là liếc nhìn Phương Luân thật sâu sau đó nói, được, ta cũng không tin không chỉ được ngươi rồi, chờ coi. Nói xong, Hắc Giáp đem cả vạt người trực tiếp đi. Các vị, tản đi đi. Phương Nôn cười lạnh phất tay một cái tuấn thẳng đến Minh Nguyệt lâu tầng chót căn hộ đi tới, để lại đẩy mặt đất sững sờ người. Đi thôi, chuyện này không phải là chúng ta có thể tham dự rồi. Phương luôn quá đáng sợ, ta lại cũng không muốn tham dự những chuyện này, nhanh đi về bẩm báo gia chủ. Đám người Lý Tố huynh nghị luận, vườn dầu trực tiếp tản đi. Mà cái kia Hắc Giáp tướng lãnh trực tiếp chạy đến Đoan Mục gia tộc bầu trời phê tích, nơi đó tụ tập số lớn vô song các cao thủ, trong đó Ngũ Trưởng lão Bống Nhân cũng ở trong hàng ngũ đó. Khởi bẩm lão, Phương luôn một mực tại Minh cùng các con em lại thế gia uống rượu nói chuyện thiếm, chưa bao giờ rời đi. Giáp tướng nói, nhưng là ta cảm giác Chuyện này cùng hắn tuyệt đối có liên hệ. Ngũ trưởng lão màu trắng dâu đón gió bồng bềnh, híp mắt lại lộ ra một tia khinh thường. Chỉ bằng hắn? Ngũ trưởng lão khinh thường cười lạnh, mặc dù ta rất khiếp sợ hắn có thể từ Càn Tiên Lồng giam sông ra đến, nhưng là ngươi cảm thấy hắn có bản lĩnh tiêu diệt bốn cái cường giả lực phách cảnh sao? Hắc giáp tướng lĩnh sửng sở, nhất thời cười nhếch, có lẽ hắn có trợ thủ hoặc là thủ hạ đây. Thủ hạ? Ngũ trưởng lão càng thêm khinh thường, một cái thiên tiên trấn đi ra ngoài thổ dân, ngươi cảm thấy hắn có cái gì thủ hạ? Khí phách cảnh thủ hạ chỉ sợ đều không mấy cái. Ngũ trưởng lão hiển nhiên điều tra Phương Luân, đối với Phương Luân xuất thân khinh thường vô cùng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại là hắn thành tiểu phương luôn. Vậy hắn khoảng thời gian này nhảy nhót đến rất vui mừng, khẳng định có quan hệ với hắn. Hát giáp tướng Lãnh vẫn kiên trì nói: "Một cái thằng hề nhảy nhót thôi." Ngũ trưởng lão khinh thường cười lạnh, bất qua sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, thật giống như nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ hắn cùng thế lực kia có liên hệ? Ngũ trưởng lão khiếp sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, cuối cùng sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hát giáp tướng Lãnh cũng là mặt liền biến sắc, vội vàng ngậm miệng cùng nói: "Nếu quả như thật là như vậy, như vậy sự tình thì phiền toái." Ngũ trưởng lão lị non, cuối cùng nghiêm túc nói: "Không thể động Phượng luôn." Phái người theo dõi hắn, đừng để cho hắn phát hiện rồi. Vâng. Hắc giáp tướng lãnh mặt đầy nghiêm túc đáp ứng. Vô Song Thành xảy ra nghiêm trọng như vậy sự kiện, toàn bộ người Vô Song các đều nổi giận, cao tầng phái ra số lớn cao thủ kiểm tra toàn bộ Vô Song Thành, vô số linh hồn cảm giác ở trong Vô Song Thành quét nhìn. Bất quá rằng có một đêm, quay rối đến người của cả Vô Song Thành kinh hồn bạt viết đều không có bất kỳ kết quả, cuối cùng người Vô Song các cũng từ từ thu binh rồi. Sắp trời sáng lên, tất cả người của Vô Song Thành rối nghị luận ầm Rốt cuộc là ai có thực lực đáng sợ như thế, lại dám diệt gia tộc, đây chính là Mạc gia coi phụ thuộc a. Không biết, ngược lại thủ pháp này cùng lần trước tiêu diệt ôn ra thủ pháp giống nhau như lúc, nhất định là cùng một nhóm người làm. Có phải hay không là Phương Non? Bất cứ chuyện gì cùng hắn thật giống như đều có liên hệ. Nếu quả như thật là hắn, như vậy hắn thật sự là đáng sợ. Mọi người nghị luận ở ĩ, rất nhiều người thậm chí liên tưởng đến Phương Non từ đêm, từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền ngay cả lúc đi ngang qua Minh Nguyệt lâu đều phải cẩn thận. Mà hết thảy này đều ở trong dự liệu của Phương Non, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong căn phòng, từ từ thu hồi linh hồn của mình cảm giác. Chuyện xảy ra trước đó, toàn bộ nằm trong tay hắn. Hiện tại đám gia tộc lớn kia khẳng định đã bị trấn Phương Luân Nghị Đôn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lần này Phương Luân tiêu tốn nhiều như vậy kinh lịch, không phải là vì đền bù chính mình dính líu phong ra sự tình. Hắn không thích dính dáng người vô tội, cho nên đem tất cả cửu hận đều kéo đến trên người của mình. Mà bây giờ các đại thế gia đã bị trấn nhiếp, không người cùng động phong ra rồi, mà Mạc Luân sau khi biết được tin tức này, nhất định sẽ cuồng bạo phản kích. Cũng không biết cái tên này lúc nào xuất hiện. Phương Luân Nghị Đôn, trong mắt lóe lên một tia cấp bách, Mạc Luân vừa xuất hiện nhất định sẽ điên cuồng trả thù, trước lúc này nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên mới được. 20 Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, gỗ giường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 737, nghỉ gây chuyện đi, nên đi ra chạy một vòng rồi. Phương Luân mỉm cười đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Chư muốn tìm thanh mục linh thủy ở ngoài, đủ loại luyện chế thiên đế chiến xa nhiều tài liệu đạt hơn 1 ngàn loại, Phương Luân cũng cần từng cái tìm kiếm. Hơn nữa những tài liệu này, còn tất cả đều là chân quý nhất, rất nhiều Phương Luân nghe đều chưa từng nghe qua. Chủ yếu nhất chính là, Phương Luân còn phải tìm kiếm một loại kỳ dược tới điều cùng hồn lực mình tạp chất. Cho nên mặc dù bây giờ bên ngoài loạn cả một đoàn, nhưng Vương Luân vẫn là đi ra ngoài. Mới vừa đi ra Minh Nguyệt lâu, Khắp phố người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều vô cùng quá dị, coi như không quen biết Phương Luân, cũng dưới sự giới thiệu của người khác chân kinh. Không để ý tới tất cả mọi người nghị luận đồng ĩ, Phương Luân hướng thẳng đến đường cái phồn hoa nhất đi tới. Vốn là tìm tài liệu hắn là có thể đi tập Vân Trại, nhưng là bây giờ cùng phong gia đã không có bất kỳ liên lạc, cho nên hắn chỉ có thể đổi một cái cửa hàng rồi. Đương nhiên, toàn bộ Vô Song thành thế lực lớn đều bị hắn đắc tội, hắn thật đúng là không có bao nhiêu lựa chọn, chỉ có thể đi Tử Vân Phường rồi. Tử Vân Phường là một cái rất kỳ lạ thế lực, bọn họ chuyên nghiệp tư thương, nghe nói tại lớn bao nhiêu thành thị đều có bọn họ chi nhánh. Mà Vô Song thành tử Vân Vương, dĩ nhiên là bọn họ một cái chi nhánh mà thôi, bất quá lại là cả Vô Song thành nhất cửa hàng lớn rồi. Vô luận là Vô Song các cũng được, các thế lực lớn đều tốt, cho tới bây giờ không người dám ở chỗ này gây chuyện, người gây chuyện chỉ có một cái kết quả, đó chính là chết. Đương nhiên, nơi này cũng là bảo vật nhất đầy đủ hết đồ vật đắt tiền nhất, chỉ cần ngươi có tiền, Tử Vân Vương liền được xưng không có không mua được đồ vật. Thậm chí tin tức tình báo đều có thể tại bọn họ nơi này mua, tương đối lợi hại. Làm Phương luôn đi tới Tử Vân Vương ở ngoài, cũng là không nhịn được hít vào một hơi, bởi vì cái này Tử Vân Vương lại có thể chiếm cứ gần nửa cái phố dài. Gần nửa cái phố dài khổng lộ như thế địa giới, tất cả đều là địa bàn của bọn họ, mặt tiền cửa hàng rộng rãi đến không tưởng tượng nổi. Cánh cửa tiếp khách thị nữ gã sai vặt từng cái nạo khí 10 phần, ra vào khách nhân ngược lại không dám bén vào hững hách, mỗi một người đều đến cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế. Quả nhiên không hổ là từ Vân Vương, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể tìm tới thứ ta yêu cầu hay không. Phương Luân nhỉ non một câu, trực tiếp lững thững đi tới. Hoàng Nên Quan Lâm. Từng tiếng nũng nịu hoang nên chi thành, những thứ này thị nữ mặc dù ánh mắt cao ngạo, nhưng là ngữ khí thật sự chính là không thể chê, tương đối chuyên nghiệp. Khách quý mời vào bên trong. Một gã sai vật cười ha hả xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn, trực tiếp đem hắn đón vào. Không đợi gã sai vặt mở miệng, Phương Nôn lại hỏi, "Các ngươi tử Vân Phường có thể có thanh mục linh thủy?" Những thứ này gã sai vật bình thường đều sẽ nhớ kỹ phần lớn bảo vật danh xưng, cho nên Phương Nôn trực tiếp hỏi hắn rồi. Nhưng là gã sai vặt sững sốt một chút về sau, ngây ngốc lắc đầu nói, "Khách nhân nói đùa sao? Ta ở chỗ này hơn 10 năm, còn chưa từng nghe nói bảo vật này tên đây." "Vậy Ly Hỏa Trúc Long Mỏ, Bạch Long Linh Cá Voi Máu, Vượng Linh Cắt cái này có sao?" "Đây là xa lên cần dùng đến một chút tài liệu." Phương luôn chỉ nói là ra trong đó mấy loại thôi, rất nhiều còn nói không ra lời. Nhưng là nhỏ tư nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại, cau mày hỏi, khách nhân nói đùa sao, những thứ này là bảo vật sao? Làm sao nghe được giống như theo dệt vô cớ đồ vật. Trong mắt Phương luôn thoáng qua một tia không thích, cái này Tử Vân phường thật sự chính là chủ lớn thì lớn khách, một gã sai vật đều lớn lối như thế. Để các ngươi người có thể làm chủ tới. Trong mắt Phương luôn huyết sát chi khí lóe lên, sợ đến tên sai vật này cả người run run. Phế lối cái gì? Gã sai vật tức trừng Phương luôn một cái, thẳng đến đại sảnh góc một nữ tử đi tới. Nữ tử này một thân áo dài trắng lộ ra tương đối cao quý, chỉ là ngồi ở một bên nhắm mắt giữa thần, ai cũng không để ý, nhưng là xung quanh khách nhân ánh mắt nhìn về phía nàng, nhưng là dị thường tôn trọng. Bích Lâm đại sư, có một người khách vô cùng khó dây dưa, xin ngài xử lý một chút. Gã sai vật rất cung kính hành lễ. Bích Lâm đại sư, phương ngôn màn người. Nữ tử này là Bích Lâm đại sư, như vậy nàng thật sự chính là cái nhân vật lợi hại rồi, nghe nói là tử Vân Phượng vô song thành chi nhanh giám định sư lợi hại nhất. Theo trong tay nàng chưa từng có nhỉ lầm, toàn bộ vô song thành thế lực lớn nhỏ gặp phải nàng đều phải cung cung kính kính. Bích Lâm đại sư lông mày nhướng lên trực tiếp trợn mở mắt ra, không nhịn được nói, chuyện gì xảy ra? Gã sai vật sợ đến run run một cái, liền vội vàng chỉ phương luôn nói, vị khách nhân này yêu cầu thành một linh thủy, ly hỏa trúc long mỏ, bạch long linh, cá voi máu, vương cốt ngọc thạch, thiên hải linh cấp năm loại tài liệu. Bích Lâm đại sư nghe vậy, liếc mắt nhìn Liệp Phương luôn một cái, tựa như cười mà không phải cười mà nói, tiểu tử, lá gan không tệ à, cái này 5 món đồ ta nghe đều chưa từng nghe qua, ngươi là theo dệt vô cớ nghĩ đến gây 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, Chương 738, ra vẻ hiểu biết Phương luôn gõ má co rúm, cuối cùng cười lạnh nói, "Sẽ nói cho ngươi biết một lần, đừng cầm không biết gì làm tự tin, ngươi không biết tài liệu đâu đâu cũng có, chớ làm mất tử Vân Phượng." "Ngươi?" Bích Lâm đại sư trực tiếp giận đến cả người run rẩy, lần này ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Phương luôn đều mang vẻ tức giận rồi. Liền ngay cả cái kia cô gái tuyệt mỹ cũng giống như vậy, nhìn xem Phương luôn nhướng mày một cái, dõng nhiên mở miệng nói, "Vị công tử này khẩu suất của luôn, cũng không biết là muốn tìm gì tài liệu. Ta Tà quan Lăng Tuyết không biết tự lượng sức mình, có lẽ còn biết một chút." Phương Nôn kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nhịn được nói, "Than Ngọc Linh Thủy, Ly Hỏa trúc long ngọ." Bạch Long Linh, cá voi máu, Vương Cốt Ngọc Thạch, Thiên Hải Linh cắt năm loại tài liệu, đừng nói cho ta người không cần biết. Nói nhảm, cái này căn bản chính là không tồn tại tài liệu, chúng ta đại tiểu thư làm sao biết. Bích Lâm đại sư giận đến đôi mắt đẹp trợn tròn. Không. Quan Lăng Tuyết chỉnh trọng ký sự nhìn xem vương luôn, cuối cùng ánh mắt phức tạp mà nói, mấy loại này tài liệu đều là thật, Thiên Hải Linh cắt tại rất xa Thiên Hải quân sản xuất, vô cùng ít đòi. Vương Cốt Ngọc Thạch chỉ ở mai táng vương Lăng mộ xuống Lăng Khải Khải mà nói, tất cả mọi người đều ngẩn ra, mà Bích Lâm đại sư càng là lúng túng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Phần tìm không được một cái lô để chui vào mới tốt. Không sai. Phương Luân hài lòng gật đầu, không hổ là Tử Vân Vương, chuyên nghiệp, mấy dạng này tài liệu có thể có. Quan Lăng Tuyết Nhu Nhu chắp tay nói, công tử khen trật rồi, tiếp trước cho công tử nói xin lỗi, về phần mấy dạng này tài liệu, trừ Thanh Ngọc Linh Thủy ở ngoài chúng ta đều có, bất quá tại tổng bộ, không, có nhanh như vậy có thể vật tới. Phương Luân ánh mắt sáng lên, lấy ra một cái không bạch ngọc giản, tiếp theo linh hồn phun trào ở trong đó ghi chép hơn 1000 loại tài liệu tiên đế chiến xa yêu cầu, cuối cùng trực tiếp đưa cho Quan Tuyết nói, ta yêu cầu những thứ này, giá tiền tương lượng là được. Quan Lăng Tuyết cảm giác đã qua Nhất thời cười nói, "Công tử những tài liệu này đều rất thiên môn, nhưng lại không làm khó được chúng ta Tử Vân Phượng, nhiều nhất 3 ngày đồ vật liền có thể đưa đến." "Thật không?" Phương Luân kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó, nhưng là không nghĩ đến Tử Vân Phượng thực lực lại lợi hại như thế, vậy Phương Luân thật sự là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Quan Lăng tiếp gật gật đầu nói, "Chỉ là giá tiền này quả thực không thấp, công tử xác định yêu cầu." "Xác định, giá tiền không phải là vấn đề, ta có thể lập tức trả tiền." Phương Luân khẳng định nói, đồng thời tiếp nối mà hỏi, "Chỉ là Thanh Ngọc Linh Thủy thật sự không lấy được sao?" Quan Lăng Tuyết khổ sở nhíu mày nói, Thanh mục Linh Thủy là một loại vật rất có linh tính, không phải là người hữu duyên không thể được, chúng ta ngược lại là biết hết mấy cái đại khái qua lại địa điểm, cái này ngược lại là có thể đưa thêm cho công tử. Được, đa tạ. Phương Nôn cảm kích gật đầu. Cái này đối với Phương Nôn tới nói tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn rồi, chỉ cần biết địa phương, có lẽ liền có cơ hội tìm được Thanh Ngọc Linh Thủy rồi. Quan Lăng Tuyết gật đầu một cái sau đó nói, tổng cộng 30 triệu thượng phẩm hồn tinh, cảm ơn chiều Cố. T. Tất cả mọi người hít ngượp một hơi khí lạnh, rối rít rung động nhìn về phía Quan Lăng Tuyết. 30 triệu thượng phẩm hồn tinh. Vậy coi như là 3 tỷ trung phẩm hồn tinh, người bình thường làm sao lấy ra được tới. Phương Luân cũng là âm thầm chất lười, không có nghĩ tới những thứ này tài liệu thật sự đắt như vậy. Quan Lăng Tuyết một mặt tài này nói, những tài liệu này đều rất chuyên môn, cái giá tiền này đã rất ưu đãi, hơn nữa lại phải từ tổng bộ điều hàng. Phương Luân nghe xong trực điểm đầu, nhắc tới cái giá tiền này cũng đáng. Bất quá có người lại không nhịn được, nam tử bên người Quan Lăng Tuyết lạnh rên một tiếng nói, "Lăng Tuyết ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Loại chuyện nhỏ này để cho phía dưới ngươi đi làm liền tốt rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn giống như là mua được người sao?" Đây không phải là cháu trai ruột của đại trưởng lão Kinh Công tử sao? Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Đám người lúc này bỗng nhiên nghị luận ầm ý. Quan Lăng Tuyết nhướng mày một cái có vẻ hơi không thích, ngữ khí lạnh giá mà nói, "Kinh Công tử, chúng ta Tử Vân Phường quy cụ chính là đối với mỗi một người khách xem như ở nhà, ngài nếu như không nhịn được, trước tiên có thể đi, ta tự mình thị sát chi nhánh là được rồi." Nam tử nhất thời sắc mặt tâm trầm, không dám hướng Quan Lăng Tuyết tức giận, chỉ là ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm nói, "Tiểu tử, ta là vô song các kinh điển xuống trước đi, chờ sau đó tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi." Phương Nôn nhìn đều lười phải liếc hắn một cái, chỉ là mặt không biểu tình mà nói, "Làm phiền quan tiểu thư, cái này ba chục triệu thượng phẩm hồn tinh ta ra, ngoài ra ta muốn tìm tìm một mực có thể tinh luyện hồn lực linh thảo." "Tiểu tử, ngươi không kết thúc đúng không?" Kinh Thiên giật gương mặt đẹp trai kia từ từ âm trầm xuống. Phương Nôn lần nữa không nhìn hắn, nhất thời đem hắn giận đến cả người run dậy. Nếu không phải là Quan Lăng Tuyết ở đây, hắn phòng trường muốn nổi đóa rồi. Tinh luyện hồn lực linh thảo có không ít, thêm một viên hỗn độn trái cây đi, cũng mới ngàn vạn thượng phẩm hồn tinh mà thôi." Quan Lăng Tuyết cười híp mắt nói, "Có thể, làm phiền." Phương Nôn lòng cười. Mà lúc này Kinh Thiên Dật đã sắp tức điên rồi. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 739, ánh mắt có khuyết điểm. Cùng Quan Lăng Tuyết bàn luận tốt hết thể về sau, Phương Luân bộ dáng có vẻ hơi lằng khó, cuối cùng cười khổ nói, "Quan nhỏ tỷ xin thứ lỗi, tại hạ không có nhiều như vậy hồn tinh, chỉ có thể lấy bảo vật tới đổi." Cái này hiển nhiên, ai cũng sẽ không xảy ra môn mang một đống hồn tinh. Quan Lăng Tuyết thấy có lạ hay không cười. Phương Luân lúc này mới khẽ mỉm cười, trực tiếp đưa tới một cái không gian giới chỉ, bên trong chất đầy chính mình không cần thiết thiên tài địa bảo. Vơ vét càn thiên nhà tụ tử tử. Trong tay Phương luôn bảo vật phong phú tới cực điểm, coi như là một chút không cần, đều đủ để ung dung trả hết hoàn tiền. Cho nên, trong lòng hắn tính toán một trận, cuối cùng cho ra một đống đồ là vặt. Quan Lăng Tuyết cũng không trách móc, mỉm cười kiểm tra một phen, gật gật đầu nói, khách nhân trong không gian giới chỉ những bảo vật này, đại khái có thể định giá 41 triệu thượng phẩm hồn tinh, tiếp còn phải tìm về 1 triệu. Vậy thì tốt, làm phiền. Phương luôn mỉm cười gật đầu một cái. Kinh Thiên giật ở một bên nhìn xem hai người bọn họ vừa nói vừa cười, đã sắp tức giận muốn nổ, nhìn thấy Phương luôn lòng cười về sau, hắn cười lạnh mở miệng, đã, hắn những thứ này ta mượn lớn rồi, 50 triệu" tất cả mọi người tại chỗ sững sờ, rối rít kinh ngạc nhìn về phía Kinh Thiên Dật. Phương Luân cũng là ánh mắt âm trầm xuống, cái tên này rõ ràng là muốn gây chuyện rồi. "Kinh công tử, cái này tới trước tới sau đạo lý ngươi có hiểu hay không chứ?" Quan Lăng Tuyết bất mắt nói. "Hiểu." Kinh Thiên giật cười lạnh khoát khoát tay trong vũ phiến, cuối cùng mặt đầy khinh thường nói, "Nhưng là các ngươi tử Vân Phượng cũng có một quy củ, hai cái khách nhân vừa ý một dạng bảo vận, người trả giá cao được, đúng không?" Quan Lăng Tuyết sững nhất thời cười khổ gật đầu một cái. "Đâu chỉ tự Vân Phượng có quy củ này, liền ngay cả những cửa hàng khác cũng là quy củ này." Lập xuống quy củ này môn nhân, chủ yếu là phòng ngừa đắc tội khách nhân, cho nên để cho các khách nhân đi tranh đoạn. Nhưng là những tài liệu này phần lớn chỉ có một bộ. Quan Lăng Tuyết Khổ sở nhìn xem Phương Nôn, trong mắt mang theo vẻ hãy nãy. Không sao. Phương Nôn lạnh lẽo cười một tiếng, đã có người không biết sống chết nghĩ gây chuyện, như vậy Phương Nôn ta cũng không phải là người sợ phiền phức, 70 triệu thượng phẩm hồn tinh. T. Tất cả mọi người tại chỗ hít ngược một hơi khí lạnh, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Nôn. Mà Phương Nôn nhưng là chấn định như thường, hắn chưa bao giờ quan tâm hồn tinh số lượng, chỉ muốn bảo vật đối với mình hữu dụng là tốt rồi. Nhóm này tài liệu Phương Nôn tình thế bắt buộc, ai tới cũng không được. Rất tốt." Kinh Thiên Dật cắn răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, hiển nhiên hận tới Phương Luân. "100 triệu." Kinh Thiên Dật méts miệng cười lạnh, mặt đầy khinh thường nhìn xem Phương Luân, lại đưa tới xung quanh từng trận tạp vụ. "Tiểu tử này cùng Kinh công tử so với tài lực, hắn đây không phải là muốn chết sao?" Mọi người rối rít khinh thường cười lạnh. Phương Luân lông mày nhướng lên, mặt đầy khinh thường nói, "120 triệu." Mọi người trợn tròn mắt, Phương Luân thật đúng là dám cùng Kinh Thiên Dật đối nghịch. Kinh Thiên Dật cũng bị chọc tức, giận dữ hết, "150 triệu! 200 triệu!" Phương tựa như cười mà không phải cười khiêu khích. "Ngươi!" Kinh Thiên Dật bị tất cả người dồn Vô luận hắn nói giá cả gì, Phương Nôn luôn là liệu mạng tăng giá, đem tiền đều không làm tiền. Mà Kinh Thiên giật mặc dù thân phận rất cao, nhưng là hắn có thể điều động tiền tài cũng có hạn mạch, hiện tại cái giá tiền này đã vượt qua hắn hạn mạch rồi. Rất tốt. Kinh Thiên giật cắn răng nghiến lợi cười lạnh, ta cũng không tin ngươi có thể lấy ra nhiều như vậy hồn tinh, không lấy ra được, hôm nay ngươi liền trở đi. Cái này không cần ngươi bận tâm. Phương Nôn liên tục cười lạnh, nhưng là nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Kinh Thiên giật một mực tăng giá, như vậy Phương Nôn bắt lại nhóm này tài liệu độ khó tất nhiên tăng vọt, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá bây giờ 200 triệu vẫn còn đang tại trong phạm vi chịu đựng của Phương Luân. Hắn suy tư một trận, trong tay trực tiếp xuất hiện hai cái hộp ngọc. Thứ một cái hộp ngọc bên trong là một viên ngọc ánh trong suốt, cảm giác đáng sợ dùng mình trái cây. Trái cây này quả đấm lớn nhỏ, nhưng là để cho người ta vừa nhìn liền biết nó không đơn giản. Huyền Sương Quả. Quan Lăng Tuyết mừng rỡ kêu lên, tiếp theo yêu thích không buông tay nhắc tới tinh tế kiểm tra. Đây là một loại cường giả lực phế cảnh dùng để tẩy tùy luyện thể linh quả, giá trị tương đương cao. Bất quá đối với Phương Luân tới nói, tẩy luyện thể hoàn toàn không cần thiết, bởi vì hắn có Thập Nghị Linh quyết, so với bất kỳ luyện thể thánh dược đều phải nhún Vật này mặc dù đối phương nói rất ngân gà, nhưng là đối với những người khác lại có sức hấp dẫn rất mạnh, cho nên mới vừa lấy ra liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt tham lam. Vốn là cho rằng Phương luôn không có cái gì hàng tích chữ kinh thiên giật nhất thời trận tròn mắt, một đôi âm trầm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương luôn. Thứ hai hộp ngọc chứa là một cái ngọc giạn, Quan Lăng tiếp tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời mừng rỡ kêu lên, cơ quan thú đổ phổ. Cơ quan thú đổ phổ. Tất cả mọi người sửng sở, dối rít khiếp sợ nhìn về phía Phương nôn. Cơ quan này thú là một loại rất độ vật thần kỳ, bên ngoài thiên kỳ quái quái, nhưng lại thật giống như khôi lỗi có thể bùng nổ lực chiến mạnh mẽ. Chỉ bất quá Cơ quan thú sử dụng càng đơn giản thuận tiện hơn, không sẽ làm phản, hơn nữa chỉ là tiêu hao một chút hồn tinh, vô cùng tính toán. Đây chính là tại thế lực lớn mới có thứ tốt, không nghĩ tới trong tay Phương Luân lại có một phần đổ phổ, mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều trở nên cổ quái không dứt. Cái này hai phần bảo vật đủ chưa? Phương Luân cười hỏi. Cơ quan này thú đổ phổ mặc dù chân quý, nhưng là đối với Phương Luân tới nói thật ra thì cũng là gân gà. Bởi vì cơ quan thú lực chiến mặc dù cường đại, nhưng là đây chẳng qua là ngoại lực, hơn nữa thiên đế chiến xa từ một loại ý nghĩa nào đó cũng thuộc về cơ quan thú, hơn nữa so với cơ quan thú càng cường đại hơn. Cho nên Phương luôn nếu có thể luyện chế Thiên Đế chiến xa, tự nhiên coi thưởng cơ quan thú rồi. Quan Lăng Tuyết yêu thích không buông tay bưng lấy hai cái hộp ngọc này, hưng phấn nói: "Tự nhiên, hai món báo vật này định giá 300 triệu thượng phẩm hồn tinh, cộng thêm trước đây bảo vật, tiếp còn phải bù phương công từ đây. Làm phiền." Phương luôn hài lòng gật đầu. Tiếp theo Quan Lăng Tuyết liền bận rộn mở, mà Kinh Thiên giật chính là đi tới trước mặt Phương luôn, nhìn chằm trọc vào hắn: "Làm sao?" Ánh mắt có khuyết điểm. Phương luôn cười lạnh hỏi ngược lại: "Tiểu tử, ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận, vô song thành là địa bảo của ta." Kinh Thiên giật cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: ta tuyệt đối để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Phương Luân trong lòng hơi động, không qua chớp mắt một cái đột nhiên cười lạnh nói, không phục. Ba ngày sau ta sẽ cho ra thành, ngươi hiểu?" Kinh ánh mắt của Thiên giật nhanh phút lửa, cuối cùng cười gần nói, "Được à, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy hay không rồi." Ngưu Xuân. Phương Luân nhíu môi khinh thường, vào lúc này Quan Lăng Tuyết đã trở về tới rồi, cùng Phương Luân giao tiếp xong hết thảy về sau, Phương Luân trực tiếp đi. "Thật là người thú vị." Quan Lăng Tuyết ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bóng lưng Phương Luân xuất thần. Tình Thiên giật cười gần một cái, dống nhiên linh hồn chuyển âm đối với phía sau mình một cái thủ hạ nói, "Theo dõi hắn, nếu như hắn chạy rồi, ta diệt cả nhà các ngươi." "Vâng." Người này sợ đến cả người run lên. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng thiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 740, Mai phục. Tại Minh Nguyệt lâu tầng trót căn hộ bên trong, Phương Luân khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện một cái nơ nhỏ hổ ngọc. Mở hộp ngọc ra, bên trong nhưng là một viên tản ra xương ngủ màu xám trái cây, cái này chính là có thể để cho Phương Nôn hồn lực tinh khiết hỗn độn trái cây rồi. Điều chỉnh một chút hơi thở của mình, Phương Nôn trực tiếp đem trái cây nuốt vào, tiếp theo trên người liền bắt đầu bùng nổ từng trận hồn lực triều tịch đáng sợ. Tại trái cây dưới tác dụng, Phương Nôn chỉ cảm thấy cả người thật giống như bị một cổ sức mạnh thần kỳ tẩy địch. Ở bên dưới cổ sức mạnh này, linh hồn của Phương Nôn nhanh chóng tổng đà tạp chất, từ từ trở nên tinh khiết, thậm chí linh hồn cảm giác cũng trở nên ngại bén vô cùng. Ba ngày sau, ngay khi Phương Nôn mở mắt ra, trên người lập tức bùng nổ một luồng khí tức đáng sợ. Hai mắt của hắn sạch sẽ vô cùng, chẳng khác nào ngọc thạch không chứa bất kỳ chất, liếc mắt liền có thể nhìn thấu lòng người. Thời gian không sai biệt lắm, Phương cười lạnh một tiếng, trực tiếp thoát ra mình người lâu một đường hướng Tử văn Phường chạy trốn, cùng nhau đi tới, Phương Luân tự nhiên cảm nhận được có người theo dõi hắn, bất quá Phương Luân cũng không có quá nhiều để ý tới. Đi tới tự văn phòng về sau, Phương Luân thuận lợi cầm tới chính mình cần tài liệu, ngoài ra còn có một tấm thanh mục linh thủy qua lại điểm bản đồ. Phương Luân kiểm tra một trận về sau, trực tiếp kinh ngạc vui mừng ra khỏi thành. Mới vừa thoát ra vô song thành, hơn 10 đạo khí tức đáng sợ liền trực tiếp hướng Phương Luân vụt tới, dẫn đầu chính là kinh thiên giật. Hắn nói, Nôn, ngược là chạy à, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chạy hay không." Ngô Xuân Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng, trực tiếp hóa thành một vệ sáng bay về phía trước vọt. Bắt hắn lại, Kinh Thiên giật gầm nhẹ, một cái thượng cấp đại hán thân hình động một cái một cái tuấn gì, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Phương Nôn hướng hắn bắt đi. Người bình thường đối mặt cường giả lực phách cảnh tuấn di nơi nào có thể chạy thoát, nhưng là Phương Nôn lại phảng phất đã sớm liệu đến, thượng cấp đại hán mới vừa xuất hiện, Phương Nôn liền bùng nổ toàn bộ lực lượng của mình. Sức mạnh Phương Nôn toàn bộ sau này thành một cái, tiếp theo chính mình ra tốc đi xuống vọt một cái. Cái này thượng cấp đại hán cũng lạ sử sợ, tưởng rằng bắt chết Phương liền cùng bắt chết giống như con kiến đơn giản, nhưng là lại không nghĩ rằng Phương Nôn như thế trấn bóng. Tiểu tử tìm chết. Thượng cấp đại hán tức giận quát to một tiếng, một đạo khí tức đáng sợ trực tiếp phong tỏa Phương Nôn. Bay vọt bên trong Phương Nôn nhất thời cả người cứng ngắc, thậm chí ngay cả linh hồn đều phải bị lạnh con cảm giác, căn bản là không có cách chống cự. Lực phách cảnh, thực lực thật là đáng sợ. Phương Nôn rung động trong lòng không dữ, mặc dù hắn từng giết rất nhiều lực phách cảnh, nhưng là đó là tại Càn Thiên trong nhà tù giết. Ở bên ngoài, coi như một cái yếu nhất lực phách cảnh đều là Phương Nôn gấp trăm ngàn lần chiến lực, tuyệt đối không phải là hắn có thể ngăn cản. Bất quá thời khắc mấu chốt Phương Nôn cũng không hề từ bỏ, mà là cắn một cái tại đầu lưỡi của mình bên trên, quất lên, đi ra tất cả mọi người sững sở, không biết Phương Luân nói là ý gì, nhưng là bọn họ rất nhanh liền hiểu, phía dưới trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp quang mang, tiếp theo trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cặc cặc Từng tiếng cười quái dị, bảy cái bị khói đen che phủ bóng người trực tiếp xuất hiện, cuối cùng quy sát ở trước mặt Phương Luân kêu lên, "Ra mắt chủ nhân. Bảy cái lực pháp cảnh. Không được, công tử chúng ta bị mai phục." Thượng cấp đại hán sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp chắn kinh trước người của Thiên giật. Kinh Thiên Dật cũng là bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, lần này hắn chỉ là theo đuổi Zetsu Phương Luân, chỉ đem thượng cấp đại hán một cái lực phế cảnh, mà sau lưng cao thủ tất cả đều là khí phế cảnh. Vốn tưởng rằng bóp chết một người Phương Luân đơn giản, ai biết Phương Luân lại có thể mang theo 7 cái lực phế cảnh tới, cái này cũng làm hắn dọa sợ. "Ngươi, người rốt cuộc là ai?" Kinh Thiên giật cũng không ngốc, một cái liền nghĩ đến chỗ nào không đúng. Phương Luân lắc đầu một cái khinh thường nói chuyện với hắn, chỉ là cười lạnh nói, không chờ một ngống. "Vâng." Thất đại ác nhân cười gần nương thuận, hướng thẳng đến kinh đám người Thiên Dật nào tới. Ngăn trở bọn họ. Kinh Thiên Dật lập tức gọi đến rung chân. Thượng cấp đại hán cũng không đốc, hắn trực tiếp nắm lên kinh thiên giật liền hướng sau bay vọt, đồng thời để cho nói, "Nhanh, ngăn trở bọn họ." Kinh thủ hạ của thiên giật trận tròn mắt, để cho một đám khí phách cảnh ngăn trở cường giả lực phách cảnh, nào không có mắc cả chứ? Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể khẽ cắn răng hướng thất đại ác nhân nhau tới. Các các cặc, chết. Bảy người không thấy có động tác gì, trực tiếp trước mắt, một cổ hồn lực chiều tịch đáng sợ cuốn sạch mà qua, cái này hơn 10 cái cường giả khí phách cảnh trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Nhanh phá vỡ chẩn pháp. Kinh thiên giật vội vàng nói, Nhưng là thượng cấp đại hán nhiều lần toàn lực công kích cũng không có đem trận pháp này vỡ, ngược lại thì thất đại ác nhân một cái tuấn di trực tiếp xuất hiện. Các các các, chết đi. Bảy người cười quá gì, công kích đáng sợ trực tiếp của tới, sợ đến thượng cấp đại hán toàn lực mở ra một cái lồng phòng ngự. Nhưng là lợi hại hơn nữa lồng phòng ngự cũng không khả năng ngăn trở bảy người vây giết, thời gian mới ba cái hô hấp, toàn bộ lồng phòng ngự trực tiếp vỡ nát. Không. Thượng cấp đại hán cùng kinh thiên giật sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vô cùng hối hận, tại sao phải Phương Nôn. Tại Vô thành bọn họ rất trâu, nhưng là ra Vô Song thành liền bị Phương Nôn boss chết rồi. Thất đại ác nhân công kích lần nữa đánh giết tới, ngăn ở kinh trước mặt thiên giật thượng cấp đại hán trực tiếp bị đánh giết thành tàn bã, mà kinh thiên giật cũng bị đánh bay đụng vào trận pháp bên trên lá chắn. "Không, đừng giết ta, ta không dám, đừng giết rồi." Kinh thiên giật lời nói không có mạch lạc liều mạng cầu khẩn, ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn về phía Phương Nôn. Nhưng là Phương Nôn không nói tiếng nào, thất đại ác nhân cũng là cười gần vung tay lên, hồn lực triều tịch đáng sợ trực tiếp đánh giết tới. "Không!" Hét thảm một tiếng, kinh lồng phòng ngự trên người Thiên Giật trực tiếp vỡ nát, cuối cùng bị khí đánh giết đến nỗi ngay cả toàn thây đều không lưu lại. "Ai đi đường đấy, không có chuyện gì, đừng bại lộ thân phận." Phương luôn nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo nhanh chóng tại chỗ biến mất. Thất đại ác nhân nhìn nhau, cuối cùng ai đi đường lấy rồi, tại chỗ chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Chờ đến sau khi tất cả mọi người biến mất, một đám người bỗng nhiên tại phụ cận cao trong núi xuất hiện, người cầm đầu chính là Quan Lăng Tuyết. Thú vị, cái này Phương luôn lại có thể như thế chăng hắn rốt cuộc là thân phận gì? Quan Lăng Tuyết rất có hứng thú lị non. Sau lưng Quan Lăng Tuyết một người quần áo đen rất cung kính nói, "Tiểu thương, chúng ta phải đi, kinh thiên giật bị giết, vô song các đại trưởng lão khẳng định rất nhanh liền nhận được tin tức, đến lúc đó chớ hiểu lầm chúng ta là hung thủ giết người." "Ừm, phải đi." Quan Lăng Tuyết gật đầu đáp ứng. Đoàn người rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Một chén trà về sau, Vô Song các phương hướng bỗng nhiên chuyển ra một đạo giận dữ khí thức, Vô Song các đại trưởng lão mang đám người khí thế hung hăng nào tới. Nhưng là nhìn đến phía dưới một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người đều trận tròn mắt, lại ngu xuẩn người cũng có thể phát hiện không hợp lý rồi. "Là Ai giết cháu trai ta? Cha, cha cho ta rõ ràng, ta muốn hắn sinh tử lưỡng nan." Từng tiếng quát lên, đại trưởng lão Triệt để nổi cơn thịnh nộ, cả người trực tiếp trở nên cuồn bão dị thường, không thể đem hung thủ chém thành mảnh mới tốt. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố Chương 741, Thiên đế chiến sa. Tiêu Diệt Kinh Thiên giật đối với Phương Luân tới nói chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng lại tại Vô Song Thành đưa tới một trận chấn động đáng sợ. Đại trưởng lao cháu trai ruột bị giết, làm sao có thể cam lòng? Một trận long trời lỡ đất ở trong Vô Song Thành nứt lên. Hết thể các thứ này Phương Luân đều không để ý tới biết, hắn trực tiếp một đường hướng phía tây bắc chạy trốn. Tại Thanh Ngọc Thủy qua lại địa điểm bên trong, cách Vô Song Thành gần nhất một nơi, cũng muốn tại mấy bên trăm triệu dặm, lấy tốc độ của Phương Luân không ngủ không nghỉ toàn lực đi đường, cũng muốn nửa tháng bên trên. Nếu như tính luôn nửa đường thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ 1 tháng đều đuổi không tới. Cuối cùng Phương Luân bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một chỗ hạ xuống, cuối cùng làm ra một cái đạo phủ, bắt đầu luyện chế Thiên Đế Chiến xa. Nếu tài liệu đều cũng có rồi, luyện chế Thiên Đế Chiến xa cũng là chuyện hợp tình hợp lý, hơn nữa hiện tại muốn đổi đường, Thiên Đế Chiến xa mới là đệ nhất lựa chọn hàng đầu. Luyện chế hồn khí Phương Luân đã là giá kinh tiểu thủ tục, tài liệu cũng toàn bộ đều có, tại một cái tạm thời trong đạo phủ, Phương Luân hỏa diễm lóe lên liền bắt đầu luyện chế. Ba ngày sau, mệt mỏi không chịu nổi Phương Luân rốt cuộc vọt ra khỏi sơn động. Thiên Đế Chiến xa, ra. Phương lệ quát một tiếng, mi tâm một đạo linh quang phát ra, cuối cùng ở trước hắn tạo thành một cái vật khổng lồ. Vật này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đột nhiên sáng lên, giống như trong thiên địa nhiều hơn một đạo vàng nóng ánh thái dương, kia sáng trói mắt để cho người ta không mở mắt ra được. Đây là một chiếc hoa lệ trên xa, dài rộng 3 trượng một trượng, bên ngoài cổ xưa uy nghiêm, tản ra một cổ khí tức thật lớn. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, xa giá phía trước kéo xe, lại là hai đầu dài trăm trượng viễn cổ thần long. Thần này long lân mạnh kim quang lấp lánh, ánh mắt uy nghiêm ba khí, phản phất vật sống. Đây chính là thiên đế trên xa, cái kia thần long nhưng thật ra là cơ quan thú, cũng không phải chân thực tồn tại thần long. Bất quá chỉnh chiếc chiến xa lại tản mát ra khí tức đáng sợ. Quay rồi đến phụ cận mười mấy dặm hồn thú liều mạng chạy trốn. Ha ha ha, quả nhiên bá khí. Phương Luân Hài lòng chui lên trên xa, sau khi vung tay lên, thần long nhất thời điên cuồng bay về phía trước. Vọt. Tiếp theo thiên đế chiến xa liền hóa thành một vệt sáng, nhanh như tia chớp biến mất ở bên trong trời đất. Người trên mặt đất cùng hồn thú, chỉ có thể nhìn được một đạo vàng lóe ánh trùm sáng bay về phía trước. Một đạo thân ảnh uy nghiêm loáng thoáng ngồi ngay ngắn trong đó, tản ra khí tức vô cùng tôn quý, gian, khiến cho người khác không dám Chiến xa bên trong, Phương Luân Hải lòng bắt đầu khôi phục Tốc độ thiên đế chiến xa này quả nhiên đáng sợ, thậm chí so với Phương Luân toàn lực bay vọt còn nhanh gấp mấy lần, một cái trước mắt liền thoát ra mấy chục ngàn trượng khoảng cách. Tốc độ này, chỉ sợ so với cường giả lực phách cảnh thuấn di đều không kém bao nhiêu rồi. Phương Luân mỉm cười nhịn non, hướng trong miệng ném đi mấy viên đan dược, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lần này đi Tây Bắc 300 triệu dặm, mục tiêu là một cái tên là Linh Sơn đầm lớn địa phương. Chỗ này trên danh nghĩa thuộc về vô song các không chế, thật ra thì tương đối gần một cái khác hấp thiết cấp thế lực kim đỉnh môn, thực tế là bị bọn họ khống chế rồi. Linh Sơn đầm lớn kéo dài mấy trăm ngàn dặm, trong đó hồn thú vô số, Hấp dẫn số lớn kim đỉnh môn đệ tử tới tâm bảo, chuyến này hẳn là sẽ không quá bình tĩnh mới đúng. Phương Luân đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên trực tiếp bắt đầu khôi phục. Thiên đế chiến xa quả nhiên không sai, Phương Luân nhất tâm nhị dụng điều khiển chiến xa bay vọt, một bên toàn lực khôi phục thực lực của mình, thậm chí đến cuối cùng Phương Luân còn phân tâm tu luyện. Mới bất quá 7-8 ngày, Phương Luân liền chạy tới Linh Sơn đầm lớn phụ cận, tốc độ thiên đế chiến xa này để cho Phương Luân mừng rỡ không thôi. Bất quá xa di động thanh thế thật lớn, cách rất xa liền có thể bị người phát hiện, Phương mới vừa đến gần lớn liền bị phát hiện rồi, kết quả hơn 10 cái cường giả trực tiếp ngăn Những người này một thân áo bảo tím ăn mặc, y phục phía trên có từng cái kim đỉnh ấn ký, hiển nhiên là kim đỉnh môn. Bất quá khí tức của những người này lại chẳng mạnh mẽ lắm, một người lợi hại nhất chẳng qua chỉ là khí phách cảnh tầng 7 tu vi. Người phương nào đến? Nơi này là kim đỉnh môn chúng ta không chê khu vực, không muốn chết liền mau rút. Đừng a đại ca, tiểu tử này chiến xa không sai, có thể lấy tới dùng một chút ta. Đúng đúng đúng, giết hắn. Cái này hơn 10 người phản phất đám người ô hợp không ngừng rêu dao lên. Phương luôn miết miệng cười một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, thiên đế xa bỗng nhiên tản mát ra một đạo đáng sợ quang. Sợ đến Kim đỉnh môn người liên tiếp lui về phía sau. Kim quang đi qua, Thiên đế chiến xa trực tiếp biến ảo thành một cái trăm trượng thần long, và nóng ánh thân ảnh ở bên cạnh Phương luôn gào thét vần quanh, tản ra khí tức đáng sợ. Đây là Thiên đế chiến xa trạng thái chiến đấu, Phương luôn ngược lại là muốn bắt những người này thử xem thần long phong mang rồi. Kim đỉnh môn người ngu nữa cũng nhìn ra không đúng sức lực, từng cái chật vật nuốt nước miếng, hồi lâu đều không dám lên tiếng. Chết. Phương luôn lạnh rên một tiếng, thần long đột nhiên bùng nổ một tiếng cao vút gào thét, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt những người này. Thần Long chính là thiên đế chiến xa biến thành, tự nhiên nắm giữ tốc độ vô cùng đáng sợ, Kim đỉnh môn người còn chưa phản ứng lại, cái tia sắc bén long trảo liền trực tiếp bóc nát đầu của hai người. Đồng thời thần long rít lên một tiếng, tiếng gào thét đáng sợ trực tiếp đem tất cả mọi người đánh bay một máu. "Không được, mọi người cùng nhau ra tay, chịu đựng, phụ cận đây đều là người chúng ta, rất nhanh liền có người cứu viện." Dẫn đầu một cái dâu trung niên lớn tiếng la lên. "Sát! Sát! Sát!" Kim đỉnh môn người dũng mãnh đánh tới, mỗi một người mi tâm cũng không phải là thoát ra một đạo đen tối khủng lồ đỉnh lô. Những thứ này đỉnh lô tất cả đều là một cái, nhưng là khí tức lại có bất đồng riêng. Ầm ầm từng tiếng nổ vang, những thứ này đỉnh lô nặng nề ập tới. Thần Long trở về vừa bay, đáng sợ cái đuôi hơi kéo, trực tiếp liền đem hơn 10 cái đỉnh trạng hồn khí rút bay ra ngoài. Đồng thời lần nữa nhào tới trước một cái, trong nháy mắt đem hai người cao thủ quất chết. Đây hoàn toàn là một trường giết chóc, Thần Long ở dưới sự thao túng của Phương luôn vô cùng linh hoạt, Kim Đình Môn biết dùng người căn bản cũng không phải là đối thủ, trực tiếp bị giết đến tuyệt vọng dị thường. Ác ma, cháy mau, nếu không tất cả mọi người phải chết. Kim Đình Môn người sợ đến liều mạng kêu to, từng cái tứ tán chạy trốn. Hừ. lạnh một tiếng, trên người Thần Long kim quang nhất điểm, tốc độ nhất thời Mọi người chỉ thấy một vệt kim quang thoáng qua, tất cả mọi người đều bị thần long đánh thành bã vụn. Giống. Rít lên một tiếng về sau, thần long trực tiếp co lại thành lớn chừng bàn tay, cuối cùng dừng lại ở bả vai của Phương Luân Trô. Không tệ. Phương Luân cười hút một cái, thần long gào thét trực tiếp chui vào mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong ý thức hải, linh hồn của Phương Luân bên trái tay cầm chấn thiên ngọc tỷ, cánh tay phải lên bị thần long chiếm cứ, dẫn tâm chi lực không ngừng quán chú đến hai món này bổn mạng hồn khí bên trên, để cho sức mạnh của bọn họ không ngừng tăng trưởng. Xa xa ánh sáng lóe lên, hiển nhiên có cường giả tới. Phương luôn lạnh cười một cái trực tiếp đi xuống vọt một cái, tiếp theo nhanh chóng biến mất ở linh sơn đầm lớn bên trên. "Nhanh, có người xung vào, thông báo mọi người cẩn thận. Đồ huống trưởng, người này dám người giết kim đỉnh môn chúng ta, tuyệt đối không thể buông tha hắn." Mới vừa chạy tới kim đỉnh môn cao thủ từng cái tức giận la lên. "20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua." Chương 742, bị phát hiện, linh sơn đầm lớn chính là một mảng lớn đầm lầy, liên miên mấy trăm ngàn giảm địa phương tất cả đều là vũng bùn, còn có một cái cái hồ tô điểm trong đó. Cái này vốn phải là mênh bát ngát địa giới. Nhưng là bởi vì vũng bùn thượng xuyên toát ra từng cái khí động âm, kết quả đưa đến mấy trăm ngàn dặm trong phạm vi tầm nhìn tương đối thấp. Bởi vì Phương Nôn xông vào, phụ cận đây kim đỉnh môn người trực tiếp nổi giận, rối rít thở hổn hển tìm kiếm, nhưng là cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Không thu hoạch được gì còn không sao, có lẽ là động tính của bọn họ trọc giận Phương Nôn, ngược lại thì bị Phương Nôn giết không ít đệ tử, khi đến bọn hắn người người muốn tổ hết. Linh Sơn đầm lớn vào ngoài bầu trời, một cái đẹp trai mười phần nam tử đứng tay, mấy chục đạo thân ảnh phong chạy tới, cách rất xa liền rất cung kính lên, "Bái kiến Diệp sư Hinh. Đã tìm được chưa?" Diệp Chi phàm kiêu ngạo hỏi. Một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dối rít lắc đầu một cái. Diệp sư huynh thứ tội, cái này giết hại sư huynh đệ chúng ta ra hỏa tương đối rào hạt, hơn nữa Linh Sơn đầm lớn hoàn cảnh phức tạp, không dễ dàng tìm được. Đúng vậy, duyên cớ bởi vì gần nhất Linh bảo xuất thế, chúng ta Kim đỉnh thành rất nhiều tán tu tràn tới, dòng người càng thêm phức tạp. Mọi người năm mồm bảy miệng giải thích, nhưng là sắc mặt của Diệp Chi Phàm cũng trở nên dị thường khó coi. Y miệng, một tiếng trách mắng, sợ đến tất cả mọi người run lẩy bẩy. Diệp Chi Phàm tức giận quét nhìn một vòng, cuối cùng mặt nói, vô luận như thế nào đều phải tìm được hắn, ta hoài nghi hắn là thế lực nào. Thế lực kia cũng tới tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Rất có thể. Diệp Chi Phạm liên tục cười lạnh, sư thúc bọn họ đang tại sâu trong đầm lớn cấp lấy thanh mục linh thủy, ai đều không thể phá hư, phải tìm được cái tên này. Vâng. Tất cả mọi người ưng thuận một tiếng, trực tiếp bốn phía tàn đi. Diệp Chi Phạm ánh mắt đảo qua, toàn bộ đầm lớn khắp nơi xương ngủ từng trận, tầm nhìn không đủ nạn trượng, muốn tìm một người thật đúng là không dễ dàng. Bất quá sắc mặt hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, đột nhiên hướng một cái phương hướng nào tới. Dám theo dõi bổ tọa, ra đây. Diệp Chi Phàm lệ quát một tiếng, đưa tay chộp một cái trong thiên địa trực tiếp xuất hiện một đạo đáng sợ móng to. Cái này móng vuốt giống như thanh long từ không trung giọ xuống cánh tay trực tiếp chụp vào một đạo sương ngủ. Ông, một đạo hắc quang lóe lên tốc biến, một cái nhỏ giáp trùng vèo một cái xuyên thấu xương mụ chạy ra ngoài. Muốn chạy trốn. Diệp Chi Phạm cười lớn, thanh long mong to đột nhiên xuất hiện một đạo lực hút, trực tiếp đem tiểu giáp trùng bị hút tới, cuối cùng gắt gao nắm ở trong tay. Ô kim giáp trùng. Nơi này tại sao có thể có cái này chờ thượng cổ dị chủng? Trong mắt Diệp Chi Phàm thoáng qua một tia thâm lam, bất quá còn không chờ hắn khống chế giáp trùng, cái con kia ô kim giáp trùng trực tiếp tự bạo. Oeng! Một tiếng nổ vang, thanh long móng to trực tiếp bị vỡ nát. Số lớn sóng khí lăn lộn ra, một đạo hắc vụ trực tiếp tại chỗ biến mất. Muốn chạy, Diệp Chi Phạm lạnh rên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo cây quạt nhỏ, một đạo hắc quang trực tiếp bao lại hắn, tiếp theo hắn cũng hóa thành một đạo hát quang tại chỗ biến mất. Xa xa, Phương Luân mặt liền biến sắc trận mở mắt ra, không chút do dự trực tiếp đi về phía trước chạy trốn. Bất quá động tác của Diệp Chi Phạm quá nhanh, cũng không biết dùng bí pháp gì truy lùng đến Phương Luân cái kia tia linh hồn, trong nháy mắt liền chắn trước mặt Phương Luân. Nhìn xem tản ra khí tức cường đại Diệp Chi Phàm, sắc mặt của Phương Luân trở nên dị thường âm trầm. Khí phách cảnh đỉnh phong. Phương Luân cười lạnh nói, lợi hại lại có thể bị ngươi phát hiện sự tồn tại của ta." Diệp Chi Phạm nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Ta còn tưởng rằng là thế lực kia người đâu, nguyên lai là tán tu, một cái tán tu đều dám động người của Kim đỉnh môn ta, ngươi cũng đủ cùng." Thấy nư mắt, dĩ nhiên là giết. Phương Luân cười nhạt nói, ánh mắt không có có vẻ sợ hãi chút nào. "Được, là tên hắn tử, giao ra Ố Kim giáp trùng, ta ban cho ngươi một cái toàn thây." Diệp Chi Phạm liên tục cười lạnh, như nguyên như ngục khí Phương Nôn. hiện tại hắn muốn chạy trốn đã không rồi. "Ngươi có tư cách kia sao? Muốn lấy được Ố Kim giáp chủng. Diệp ta lại nói, Phương Luân mặt không biểu tình, vẫy tay một cái một cái trăm trượng kim sắc thần long xuất hiện ở bên người hắn, hung hãn hướng Diệp Chi Phàm gào hét. Đồng thời, trong tay Phương Luân cũng xuất hiện một cái kim sắc tiểu ngọc tỷ, cười lạnh nói, "Ta ngược lại muốn thử một chút khí phách cảnh định phong thực lực rồi, thật là lợi hại thú khí. Trong mắt Diệp Chi Phàm tham làm càng thêm lợi hại rồi, hắn cười lạnh vung tay lên, thiên địa trực tiếp ầm ầm nổ vang, trong tầng mây lần nữa giò hạ một đạo thanh long móng to hướng thẳng đến Phương Luân bắt đi. đi, giết ngươi cái này hồn khí chính là của ta." Diệp Chi Phàm chắp hai tay sau lưng cười lớn, căn bản cũng không có đem Phương Luân coi ra gì. Lấy hán khí phách cảnh đỉnh phong thực lực, muốn tiêu diệt một cái khí phách cảnh năm tầng tán tu quá dễ dàng cực kỳ. Bất quá sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì bên cạnh Phương Luân Thần Long bỗng nhiên gào thét điều động, trực tiếp chộp vào thanh long móng to bên trên. Phanh! Một tiếng nổ vang, thần long mặc dù bị đánh bay trong trượng, nhưng là ở trên hư không lay động một trận lại như không có chuyện gì xảy ra nhào tới. Thiên đế chiến xa nhưng là lấy tốc độ cùng phòng ngự dừng, đương nhiên không có khả năng bị một chiều phá hủy. Trấn thiên ngọc tỉ, ngôn lệ quát một tiếng, trong tay ngọc tỷ bỗng nhiên biến thành như ngọn cỡ, trực tiếp xuống. Phì một tiếng long móng to trực tiếp bị đập trúng. Một trận lay động sau lại có thể hư ảo không biết, lại có thể giao động ta hồn thuật, không tệ a. Trong mắt Diệp Chi Phàm thoáng qua một trận kinh ngạc, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Phương Luân lại có thể trực tiếp đánh về phía Thanh Long móng to, tiếp theo đấm ra một quyền. Một quyền này đánh ra, thiên điệu biến sắc sóng khí lan lột, vốn là đã giao động Thanh Long móng to lại có thể trực tiếp tấn vỡ, Trong nháy mắt tiêu tan ở bên trong trời đất. Khí phách cảnh đỉnh phong, cũng không gì hơn cái này. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, khinh thường nhìn về phía Diệp Chi Phàm. Trong mắt Diệp Chi Phàm thoáng qua một vẻ tức giận, cuối cùng cười lạnh nói: Tiện tay một đạo hồn phách tôi, ngay cả ta 10% sức mạnh đều không sử dụng ra, ngươi có thể chết rồi." Nói xong, trên người Diệp Chi phảng hồn lực phun trào, số lớn hồn lực hóa thành từng đạo phi kiếm. Siêu siêu siêu. Vô số phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Phương Luân, sắc bén hướng hắn rào sát đi qua. Phương Luân mặt liền biến sắc, Chấn Thiên Ngọc tỷ trực tiếp lớn lên ngăn cản ở trước người, tiếng sắt thép va chạm liên tiếp về sau, Phương Luân bị đánh bay mấy trăm trượng xa. Bá. Một đạo kiếm quang thoáng qua, những kiếm kia đã sớm vòng qua Chấn Thiên Tỉ, che ngập bầu trời thẳng hướng Phương Luân. hại. Khí phách cảnh đỉnh phong đáng sợ như vậy. Phương Nôn trong lòng thầm mắng, tay phải nhanh chóng ra quyền, liên tiếp đáng sợ quyền ảnh trực tiếp chắn trước người. Ầm ầm. Liên tiếp nổ vang, mặc dù những thứ này hồn lực hóa thành phi kiếm bị vỡ nát, nhưng là Phương Nôn cũng một ngụm máu tươi ngược bắn ra, tay phải trực tiếp chết lặng. Lực lượng thật là đáng sợ. Phương Nôn mặt liền biến sắc, không chút do dự thôi động thiên đế chiến xa, tiếp theo hắn liền bị một trận kim quang bao phủ, trong nháy mắt hướng xa xa bỏ chạy. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi chương tiên kiêu thì không nên bỏ qua. Chương 743, thời cơ đột phá. Tiên đế chiến xa thay đổi nhiều kiểu nhiều loại, lúc chạy trốn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bọc lại thân thể của Phương Luân, tốc độ liền nhất thời tăng vọt gấp mấy lần, hóa thành một vệt sáng tại chỗ biến mất. Muốn chạy. Diệp Chi Phàm sắc mặt âm trầm gầm nhẹ, một đạo đại đao đột nhiên thoát ra, tiếp theo quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Phương Luân bổ một cái. Kim quang trong bao Phương Luân sắc mặt đại biến, Diệp Chi Phàm khí phách cảnh đỉnh phong thực lực đáng sợ biết bao, hai chiêu Phương Luân đều không tiếp nổi. Hiện tại hắn đem hết toàn lực bùng nổ, cái này đại khủng bố như vậy, Phương tuyệt đối không đỡ. Phương trong lòng lệ quát một tiếng, Chấn Ngọc trực tiếp lớn lên ngăn cản ở sau lưng Phương nôn. Ken, một đạo tiếng nổ đáng sợ, Ngọc tỷ bị đánh ra một đạo vết thương đáng sợ, mà Phương luôn cũng bị đụng bay ra ngoài. Trong mắt của hắn âm độc hung tàn, một bên hộc máu một bên thu hẹp hồn khí, lần nữa ra tốc tại chỗ biến mất. Đáng hận. Diệp Chi phàm tức giận thu hoạch lớn lao, mới mặt âm trầm nói, ngươi không chạy thoát được, ta tuyệt đối có thể đem ngươi bắt tới, ngươi hồn khí đều là của ta, ô kim giáp trùng cũng là của ta. Chạy ra rất xa về sau, Phương luôn lúc này mới thu hồi thiên đế chiến xa, đau lòng nhận lấy ngọc tỷ. Trong lúc đó Ngọc tỷ bên trên bị đánh ra một đạo vết tích sâu đậm, Ngọc tỷ đã ảm đạm không ít. Phun ra một ngụm máu tươi. Phương Luân chính mình cũng là sắc mặt trắng bạch không biết. Khí phách cảnh đỉnh phong quả nhiên lợi hại, có thể chạy đến coi như vật khí. Phương Luân trong lòng âm thầm lẩm bẩm, trước bởi vì thực lực tăng đột ngột nào khí, trực tiếp giắt cắt. Thay vào đó, là từng cổ trở nên mạnh mẽ tín niệm. Ánh mắt đảo qua, Phương Luân đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện mình thân ở một mảnh đầm lầy bầu trời, bốn phía xương mù lở lở, phía dưới là tất cả gào thét hồn thú. Rống. Một tiếng thét, một đầu thật giống như thằn 10 hồn hướng thẳng đến Phương chạy tới. Tìm chết. Phương Luân lạnh rên một tiếng, Chấn Ngọc tỷ trực tiếp xuống, một cái liền đem nó chấn trở thành mỏ quới. Mùi máu tanh chuyển ra, số lớn hồn thú nhất thời hưng phấn nào tới. Phương Luân cũng không để ý tới, hắn vung tay lên một cái trên trăm cái trận kỳ ở bên người vòng quanh, cuối cùng hóa thành từng đạo lưu quan kết hợp với nhau, bố trí ra một đạo trận pháp. Phương Luân trực tiếp chui vào trong trận pháp, tiếp theo linh quang lóe lên cả người cùng trận pháp đều biến mất tại trong sương mù. Ở bên ngoài nhìn sang, căn bản là không phát hiện được tung tích của Phương Luân. Trong trận pháp, Phương Luân phục dụng mấy viên đan dược xong, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Ồ, thời cơ phá. Sinh tử chém giết một lần lại có thể sắp đột phá rồi. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, không chút do dự bắt đầu bế quan khổ tu. Còn Trấn Tiên Ngọc Tỷ, thật ra thì nhìn như bị trọng thương, thật ra thì cũng là không hại đến đại thể, chỉ cần tại ý thức hải ôn dưỡng một trận liền có thể khôi phục. Mấy viên cường lực đang dự xuống bụng, Phương Luân ý thức hải quay cuồn một hồi, bất quá hắn cũng không gấp đột phá, ngược lại thì trước đem thương thế của mình khôi phục một trận. Chờ tới sau khi thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Phương Luân lần nữa phục dụng mấy viên đan dược, trong biển ý thức lăn lộn càng thêm lợi hại rồi. Ông, một tiếng tiêu khẽ, trên người Phương Luân hắc vụ tràn ngập, những thứ này hắc vụ hóa thành thần ma trăm ở bên cạnh Phương bay lượn quanh. Tại thần ma làm nổi bật phía dưới, Phương Luân phảng phất thiên địa thần minh, tán ra khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm bá đạo khí tức. "Phá cho ta." Phương Luân lệ quát một tiếng, trong ý thức hải linh hồn bỗng nhiên đấm ra một quyền, ý thức hải lăn lộn không ngừng, toàn bộ lực lượng theo hắn cùng nhau đánh giết. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, lá chắn phía trên ý thức hải điên cuồng lắc lắc, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Phương Luân trong lòng vui mừng, lệ quát một tiếng, chấn thiên ngọc tỷ cùng xa hóa thành hai đạo lưu trên phương đánh Một đạo sợ, toàn bộ ý thức hải điên cuồng phía trên chắn trực tiếp vỡ nát. Phương Luân kinh ngạc vui mừng trận to mắt, những thứ kia la chấn hóa thành từng đạo quang mang bị linh hồn của Phương Luân hấp thu, hắn lần nữa cảm nhận được cường đại khoái cảm. Khi phách cảnh tầng 6. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, ý thức trực tiếp trở lại trong thân thể, tiếp theo bắt đầu ung dung nhiệt độ nuôi hồn lực của mình. Ba ngày sau, Phương Luân bị từng tiếng hò hét thức tỉnh. "Nhanh, mỗi một chỗ đều đừng bỏ qua cho, Diệp sư Minh nhưng là hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc rồi, lại không tìm được tên kia chúng ta cũng phải xui xẹo." Từng tiếng hò hét, mười mấy cái đệ tử kim đỉnh môn mà qua. trong mắt hơi hiếp, nhất thời liên tục cười lệnh. Diệp Chi phàm vài thủ này sau đó sẽ coi là. Phương luôn nhỉ non một tiếng, trực tiếp thu hồi trận pháp hướng phía trước vọt một cái. Từ trước đám người Diệp Chi Phàm nói trong lời nói Phương luôn biết, cái này Kim đỉnh môn cũng tại sâu trong đầm lớn Linh Sơn tìm kiếm thanh mục linh thủy, xem ra muốn đi vào một lần mới được. Bất quá Phương luôn mới đi không bao lâu, đột nhiên lắp mình tiến vào trong sương ngủ, bởi vì xa xa lại có một đội Kim đỉnh môn người đi ngang qua, hơn nữa hiển nhiên đang tìm kiếm Phương luôn. Phiền toái, không thể lại đi tiếp như vậy rồi. trong lòng tức giận, vào người thế mạnh hắn, cũng chuyện rất Hơn nữa luôn một thân một mình, dễ dàng bị phát hiện nhất. Linh hồn cảm giác đảo qua, Phương Luân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Phía trước lại có một trận chiến đấu chấn động chuẩn tới, Phương Luân trực tiếp lùi qua, linh hồn cảm giác điên cuồng quan nhìn, cuối cùng phát hiện chiến đấu chính là hai trai hai gái. Linh sơn đầm lớn bên trong tán tu cũng là nhiều, mà bốn người này lộ vẻ lại chính là tán tu. Môn phái đệ tử không giống với tán tu khí chất là, Phương Luân liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Bốn người này đang cùng một đám quái dị chim tức đang chiến đấu. Đám này chim tức từng cái chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại dị thường tấn mãnh, nhanh như tia chớp đi động thậm chí không nhìn hồn lực hỗ đem bốn người này ép đến vật không chịu nổi. Tỷ tỷ ta đi nhanh đi. Những thứ này thanh minh chim quá đáng sợ. Một người vóc dáng bốc lượn nhưng là bề ngoài la lự nữ tử kêu lên. Mặt khác một nữ tử thì thành thục rất nhiều, một thân nhung trang tay cầm trường kiếm, mỗi một lần vũ động đều có thể bức bách thanh minh chim không dám đến gần. Chịu đựng, tốc độ của chúng ta căn bản không chạy lại cái này thanh minh chim, chạy trốn nhất định phải chết." Thành thục nữ tử cười khổ nói, âm thanh ngược lại là thanh thú động lòng người. Mặt khác hai nam tử một cái là tuấn tú thanh niên đẹp trai, một cái chính là bộ dáng đại hán trung niên thật thà, lúc này cũng là ngăn cản được dị thường trận vật. "Mọi người chịu đựng, chạy là không chạy thoát được." Đại hán trung niên ngu ngơ hét, "Tiên chỉ tiếp, vạn nhất có đi ngang qua cao thủ cứu viện, chúng ta liền được cứu rồi." "Không được." Một tiếng hét kinh hãi, chàng thanh niên kia một sai lầm, trực tiếp bị một con thanh minh chim xuyên thấu lồng phòng ngự, tiếp theo trực tiếp bị hôn một cái, trái tim đều thiếu chút nữa bị đâm xuyên. "Cẩn thận." Những người khác một tiếng hét kinh hãi, lại có mấy cái thanh minh chim nhanh như tia chấp đâm về đầu của hắn, thanh niên sợ đến sắc mặt trắng bệch, căn bản không tránh thoát. Giống. Bỗng nhiên đột ngột một tiếng rống âm, khí tức đáng sợ bao phủ qua tới, đâm về thanh niên mấy con thanh minh chim trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du Mở nh nhố. Chương 744, phệ ngư trùng. Xuất hiện dĩ nhiên là Phương Luân, hắn vốn là suy nghĩ tìm lý do che chở chính mình, vừa vặn gặp phải đám người này, như vậy Phương Luân sẽ không khách khí. Làm thanh niên gặp phải sinh mạng thời điểm nguy hiểm, Phương Luân quả quyết xuất thủ, thiên đế chiến sa hóa thành thần long trực tiếp gào thét chui qua, đem bên người hắn thanh minh chim đánh bay. Giống. Thần long rít lên một tiếng, chân đến bốn người bọn họ miệng mũi ra máu bay rất ra ngoài, mà thanh minh chim cũng không chịu nổi, trực tiếp bị đánh rơi không ít. Tiếp theo hóa thành một vệt kim quang đem bọn họ một cái, tiếp theo nhanh chóng tại chỗ biến mất. Chờ đến lúc bốn người khôi phục thị giác, bọn họ đã xuất hiện tại một trong màn sương ngủ, mà Phương Luân thì mỉm cười đứng trước mặt bọn họ. Chỉ bất quá đáng bọn hắn nhìn thấy Phương Luân, lại là một bộ thật thả thanh niên ăn mặc, đây là Phương Luân cải trang sau đó. Bốn người cũng không phải người ngu, một cái liền phản ứng lại là Phương Luân cứu được bọn họ. Cái kia thành thuộc nữ tử liền vội vàng cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân tứ mạng, tại Hạ Kim đỉnh thành tán tu đường thiên thiển, còn chưa thỉnh giáo tiền bối làm sao xứng hô. Thiết vô cùng cảm kích. Phương Luân khở cười một tiếng, cố ý đầu một cái nói, đường cô nương không nên khí, tại hạ Nôn, cũng là Kim đỉnh thành tán tu, tiền bối không dám nhận. Vừa rồi cứu viện bốn vị chỉ là bởi vì ta hồn khí tốc độ nhanh, nếu không ta cũng không dám mạo hiểm. Bốn người lúc này bỗng nhiên tình ngộ, nhìn kỹ lại Phương Luân, hắn chỉ hiển lộ ra khí phách cảnh tầng 6 tu vi, quả thật không tính là rất cường đại. Đa tạ tiền bối, không đúng, đa tạ Phương huynh đệ ân cứu mạng. Cái kia trong thành thật năm cười lớn, tại Hạ Vương Tu Minh, ngươi cũng có thể gọi ta lão vương, sau đó có chuyện cứ việc sai khiến. Tại Hạ Tang Văn, nam tử trẻ tuổi kia bất mãn chắp tay một cái đạo, đồng thời không tự chủ lau một cái lỗ tai bị rung ra máu tươi, hiển nhiên đối với Phương Luân vừa rồi bạo lực cứu viện không hài lòng. Ta gọi Đường người Nhi, Nhỏ nhất la lị nữ tự tùy tiện mà nói, Phương luôn đại ca ngươi vừa rồi cũng không biết điểm nhẹ, lốt hai của ta đều bị chấn chảy máu. Nguyệt Nhi, không được cằn nhỡ. Đường Tiên Tiên tức giận nói, Phương luôn đại ca chịu thân xuất viện thủ cứu ta một lần, chúng ta nên cảm kích mới phải, làm sao có thể than phiền đây. Đường Nguyệt Nhi môi nhất thời đô lên, bất quá cuối cùng vẫn là yếu ớt nói, tỷ tỷ xin lỗi, ta không dám. Thế này mới đúng, nhanh cho Phương luôn đại ca nói xin lỗi. Đường Tiên Tiên hài lòng đạo. Không sao. Phương ngô tay một cái nói, tại hạ đồng đội ở phía trước tàng diện, đang chuẩn bị trở về Kim đỉnh thành đây, các vị chuẩn bị đi nơi nào? Bốn người này ánh mắt sáng lên, bất quá trong bọn họ hiển nhiên Đường Tiên Tiên là dẫn đầu. Cho nên nghe nói Phương Luân mới vừa từ phía trước qua tới về sau, Đường Tiên Tiên vẫn hỏi thăm phía trước tình huống. Phương Luân cũng cười ha hả nói vậy, trong lời nói lộ ra phía trước có bảo vật tỉ bão, nhất thời để cho bốn động lòng người không dứt. Phương Luân đại ca, không nói gần ngươi, nghe nói sâu trong đầm lớn Linh Sơn có linh bảo xuất thế, chúng ta cũng muốn đi thử vận khí một chút. Đường Tiên Tiên cười nói, đã ngươi đồng đội đã toàn diện, không bằng ngươi gia nhập chúng ta như thế nào? Không thể. Tang Văn tức giận mà nói, lai lịch người này không biết, tại sao có thể tùy gia nhập chúng ta? Có cái gì không thể?" Vương Tu Minh bất mãn nói, "Phương Luân huynh đệ đã cứu chúng ta, hắn chắc chắn không phải là người xấu, hơn nữa thực lực rất mạnh, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt ta." "Đúng vậy à. Đường Nguyệt Nhi cũng tán đồng nói, "Phương Luân đại ca gia nhập chúng ta đi." Phương Luân trong lòng cười thầm, chính mình chính là chuẩn bị bắt bọn họ làm che chờ đây, nhiều lần từ chối về sau, Phương Luân rốt cuộc đáp ứng. "Được, hoan nghênh Phương Luân đại ca gia nhập chúng ta." Đường Tiên Tiến tự nhiên cười nói, mặt đầy quyến rũ nháy nháy mắt nói, "Đi, cơ duyên liền ở phía trước." Mặc dù Tăng Văn Mạt đẩy khó chịu, nhưng Phương luôn vẫn là gia nhập con này tiểu đội, mới vừa hướng phía trước thoát ra không bao xa, đoàn người liền xuất hiện ở bọn họ bầu trời. Những người này một thân tự ý y, chính là Kim đỉnh môn. Kim đỉnh môn người linh hồn cảm giác quét nhìn một vòng, đem đám người Phương luôn từ trên xuống dưới quan sát một vòng xong, cảnh giác bộ dáng nhất thời bừng lòng ra. Các ngươi là người phương nào? Bên trong một cái mập mạp cao mày hỏi, có từng gặp phải một cái bộ dáng tuấn tú tiểu tử. Đám người Tang Văn khẩn dứt, bất quá đường tiến tiến vẫn là thận trọng nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta đều là Kim đỉnh thành tán tu, lần này tới bảo. Con đại nhân nói tới người Chúng ta chưa từng gặp phải. Tầm bảo. Ha ha ha, liền các ngươi cũng muốn tới tìm bảo. Đi thôi đi thôi, lại là một đám không tự lượng sức đồ vật. Kim đỉnh môn người lúc này mới cười lớn rồi đi, đám người Đường Tiên Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, mà Phương luôn trong tay áo ẩn nút trấn thiên ngọc tỷ cũng bị hắn thu vào. Cũng không biết Kim đỉnh môn hỗn đản rốt cuộc đang tìm cái gì. Tang Văn bất mãn lẩm bẩm, đừng nói nhảm. Đường Tiên Tiên cười khổ nói, linh sơn đầm lớn mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng là nguy hiểm cũng là vô cùng đáng sợ, chúng ta cẩn thận chút. Bất quá mọi người hiển nhiên tương đối may mắn, một đường đi tới rất lâu đều không gặp phải nguy hiểm gì. Thịnh phàm gặp phải mấy con hồn thú, cũng bị bọn họ kết bọn làm rơi, Phương Luân liền cơ hội xuất thủ cũng không có, Phương Luân tự nhiên cũng nhạc kiến kỹ thành. Cẩn thận quan sát bốn người, Đường tiến tiến mặc dù bề ngoài nhu nhược, nhưng là nội tâm tuyệt đối là một người phụ nữ mạnh mẽ, hơn nữa sự xử sự tương đối trầm ổn, thích hợp làm đội trưởng nhân vật. Về Phần Vương Tu Minh, hoàn toàn là một cái thật thà dã hỏa, không có cái gì tâm cơ, mỗi lần chiến đấu đều xông lên phía trước nhất. Tang Văn nhỏ mọn tương đối nhiều, là một cái bụng dạ hẹp hòi dã hỏa. Vệ Phần Đường Nguyệt Nhi liền khá là phiền toái, theo Phương Luân quan sát nàng cũng tính cách trị nàng vừa vặn ngược lại. Nàng mặc dù tuy tiện, Nhưng là thật ra thì rất thích tiền tài, mỗi lần giết hồn thú thứ nhất cấp chiến lợi phẩm luôn là nàng. Đối với loại người này, Phương Luân là không quá yêu thích, cho nên đối với nàng cũng là không lạnh không nhạt. Sau nửa ngày, mọi người thu thập được rất nhiều chân quý linh thảo, mọi người ở đây mặt mày hớn hở, vận may của bọn hắn dùng hết rồi. Ông ngóng ngóng. Từng đạo dày đặc tiếng nổ chuyển tới, sợ đến tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Không được, đi mau. Phương Luân kêu lên một tiếng trước tiên sau này bay vọt, những người khác cũng không chút do dự đuổi theo. Nhưng là tốc độ bọn họ mau hơn nữa cũng không thoát đi, ngược lại thì bị Hầu Phương một đám độc trùng cho bao vây. Đám này độc trùng mỗi một con đều lớn nhỏ cỡ nắm tay, miệng lưỡi sắc bén toàn thân máu đỏ, hơn nữa vừa xuất hiện liền dẫm đạp chẳng chịt hết mấy chục ngàn chỉ. Từ xa nhìn lại, giống như một mảnh hồng vân tràn ngập qua tới, sợ đến tất cả mọi người giận cả tóc gáy. Là vệệ mự trùng, kết trận ngăn cản. Đường Tiễn tiến lo lắng la lên, trực tiếp phất tay tản mát ra một cái trận pháp, trực tiếp đem mọi người hộ vệ ở trùng một chỗ. Đoàng đoàng đoảng. Từng tiếng tiếng vang trầm đục, vệ nguyệt trùng ở trên trận pháp, đem trận tất cả mọi người đều bị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Rít. Lệ quát một tiếng, trực tiếp ngạt nhiên mọi người. 20 Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 745, tùy tiện cho điểm là tốt rồi. Phệ nguyệt trùng là là một loại linh sơn đầm lớn đặc hữu độc trùng, bình thường tại sâu trong đầm lớn xuất hiện, một khi xuất hiện nhất định là một trận thai nạn khổng lồ, cho đám tán tu mang đến thương đáng sợ vong. Nhưng là bây giờ vẫn còn đang tại linh sơn đầm lớn vào ngoài, lại có thể liền gặp được một đống phệ nguyệt trùng, thật sự là một cái vô cùng chuyện kỳ quái. Bất quá đám này phệ nguyệt trùng thật may không nhiều, chỉ có mấy vạn con, trong truyền thuyết chính phệ nguyệt vừa xuất hiện chính là mấy chục triệu chỉ, tương đối người. Theo phương luôn quát chói thai một tiếng. Hán Thiên Đế chiến xa trước tiến hóa thành một đạo thần long ngọt ra ngoài, trong tiếng gầm gừ kình quang xé qua, giết đến phệ nguyệt trùng liều mạng rơi xuống. Thật là cường đại hồn khí. Đám người Đường tiến Tiên mặt liền biến sắc, ánh mắt nhìn về phía phương luôn trở nên dị thường khiếp sợ. Bất quá bọn họ không kịp suy nghĩ nhiều, phệ nguyệt trùng số lượng quá nhiều, liệu mạng đánh tới trên trận pháp, đã đem trận pháp đánh lão đảo muốn ná. Rít. Đường tiến Tiên quất trói thai một tiếng, trên người hồn lực phun trào, giữa ngón tay xuất hiện vô số nhỏ bé hàn mang, tiếp theo điên cuồng cuốn sạch đi ra ngoài. Rít. Tang Văn Ba người cũng từng người bùng nổ. Hồn tu hồn khí giống như sóng gió kinh hoàng tập sát mà ra, giết đến phệ nguyệt trùng còn như như hạt mưa rơi xuống. Ha ha ha, thật may đám này phệ nguyệt trùng số lượng không nhiều, nếu không chúng ta thì phiền thoái. Đúng, giết sạch chúng nó, theo chúng nói chúng nó sao huyết còn có trứng trùng, đây chính là không độ vận. Tang Văn cùng Đường Nguyệt Nhi hưng phấn hoan hô, liền ngay cả Đường Tiên Tiên cùng Vương Tu Minh đều là mặt đầy ngạc nhiên, chỉ có Phương Nôn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Phệ nguyệt trùng thật sự có dễ đối phó như vậy? Nếu quả như thật dễ đối phó như vậy, chúng nó liền sẽ không trở thành linh sơn đầm lớn một hại rồi. đương nhiên không có khả năng đại ý như vậy. Quả nhiên trên hàng ngàn con vệ nguyệt trùng về sau, đám này kẻ điên cùng trực tiếp nổi giận, từng cái trên người bỗng nhiên buốc lên một cột hắc vụ. Không được, những thứ này hắc vụ có sức mạnh ăn mòn. Phương Luân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn tỉ mỉ hắn quan sát được xung quanh sương mù đều bị hắc vụ ăn mòn rơi, khói đen kia tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh, tất cả vệ nguyệt trùng trực tiếp bị khói đen che phủ, tiếp theo hướng thẳng đến trận pháp đánh tới. Từ xa nhìn lại, giống như một đoàn đỏ mây đen đoá đánh tới tựa như Tệ họa. Thu hồi hồn khí. Phương Luân thu hồi Thiên Đế chiến xa, bên người bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm cái trận kỳ vần quanh, tiếp theo hắn một vẫy tay một cái bố trí ba tầng dưới trận pháp. Những người khác sửng sốt một chút trong lúc đó Phương Luân cũng đã bố trí xong rồi, tại trong chớp mắt Phương Luân cùng sức chiến đấu của bọn họ hiển lộ không thể nghi ngờ, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, Tang Văn cùng Đường Nguyệt Nhi bởi vì tu hẹp hồn khí không kịp thời, bị bên ngoài phệ nguyệt trùng hấp vụ sông một cái, trực tiếp liền bị thôn phệ hết. Bọn họ hồn khí tan biến không còn dấu tích, thậm chí ngay cả trên hồn khí bám vào một tia linh hồn cũng bị mất, dính lũ đến bọn họ hộc máu không ngừng. Đoan đoan đoan. Từng tiếng tiếng vang trầm đục, hiển nhiên Phệ Nguyệt trùng tại va chạm trận pháp, mà để cho mọi người kinh hãi muốn chết là, trong nháy mắt đường thiến thiến bố trí trận pháp liền vỡ nát. Bất quá thật may có Phương Luân bày ra ba đạo trận pháp còn đang khổ cực chống đỡ, nhưng là Phệ Nguyệt trùng một mực đang ăn mòn trận pháp, xem ra nhiều nhất có thể kiên trì thời gian 10 hơi thở. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng ta chết chắc. Chúng ta trốn chứ? Nếu không chờ chút thật sự chết chắc. Vô dụng, không nói đến bốn phía đều bị coi như phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta tốc độ có chúng nó nhanh sao? Tang Văn bốn người trực tiếp hoảng loạn một đoạn, Chỉ có Phương Luân tỉnh táo dị thường, thậm chí đưa tay bắn ra, một đạo nho nhỏ linh quang trực tiếp thoát ra ngoài trận pháp. Đường Thiến tiến sững sờ, liền vội vàng hỏi: "Phương Luân đại ca, ngươi làm gì vậy?" Phương Luân không nói gì, chỉ là bỗng nhiên vung tay lên, rầm rập chẳng chỉ Ố kim giáp trùng đột nhiên thoát ra ngoài trận pháp. Vừa rồi hắn đạn đi ra chính là một con Ố kim giáp trùng, tính thăm dò công kích một cái. Dưới tình huống bình thường, độc trùng liền thật giống như nhân loại đẳng cấp sơ nghiêm, Ố kim giáp trùng coi như thượng cổ trùng, trên bảng đều có tên tồn tại. Tại lúc đối mặt phệ nguyệt tuyệt đối sẽ có ưu thế đảo. Quả nhiên Vương Nôn mới vừa ném một con ô kim giáp trùng đi ra ngoài, xung quanh phệ nguyệt trùng lập tức dọa đến liều mạng chạy trốn. Cho nên Vương Nôn cởi lạnh thả ra tất cả ố kim giáp trùng, chỉ thấy những thứ này ố kim giáp trùng hưng phấn nhào tới đỏ hắc vân hoa bên trong, tiếp theo trong đám mây truyền ra từng trận tiếng ùng ùng. Đám mây bốn phía bay vọt, tiếp theo mọi người liền nhìn đến rõ rõ rằng, rằng những thứ này phệ nguyệt trùng sợ đến chạy loạn khắp nơi, liền trận hình đều tổ chức không đứng lên được. Mà ố kim giáp trùng chính là hưng phấn lùng dết, nhanh chóng thực lực của mình. T. Tất cả mọi người hít ngụm một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem một màn này, lại rung động nhìn xem Phương Nôn. Muốn chạy. Phương Nôn lệ quát một tiếng, hai tay kết ấn, từng đạo linh quang tán mắt ra. Những thứ này linh quang ảnh hưởng đến địa phương, tốc độ phệ nguyệt trùng đột nhiên hạ xuống, tiếp theo liền bị ô kim giáp trùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đồ giết sạch. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Đường Tiên Tiên càng là miệng há hốc, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần được. Chờ đến ô kim giáp trùng đem tất sạch, trở bên cạnh Phương Nôn múa, Đường Tiên người mới đến liên tiếp lui về phía sau. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ố kim giáp trùng quả thật là chính là âm ma. Để cho mọi người nhức đầu không thôi vệ ngựa trùng, lại có thể bị chúng nó dễ dàng chu diệt, quá đáng sợ. Phương luôn khẽ mỉm cười thu hồi ô kim giáp trùng, mới thuận miệng nói, "Các vị chớ cần chường, tại hạ may mắn được đến một loại thượng cổ dị trùng, cho nên mới có thể khắc chế vệ ngựa trùng, không coi là lợi hại giường nào. Độc thật là lợi hại trùng." Vương Tu minh mặt đầy khen ngợi, mà tang văn chính là ghen tị dị thường. Đường Chiến Tuyến liếc nhìn Phương luôn thật sâu, nói một tiếng cảm ơn sau cũng không có nói gì nhiều. Ngược lại thì Đường Nguyệt Nhi hưng phấn bỏ tới, Nắm tay áo của Phương Luân liền mặt đầy khao khát nói, "Phương Luân đại ca ngươi đó là độc dị chủng." Phương Luân nhướng mày một cái lộ vẻ đến hơi không kiên nhẫn, bất quá vẫn là thuận miệng đáp, "Không có gì, Người còn có trứng trùng sao? Cho ta một chút đi, tùy tiện cho mấy ngàn con là tốt rồi." Đường Nguyệt Nhi hào hứng hỏi, "Nguyệt Nhi?" Đường tiến tiến sắc mặt đại biến, tức giận quát bảo ngưng lại. Những người khác cũng là mặt liền biến sắc, liền ngay cả Phương Luân cũng biến thành âm trầm vô cùng. Bất luận kẻ nào bảo vật, vậy cũng là độc nhất bảo vệ tánh mạng nô vận, không phải tuyệt đối tín nhiệm thân nhân đều sẽ không cho. Mà Đường Nguyệt Nhi mở miệng liền muốn, hơn nữa còn muốn mấy ngàn con. Cái này tuyệt đối sẽ kích thích Phương Luân tức giận. "Tỷ tỷ, ta chỉ là." Đường Nguyệt Nhi làm bộ đáng thương nói, "Phương Luân đại ca nhiều như vậy độc trùng, cho ta một chút cũng không có cái gì nha, ta lại không có độc trùng." Y miệng. Đường Thiến Thiến tức giận trách mắng, "Cuối cùng ấy này nói, Phương Luân đại ca xin lỗi, ngươi lại đã cứu chúng ta mọi người." Nguyệt Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, "Ngươi chớ để ý." "Không sao." Phương Luân mặt không biểu tình khoát tay một cái nói, "Chúng ta nên tìm phệ nguyệt trùng xảo hồi rồi." 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời hố. Chương 746, cầm lấy hồ thẻ. Phệ nguyệt trùng tại phụ cận qua lại, cho thấy nơi ở của bọn nó khẳng định liền đang ở phụ cận. Mà đánh chết phệ nguyệt trùng sao đương nhiên không có khả năng không thu hoạch, trong đó trong xảo huyết trứng trùng chính là vật đại bổ. Phệ nguyệt trứng trùng ẩn chứa tương đối tinh thuần hồn lực, là một loại rất tốt thiên tài địa bảo, miễn cưỡng nuốt có thể trực tiếp gia tăng thực lực, luyện chế đan dược càng có thể đem sức thuốc trong đó tinh tế phát huy được. Tìm kiếm phệ nguyệt trùng xảo huyết cũng không khó, mọi người linh hồn cảm giác tiêu tán đi ra ngoài, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cây Đại thủ này cứ như vậy sinh trưởng tại đầm lầy một mảnh khó được ngạnh địa chi lên, sinh dù tươi tốt ít nhất cao trăm trượng, bất quá lại bị một tầng đáng sợ hắc vụ bao phủ lấy. Đây tuyệt đối là phệ nguyệt trùng sào rồi, bất quá bên ngoài hộ vệ hắc vụ rất phi toái. Đường tiến Tiễn cổ nào nói, trong mắt người khác vô cùng phức tạp, mặc dù muốn đem phệ nguyệt trùng trứng trùng tu vào tay, nhưng là ai cũng không dám đi động chạm những thứ này hắc vụ. Khói đen kia mặc dù coi như cùng trên người phệ nguyệt trùng toát ra không sai lắm, nhưng là thật ra thì nồng độ cao mấy trăm lần, sức mạnh ăn mòn tương đối đáng sợ. Tang Nhất nóng nảy, liên tục xét mấy loại biện pháp, làm sao đều không cách nào đem hắc vụ lấy muốn dùng bình ngọc hút lấy, bình ngọc trong nháy mắt liền có thể bị ăn mòn rơi. Làm sao bây giờ? Bảo vật đang ở trước mắt, chẳng lẽ liền nhìn như vậy sao? Đường Nguyệt Nhi vội vàng nói, người khác đưa mắt nhìn nhau không có cách nào, Phương Luân cuối cùng lắc đầu một cái đi ra, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Đây là trước đó thu phục Du hồn vương mệnh hồn bình, vật này mặc dù tầm thường, nhưng lại là một cái tương đối đặc thù hộ khí. Phương Luân một mực không có ném, không nghĩ tới bây giờ liền dùng tới rồi. Du hồn vương đều không làm gì được bình ngọc này, ta cũng không tin không làm gì được các ngươi. Phương Luân cười lạnh trong lòng, trực tiếp chuyển tay một cái cổ tay, Mạch Hồn Bình phát ra một cổ lực hút đáng sợ. Hô, một cổ tiếng gió thổi qua, ba phủ đại thụ nồng đậm hắc vụ trực tiếp bị Mạch Hồn Bình hút đi, tiếp theo mọi người liền thấy trên đại thụ trải rộng trứng trùng. Mấy cái trứng trùng này chỉ có tiểu lớn chừng một cái, bị một cổ dịch nhờn dính vào trên cây khô, dâm dạp chẳng trị đại khái mấy trăm năm viên. Đường Tiến Tiến bốn người trực tiếp cặp mắt sáng lên, mà Phương Luân chính là ánh mắt phòng bị. Vì bảo vật lẫn nhau sự tình Phương Luân đã thấy rất nhiều, hiện tại không tin những người này, Phương Luân đương nhiên sẽ không đại ý như vậy. Bất quá để phòng bọn họ đồng thời Phương Luân cũng cười nhìn về phía mệnh Thu Bình. Trong cái chai này hắc vụ lan lộn, giống như nốt một đầu ác ma tựa như. Phương Luân hài lòng cười, không chút do dự thu vào, vật này tuyệt đối là bảo vật, Phương Luân tình nguyện không muốn chứng trùng đều phải khói đen kia. Khói đen kia là tất cả phệ nguyện trùng kết tình sức mạnh ăn mòn coi như là cường giả lực phách cảnh đều phải sợ, Phương Luân đương nhiên coi như chân bảo rồi. Phân phối thế nào? Tang Văn lo lắng hỏi, chúng ta động tác nhanh hơn điểm, sợ nhất chính là gặp phải những người khác. Phương Luân không nói tiếng nào, liền nhìn như vậy. Đám người Tang Văn đều rất khát vọng phân nhiều một chút, nhìn về phía chứng trùng ánh mắt cũng không giống nhau rồi. Mà khiến Phương Nôn rất ngạc nhiên chính là Đường Tiên Tiên, nàng mặc dù cũng rất hỗn vấn, nhưng lại có thể khống chế tâm trạng của mình. Phương Nôn đại ca. Đường Tiên Tiên cười khổ chắp tay một cái nói, lần này nhờ có ngươi đã cứu chúng ta, cái này Vệ Nguyệt trùng cũng là ngươi giết, trứng trùng ngươi nhận lấy đi. Những người khác rồi rít cả kinh, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Đường Tiên Tiên, mà Phương Nôn cũng là âm thầm kinh ngạc. Làm sao có thể? Mọi người một đoàn đội, làm sao có thể để cho một mình hắn chiếm hết chỗ tốt? Tang Văn Thở hỗn hển gầm Đường Nguyệt Nhi cũng là cười lạnh nói, vừa rồi Phương Nôn đại ca thu hắc vụ chúng ta liền không nói gì, Đây chính là bảo vật, hiện tại lại phải chiếm ánh sáng trứng trùng, cũng không sợ ngẹt chết. Phương Luân nhất thời hết ý kiến, khắc vụ là bọn họ không có bản lĩnh tu, Phương Luân mới ra tay giúp đỡ. Cái này trứng trùng là Đường tiến tiến nói phải cho hắn, cũng không phải là chính hắn muốn, làm sao đều cầm thủ hắn rồi. Y miệng. Đường tiến tiến tức giận trách mắng, không có Phương Luân đại ca vừa rồi cứu ta, ngươi còn có thể nơi này lắm mồm sao? Tăng Văn cùng Đường Nguyệt Nhi nhất thời không dám nói tiếp nữa, nhưng là trong mắt hai người lại mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ta ủng hộ cho hết Phương Luân. Vương Tu Minh cở cười nói, bảo vật tuy tốt, nhưng lại không phải là chúng ta đánh xuống. Ta nắm hồ thẹn. Tang Văn cùng Đường Nguyệt Nhi căm tức nhìn hắn một cái, lại lại cũng không dám nói thêm nữa. Phương Luân khẽ cười một tiếng, trực tiếp vung tay lên một cái, một cổ sức mạnh vô hình trực tiếp đem trứng trùng trên thân cây tất cả đều hút tới. Cuối cùng Phương Luân không để ý tới Tang Văn cùng Đường Nguyệt Nhi căm tức nhìn ánh mắt, trực tiếp đem trứng trùng thu vào. Đi thôi, tìm một chỗ phân bảo. Phương Luân trực tiếp hướng phía trước vọn một cái, bốn người ánh mắt sáng lên liền vội vàng đi theo. Vật này coi như Phương Luân nuốt một mình hắn cũng không có cái gì trong lòng chướng ngại, bất quá nếu còn muốn cùng đám người đường tiến tiến hợp tác đi, lấy danh rồi cuối cùng của Phương Luân đương nhiên sẽ không làm như thế. Tại một trong màn sương mù, Phương Luân trực tiếp đưa tay hất một cái, hai phần trứng trùng xuất hiện ở Vương Tu Minh cùng trước người Đường Tiên Tiên, mỗi một phần đại khái một vạn viên. "Đây là các ngươi." Phương Luân thuận miệng nói. Đường Tiên Tiên cùng Vương Tu Minh nhất thời kinh ngạc vui mừng trận to mắt, muốn nói cự tuyệt, nhưng là cuối cùng làm thế nào đều nói không ra miệng rồi. Bảo vật này giá trị quá cao rồi, bọn họ cuối cùng vẫn là mừng rỡ thu vào. Phương Luân lại vung tay lên, đại khái 4000-5000 viên trứng trùng xuất hiện, cuối cùng chia làm hai luồn dừng ở cùng trước người Đường Nguyễn Nhi. "Liên cho chúng ta phần điểm này. Dựa vào cái gì chúng ta phân ít như vậy?" Tang nhất thời nổi giận. Đường Nguyệt Nhi cũng là dẫn đến cả người run dậy, đỏ mắt nói, ngươi còn có ít nhất ngàn viên trứng trùng, liền ném khỏi đây sao điểm cho chúng ta, muốn đánh phát an mày hả? Trứng trùng là của ta. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, ta không cho các ngươi là phải, cho các ngươi là nhân tình, đừng không biết phải trái, không quan tâm ta liền thu hồi. Tang Văn cùng Đường Nguyệt Nhi dẫn đến sắp hộc máu, cuối cùng cũng chỉ có thể đem trứng trùng thu vào. Nguyệt Nhi đừng mắc hứng, gieo vẫm tỉ tỉ trứng trùng cho ngươi. Đường Thiến Tiến cười khổ an ủi. Vương Tu Minh thấy vậy, cũng từ chính mình trứng trong phân ra một phần, lúc này mới đem Đường Nguyệt Nhi dỗ vui vẻ. Bất quá Đường Nguyệt Nhi hiển nhiên không cam lòng, suy nghĩ rất lâu sau đó, vọt thẳng Phương Luân đi tới. "Phương Luân đại ca, ngươi nhìn ta trứng trùng mới như vậy điểm, ngươi liền lại cho ta một chút đi." Đường Nguyệt Nhi lôi kéo Phương Luân lại là làm nũng lại là bán manh, không cần nhiều, ngươi cho ta 5 vạn viên, không, 3 vạn cũng được a. Phương Luân trong lòng chán ghét vô cùng, bất quá hắn sợ nhất người dây rừa, cuối cùng bất đắc di cho thêm nàng 1 vạn viên trứng trùng. Đường Nguyệt Nhi bất mãn thu hồi mấy cái trứng trùng này, trực tiếp bĩu môi rời đi, thậm chí ánh mắt nhìn về Phương Luân còn mang theo vẻ tức giận. Phương Nôn cũng không có phản ứng nàng trực tiếp tại trong xương mũi bảy trận pháp bảo vệ chính mình, tiếp theo bắt đầu tu luyện. Cái này linh sơn đầm lớn bên trong nguy hiểm nặng nghề, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên mới được, chứng trùng thanh nuốt mặc dù lãng phí, nhưng là cũng là chuyện không có biện pháp. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 747, hèn hạ vô sỉ. Phệ nguyệt trùng chứng trùng trong lần chứa chúng nó tinh thuần nhất năng lượng sinh mệnh, Phương Luân vây tay một cái bên người xuất hiện số lớn Tiếp theo một cổ vô hình hồn lực trực tiếp đem chúng nó vỡ, cuối cùng những thứ này năng lượng tinh thuần tất cả đều bị hút vào bên trong ý thức hại Phương Luân. Ầm ầm. Phương Luân trong ý thức hại bùng nổ tiếng nổ đáng sợ, tiếp theo bên cạnh của hắn vòng quanh vô số thần ma hư ảnh, làm cho người ta mang đến áp lực khổng lồ. Nếu không có trận pháp che chắn, đám người Đường Tiên Tiên tuyệt đối không chịu nổi loại khí tức này. Hơn nữa khí tức của Phương Luân còn đang nhanh chóng tăng vọn, xem ra lần này thực lực của hắn muốn tăng vọt. Sa Sa Tang Văn cùng Đường Nguyệt Nhi nhìn đến mặt đầy căng thị, hẳn không thể đem tất cả trứng trùng đoạt lại mới tốt. Cái này Phương Luân thật sự chính là bá đạo, nhiều như vậy trứng chính mình toàn bộ đoạt hết. Tang Văn tức giận nói, nói chúng ta như thế nào không có có công lao cũng, cũng có khổ lao à, hẳn là chia đều đây. Đâu chỉ muốn chia đều Đường Nguyệt Nhi thở phì phò nói, "Hắn là người ngoại lai, hẳn là chúng ta đem trứng trùng thu lại, cuối cùng cho hắn mấy ngàn viên là tốt rồi." "Đúng, nên làm như thế." Tang Văn lập tức đồng ý. Y miệng. sắc mặt của Đường tiến tiến trở nên càng ngày càng khó coi, cuối cùng tức giận lườm bọn họ một cái, "Không có phương ngôn, các ngươi đã sớm chết hai lần rồi, đừng không biết phải trái. Nhưng là hắn có nhiều như vậy trứng trùng đều không chia cho chúng ta." Đường Nguyệt Nhi bĩu môi nói, "Thực lực chúng ta rất yếu, phải nên tăng cường thực lực đây. Người ta có thứ tốt là của người ta, dựa vào cái gì ngươi yếu liền chia cho ngươi?" Đường Tiễn Tiễn thở phì phò nói, "Có thể phân cho chúng ta một chút chính là xem ở đội Hưu phân tự rồi, hai người các ngươi đừng quá tham lam." Vương Tu Minh cũng nhíu mày nói, "Ta xem Phương Nôn huynh đệ là một cái thoải mái người, đổi thành người khác một cái cũng sẽ không cho chúng ta, thậm chí đã sớm đi." Tang Văn nhất thời không dám nói tiếp nữa, chỉ có Đường Nguyệt Nhi còn thở phì phò không chịu bỏ qua. Hán, hắn chính là một cái hèn hạ vô sỉ." Đường Nguyệt Nhi bỗng nhiên tức giận nói, "Tỷ tỷ ngươi không biết, vừa rồi ta tìm hắn muốn chứng trùng hắn lại có thể không cho, còn nửa bọn của ngươi." Đường Tiễn ba người nhất thời khiếp sợ trợn to mắt. "Đúng." Đường Nguyệt Nhi mặt đầy ủy khuất, hắn dùng linh hồn truyền âm đùa bọn ta, các người đương nhiên không biết, chớ nhìn hắn mặt ngoài chính nhân quân tử, thật ra thì chính là một cái đồ vô sỉ. "Tỷ tỷ, chúng ta dứt khoát đuổi hắn đi đi." Sắc mặt của Đường tiến tiến trở nên âm trầm vô cùng, mà Vương Tu Minh cũng là nửa tin nửa ngờ, tang văn nhưng là hưng phấn ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ. "Chuyện này không muốn nói ra, sau đó mọi người cẩn thận là tốt rồi." Đường tiến tiến cuối cùng buồn bực nói. Đường Nguyệt Nhi một trận nổi nóng, nhưng lại không dám lắm mồm nữa rồi, chỉ có thể tức giận nhìn chăm chăm Phương Nôn. Hết thệ các thứ này Phương Nôn tự nhiên không biết, hắn còn đang khổ tu, hồn lực một đường tăng vọt thỉnh thoảng bắt vỡ mấy ngàn trùng trùng, hút lấy sức mạnh của bọn họ. 5 6 ngày sau đó, Phương Luân trực tiếp đột phá đến khí phách cảnh tầng 7. Hơn 10 ngày về sau, làm Phương Luân chứng trùng tất cả đều sau khi hấp thu xong, tu vi của hắn miễn cưỡng đột phá đến khí phách cảnh tầng 8. Nhìn xem Phương Luân trận pháp bên trong gió nổi mây vần, thần ma hư ảnh càng ngày càng bạo đạo, đám người đường tiến tiến khiếp sợ không thôi. Mà Đường Nguyệt Nhi càng là nổi nóng dị thường, cho là Phương Luân đoạt đồ đạc của nàng. Bất quá ngay khi mở mắt ra, Đường Nguyệt Nhi lại chỉ có thể cưỡng xuống cơn giận của mình. Khí phách cảnh tầng 8, không tệ. Phương Luân hài lòng cười. Hiện tại hồn lực của hắn toàn lực bùng nổ, tuyệt đối so với tay phải cùng kỳ lợi hại. Đúng lúc này, Phương Luân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì lại có mười mấy cái đệ tử Kim đỉnh môn từ đằng xa bay vọt mà tới. Bọn họ hiển nhiên phát hiện đám người Phương Luân, trực tiếp liền hướng nơi này bay tới. Kim đỉnh môn, thật phiền phức. Phương Luân cười lạnh một tiếng, bất quá vẫn là thu hồi trận pháp xuất hiện tại bên người đám người Đường Tiên Tiễn. Khi đám người Kim đỉnh môn xuất hiện ở phía trước, Đường tiến Tiễn xe chạy quen đường nói, ra mắt trừ vị lại nhân. Các người là người phương nào? Dẫn đầu một cái nam tử đen lạnh giọng hỏi, có thể từng gặp một cái bộ dáng tuấn tú nam tử. Đường Tiên Tiên mặc dù nghi ngờ, nhưng là vẫn cười khổ nói, chúng ta là kim đỉnh thành tán tu, chưa từng thấy qua đại nhân nói tới nam tử. Đi. Nam tử áo đen phất tay một cái liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là vào lúc này, Đường Nguyệt Nhi bỗng nhiên hướng nam tử áo đen nháy mắt mấy cái, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Phương Luân. Một màn này Phương Luân cũng không nhìn thấy, bởi vì Đường Nguyệt Nhi liền ở phía sau hắn. Bắt lại, nam tử áo đen mặt liền biến sắc, lệ quát một tiếng, hướng thẳng đến mọi người nhào tới. Đám người Đường Tiên Tiên trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Chỉ có Đường Nguyệt Nhi mặt đầy cười lạnh. Kim đỉnh người sững sờ đi qua, rối rít cùng nhau vọt tới. Tiềm chết. Phương Luân cũng không giải thích được, bất quá nếu đánh nhau, Phương Luân cũng sẽ không hàm hồ, hắn trong tay áo ẩn nút Chấn Thiên Ngọc Tỷ trực tiếp căng ra ngoài. Ầm ầm, từng tiếng tiếng nổ lùng đùng đãng, Thiên Ngọc Tỷ trực tiếp biến thành to bằng núi nhỏ, không chỉ đem Kim Đỉnh Môn công kích đánh tan, thậm chí còn đem Kim Đỉnh Môn cao thủ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Kim Đỉnh Môn mạnh nhất nam tử mặc áo đen kia chẳng qua chỉ là khí phách cảnh tầng 8, nhìn như giống như Phương Luân tu vi, nhưng lại tu luyện địa pháp, hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Luân. Vậy trận, nam tử đen lệ quát một tiếng. Kim đỉnh môn người thuần thục bảy trận, một đạo trận pháp trực tiếp đem đám người Phương luôn bao phủ ở bên trong. Đại nhân, đây là có chuyện gì? Đường Thiến Thiến kêu lên, chúng ta là Kim đỉnh thành tán tu, tại sao phải công kích chúng ta? Giết! Nam tử áo đen cũng không trả lời, trực tiếp mang người khí thế hung hăng hướng mọi người lướt đi, hiển nhiên đem Đường Thiến Thiến đám người làm thành đồng lõa của Phương luôn rồi. Và anh, mười mấy cái Kim đỉnh môn cao thủ đồng loạt ra tay, hồn lực chiều tịch đáng sợ giống như mưa to gió lớn bao chúng tới, nhất thời đem tất cả mọi người bao phủ. Không được, mọi người ngăn cản, tìm cơ hội xông ra chúng đây. Đường Thiến, thiến lên một tiếng. Đám người Tang Vân cũng sợ đến già tay toan lực, Đường Nguyệt Nhi càng là mặt đầy kinh hoàng thất thố. Nàng vốn là giận muốn tính kế Phương Luân một lần, không nghĩ tới Kim Đỉnh môn người điên cùng như vậy, tha giết lầm chớ không tha lầm, trực tiếp liền tức giận rồi. Nàng bây giờ là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chật vật ngăn cản những thứ kia hồn lực triều tịch đáng sợ. Thiên đế chiến xa, ra. Phương Luân cời lạnh vung tay lên, thiên đế chiến xa hóa thành thần long lăn lộn liền vọt ra ngoài, trong nháy mắt đem hai cái kim đỉnh môn cao thủ lẫm bay. Đồng thời dối, cái, ra, nhân Đám người Đường Tiên Tiên thấy choáng, mặt bọn hắn đối với nhiều như vậy cao thủ chỉ có thể chật vật ngăn cản, nhưng là Phương Nôn lại dám phát động phản công đánh. "Chấn cho ta." Phương Nôn lần nữa động một cái, Chấn Thiên Ngọc tỷ che ngập bầu trời đè xuống, trực tiếp đem hết mấy cái kim đỉnh môn cao thủ đập trở thành máu quấy. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, cái này hoàn toàn chính là một trường giết chóc. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 748, chém giết. Phương Nôn sau khi đột phá, thực lực tăng gọn, người này tựa như chơi. Du không tiếng động đánh lén, tử thi đánh thẳng, không lọt chỗ nào lại cộng thêm đỉnh đầu chấn thiên ngọc tỷ điên cuồng chấn áp, thiên đế chiến xa điên cuồng đánh giết, Phương Luân một người lại có thể đè một đám người dồn sức đánh. Nhưng mà cái này còn là một trường rất chó, Phương Luân muốn giết ai thì giết, không người chịu nổi hắn một chiêu. Đám người đường tiến tiến đã sợ choáng váng, nhất là Tang Văn cùng Đường Nguyệt Nhi, càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh. "Nhan cầu viện, cái tên này thật là đáng sợ, chúng ta không chịu nổi, kêu Diệp Chi phàm sư huynh qua tới." Nam tử hồn khét, đồng thời liều đen, một tiếng, đầu ngón tay lôi điện điên cuồng Cuối cùng một đạo lôi xà trực tiếp đem nam tử áo đen đỉnh đèn cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời Phương luôn hất một cái, một tia chấp đột một xuất hiện, trực tiếp rút ở trên người nam tử áo đen. A! Hét thảm một tiếng, nam tử áo đen thân thể trực tiếp bị đánh bể. Bất quá hắn cũng lợi hại, thời khắc mấu chốt lại có thể linh hồn ly thể trốn chui ra, một cái liền biến mất ở ngoài trận pháp. Nhìn thấy nam tử áo đen chạy trốn, những người khác nhất thời giờ sợ. Chạy mau, nếu không chạy liền mất mạng. Tất cả mọi người sợ đến liều mạng chạy trốn, ô hô ứng một trận chạy loạn, khiến cho Phương luôn muốn đuổi theo đều không thể đuổi theo, chỉ có thể để cho bọn họ chạy rồi. Đi! Phương Luân khẽ quát một tiếng, sau đó nội trận pháp liền chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đám người đường tiến tiến mới hồi phục tinh thần lại, rối rít dung động nhìn xem Phương Luân. Một người giết bại mấy chục người, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình, nhưng là lại có thể phát sinh ở trước mắt bọn họ. Cũng không do bọn họ không tin, mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều mang một chút sợ hãi rồi. Phương Luân nhướng mày một cái, mới vừa muốn nói chuyện lại đột nhiên quay đầu, nơi chân trời xa một bóng người đáng sợ điên cuồng tới. "Đi mau, Diệp Chi tới rồi." lệ quát một tiếng, hắn bây giờ đương nhiên không có khả năng là đối thủ của Diệp Chi Phàm. Diệp Chi Phàm nhưng là tu luyện thiên cấp công pháp khí phách cảnh đỉnh phong, toàn lực chém giết lợi Phương Luân cũng phải rất mốc. Cho nên Phương Luân để cho đám người Đường tiến tiến đi trước, bất quá Phương Luân lại không quá sợ hãi, Diệp Chi Phàm bây giờ muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đi mau. Đường tiến tiến cũng không đốc, sợ đến dẫn đầu chạy trốn. Muốn đi. Diệp Chi Phạm lệ quát một tiếng, cách rất xa một cổ hơi thở liền che ngập bầu trời chen chúc đè tới, chấn đám người Đường Tiên Tiên điên cuồng đổ máu. Hừ. Phương Luân cũng không để đám người Đường Tiên Tiên lạnh thu hồi du hồn bọn họ, tiếp theo chấn ngọc tỷ một cái, ẩm ẩm Chết đi. Diệp Chi Phạm cười lớn, chỉ tay một cái thanh long thám trảo lần nữa xuất hiện, khi thế bừng bừng trực tiếp vây ở trên Trấn Thiên Ngọc Tỷ. Ông, Trấn Thiên Ngọc Tỷ cùng thanh long thám trảo liệu mạng một đòn, lại có thể cứng rắn chặn lại, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có dư lực phản kích. Ha ha ha, rết. Phương Non cười lớn, Kim Sát Thần Long trực tiếp xuất hiện ở dưới Chấn hắn, mang theo hắn cùng đánh về phía Diệp Chi Phạm. Mặc dù biết không đánh lại, nhưng là Phương Non nhưng phải rết một lần. Giống. Từng tiếng rồng âm, Trấn Diệp Chi Phàm mặt liền biến sắc. Lại có thể đột phá, đáng hận tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Diệp Chi phẫn tức giận nhìn chằm chằm Phương Luân, trong tay trực tiếp xuất hiện một đạo cây quạt nhỏ, tiếp theo vung lên. Cây quạt nhỏ bên trong đột nhiên hiện lên số lớn ngọn lửa màu đen, hướng thẳng đến Chấn Tiên Ngọc tỷ đốt đi, hơn nữa mảnh này màu đen biển lửa còn hướng Phương Luân nào tới. Phương Luân còn không có đến gần, bị biển lửa này cuốn một cái, hắn trực tiếp lâm vào vô cùng nhiệt độ cao. A! Phương Luân không tự chủ được rên lên một tiếng thê thảm, mặc dù cách hồn lực lồng phòng ngự, nhưng hắn cảm giác linh hồn mình đều phải đều phải bị tiêu hủy. Mới thời gian một hơi thở, Phương Luân toàn thân trừ tay phải cùng kỳ còn trả tốt ở ngoài, những địa phương khác sớm đã là đạo giá. Vệ phân trấn tiên ngọc tỷ cùng thiên đế chiến xa cũng không chịu nổi độ nhiệt độ cao này, rối rít phát ra kêu gào chi thanh, hiển nhiên bị trọng thương. Ha ha ha ha. Phương Luân đột nhiên cắn răng nghiến lợi cười một tiếng, tay phải đột nhiên bùng nổ, đáng sợ quyền kính cuốn sạch mà ra, trực tiếp đem biển lửa đánh ra một lỗ hồng. Đồng thời Phương Luân hai tay nhanh chóng kết ấn, khí tức trên người điên cuồng tăng vọt, một đạo phù văn màu vàng xuất hiện ở trước người hắn. Thần thông, già nam chi ấn. Phương Luân lạnh rên một tiếng, nói đến thần thông hắn cũng không phải là ít, tại Càn Thiên trong lồng giam vơ nhiều như thế, thậm chí lực phách cảnh thần hắn đều có, chỉ bất quá tạm thời không thể sử dụng thôi. Vương Nôn toàn lực bùng nổ, đạo phụ văn này điên cuồng xoay tròn, tr đi qua hỏa diễm tầng vỡ, cuối cùng toàn bộ biển lửa đều bị hắn nổ. Cái này đạo thần thông còn không tắt, ngược lại thì điên cuồng hướng Diệp Chi Phàm quần quật tới, càng đến gần uy lực lại càng đáng sợ. Diệp Chi Phàm mặt liền biến sắc, mi tâm trực tiếp chui ra một đạo hắc sắc đỉnh lò, đỉnh lô đại khái cao bằng một người, tạo thế chân và uy nghiêm bá khí. Ông. Đỉnh Lô tại Diệp Chi Phàm toàn lực thôi động, trực tiếp dung ra một Cái này ở trong không khí chấn động mà ra, trực tiếp đem Vương bùng nổ thần thông mất đi rơi. Chết đi. Dịp chi lớn, đột nhiên hướng phía trước vọt một cái tiếp theo một trưởng vỗ tại cự đỉnh bên trên. Ông một đạo đáng sợ sóng trùng kích lần nữa truyền ra, so với vừa rồi đạo kia sóng trùng kích đáng sợ gấp mấy lần, hướng thẳng đến Phương Luân quần quật quật tới. Đối mặt một đòn đáng sợ này, Phương Luân không dám thờ ơ, trực tiếp đem Chấn Thiên Ngọc tỷ chắn trước người. Mời anh. Vô cùng vô tận sóng gọn trực tiếp đánh giết tới, Chấn Thiên Ngọc tỷ một trận kêu gào, Phương Luân liều mạng hộc máu bay ngược. Một chiêu, Diệp Chi phàm một kích toàn lực trực tiếp để cho Phương Nôn trọng thương rồi. Khốn khiếp. Trong mắt Phương Luân lạnh lẽo, bất quá vẫn là mượn lực chấn động lui về phía sau đi, muốn chạy trốn. Diệp Chi phàm nổi giận, Liêu Mạn quất vào cự đỉnh bên trên, từng cột sóng gợn đáng sợ bao trùm tới. Phương Luân không sợ chút nào, cười lạnh đem Chấn Thiên Ngọc tỷ ngăn ở phía sau, đồng thời Thiên Đế chiến xa tản ra kim quang cuốn một cái, đem đám người đường tiến tiến tất cả đều cuốn sạch ở bên trong. Lần sau tái chiến, Phương Luân cười lớn, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang đi xa. Ầm ầm. Trên từng đạo nổ ầm đáng sợ, cự đỉnh tản ra sóng trùng kích trực tiếp đem Chấn Thiên Ngọc tỷ đánh bay ngoài, Chấn kêu gào một trực tiếp đi theo Phương Nôn biến mất. Đáng ghét. Diệp Chi lên, khiếp, càng ngày càng lớn mạnh rồi, không thể để cho ngươi trưởng thành phải tiêu diệt. Bầu trời xa xa, Phương Luân phun ra một ngụm máu tươi khí tức điên cùng suy yếu xuống, bất quá hắn vẫn thu hồi chấn tiên ngọc tỷ khẽ cắn răng nhanh chóng rời đi. Mãi đến sau khi cách xa vừa rồi chiến trường, hắn mới tại một cái xương mù trong đám bố trí xuống một cái trấn pháp, cuối cùng đem tất cả mọi người để xuống. Lúc này đám người đường tiến tiến từng cái sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đang cùng dịp Chi Phạm trong chiến đấu, giữ âm liền để bọn họ trọng thương rồi. Vừa rồi ai lộ ra tin tức? Phương Luân má có giúp một trận, khôi phục tướng mạo của mình, đồng thời ánh mắt lạnh giá hỏi. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hộ. Chương 749, lộ ra tin tức. Bị người của Kim đỉnh môn tạm thời kiểm tra cũng không phải là lần một lần hai rồi, trước một mực rất thuận lợi, nhưng là lần này làm sao lại lại đột nhiên xảy ra chuyện. Điều này hiển nhiên có cái gì không đúng, Phương Luân ngu nữa đều đoán được. Vất quá vừa rồi tại chém giết bên trong, hắn cũng không có phân tâm suy nghĩ những chuyện này, hiện tại đem đám người đường tiến tiến bắt đi qua, Phương Luân liền trực tiếp quát hỏi rồi. Đám người đường tiến tiến mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn không có cái gì biểu hiện chột dạ, chỉ có Đường Nguyệt Nhi cả người run lên, có vẻ hơi không tự nhiên. "Là ngươi?" Phương Luân cười lạnh nhìn chầm chầm Đường Nguyệt Nhi. "Cái gì là ta?" Đường Nguyệt Nhi thật giống như mèo bị đạp cái đuôi nhẹ cớ lên, tức giận nói: "Ngươi cho rằng là ta lộ ra tin tức? Đương nhiên không thể nào là ta, chúng ta cũng không biết ngươi ẩn nút thân phận." "Đúng, ngươi che giấu thân phận ở lại tiểu đội chúng ta, hiện tại hại cho chúng ta bị Kim đỉnh môn đội giết, sau đó có thể ngay cả Kim đỉnh thành cũng không dám trở về, chuyện này tính thế nào?" Tang Văn tức giận nói. Vương Tu Minh cùng sắc mặt của Đường Tiên tiến cũng có chút không bình thường, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân mang theo một tia oán trách. "Phương Luân huynh đệ." Vương Tu Minh thở dài một tiếng nói: "Cách làm người của ngươi ta tin tưởng, nhưng là vừa rồi ta quả thật không có thấy có người lộ ra tin tức." Hơn nữa ngươi lần này ẩn nút ở bên trong chúng ta, chuyện này làm quả thật có chút không tử tế. Chúng ta có lẽ sẽ bị Kim đỉnh môn truy nã, hơn nữa có lẽ liền linh sơn đầm lớn đều không ra được." Đường Tiễn tiến cau mày nói. Phương Luân cương ép đè xuống cơn giận của mình, bởi vì hắn không có chứng cứ chứng minh chính là đường Nguyệt Nhi gây nên, hơn nữa chuyện này đúng là Phương Luân đối với bọn họ không được. "Xin lỗi các vị." Phương Luân mặt không biểu tình chắp tay một cái nói, "Ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, ta sẽ bồi thường các vị." "Bồi thường?" "Làm sao bồi thường?" Tang Văn Thở phì phò nói, bởi vì ngươi chúng ta tuyệt đối sẽ bị đuổi giết, đến lúc đó muốn sống đều sống không nổi nữa. Khôn hiệp, ta hộ tống các người ra linh sơn đầm lớn. Phương Luân mặt không biểu tình mà nói, bảo đảm an toàn của các người, đồng thời cho các người một khoản hồn tinh, các người đi nơi nào đều được. Nói xong, Phương Luân trực tiếp quanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Chiến đấu trước đó hắn đều đã làm trọng thương, nhất định phải nhanh chóng khôi phục. Về phần đối đại đám người đường tiến tiến, Phương Luân mặc dù hổ thẹn trong lòng, nhưng là chỉ cần an toàn đưa bọn hắn ra đi là được, cũng sẽ không chèn mãi bao nhiêu thời gian. Đám người đường tiến tiến không dám lắm mồm nữa rồi, đã biết thực lực Phương Luân về sau, bọn họ cũng rất sợ hắn sẽ giết người diệt Chỉ có Đường Nhi âm thầm bất định trừng Phương Luân một cái. Tiếp theo mọi người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng đều lâm vào trong tu luyện. Lần này tất cả mọi người trọng tư rồi, nhất định phải thật tốt khôi phục một phen mới được, nếu không tại nguy hiểm nặng nề linh sơn đầm lớn thật sự chính là chuyện rất nguy hiểm. Trong tu luyện bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên Đường Nguyệt Nhi thận trọng mở mắt, đảo mắt nhìn một vòng phát hiện tất cả mọi người đều đang tu luyện về sau, nàng nhất thời thở ra một cái. Phương luôn ngươi đối với ta như vậy, ngươi sẽ hối hận. Đường Nguyệt Nhi nhỉ non một tiếng, phẫn hận luôn một cái về sau, trực tiếp đứng dậy hướng một bên chạy trốn, cuối cùng lặng yên không tiếng động rời đi pháp. Phương luôn bố trí trận pháp là che giấu khí tức cũng không ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi, cho nên Đường Nguyệt Nhi một cái liền biến mất rồi. Nhưng là nàng không có phát hiện, ánh mắt của Phương Luân cũng từ từ mở ra, đang tựa như cởi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng mấy nhìn. Quả nhiên là ngươi. Phương Luân ánh mắt từ từ trở nên lạnh, lộ ra một cổ kinh người sắc cơ. Đường Nguyệt Nhi người này Phương Luân từ vừa mới bắt đầu liền nhìn dấu, chính là cái loại này cho là toàn thế giới đều nên đối với nàng được, ngươi không đối với, đúng, nàng tốt nàng liền hận người của ngươi. Cái gọi là đấu gà ân sáng mét thủ, loại người này cũng không biết như ngươi có một vạn hộ tinh lòng tốt cho nàng mười viên, nàng không chỉ sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại sẽ oán hận ngươi tại sao cho ít như vậy, trong lòng vẫn hận không dứt. Loại này phẫn hận cuối cùng thậm chí sẽ hóa thành thù hận, cái này cũng là nguyên nhân Đường Nguyệt Nhi tính toán Phương Luân. Đáng chết. Phương Luân lạnh lùng nhịn non, tiếp theo lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế của mình. Chờ đến Phương Luân thương thế khôi phục sau, hắn mới đột nhiên trận mở mắt ra, lạnh lùng nói, "Các vị, nên tỉnh dậy rồi." Phương Luân âm thanh chấn động đi qua, đám người Đường thiến thiến trực tiếp bị thức tỉnh. "Nguyệt Nhi đây." Đường Tiên lên một tiếng, bọn họ đều phát hiện Đường Nguyệt Nhi biến mất không thấy gì nữa. Dối dít căm tức nhìn Phương Luân, còn tưởng rằng là Phương Luân đối với Đường Nguyệt Nhi thế nào. Ím miệng. Phương Luân trách mắng một tiếng, đông nhiên vẫy tay, một cỗ lực vô hình trực tiếp đem bọn họ trói buộc chặt. Đám người Đường Tiễn Tiến lo lắng biểu tình đông đặc ở trên mặt, làm sao đều không cách nào nhúc đích. Tiếp theo Phương Luân thu hồi trận pháp, mang theo ba người trực tiếp xuất hiện tại mặt khác một đống trong sương ngủ, lần nữa bày trận pháp. Có điều gì cứ nói đi. Phương Luân một chút, ba người có thể nói chuyện, nhưng là thân thể vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích. Phương Luân, ngươi đem Mật thế nào? Không nghĩ tới nàng nói là sự thật, ngươi độ vô xỉ này. Đường thiến thiến thở hổn hển la lên. Phương Luân, ta nhìn là ngươi rồi. Vương Tu Minh cũng là nổi nóng dị thường. Chỉ có Tang Văn cười trên nỗi đau người khác mà nói, ta cũng đã sớm nói Phương Luân không phải là thứ tốt, các ngươi còn không tin, hiện tại mọi người cùng nhau xui xẻo. Im miệng ngươi thằng ngu này, mọi người xui xẻo ngươi còn cười được. Đường Tiên Tiên tức giận trách mắng, Tang Văn cái này mới phản ứng được, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn ba người bọn họ một cái nói, đừng nóng, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, thậm chí sẽ còn đem các ngươi đưa ra ngoài, đem ngươi lộng tới nơi này chính là để các ngươi nhìn một trận cho hay. Cho hay? Ngươi đem luật thế nào? Đường Thiến Thiến mặt đầy tức giận hét. Phương Luân Long mày nhướng lên, cười lạnh nói, người rất nhanh liền sẽ nhìn thấy nàng rồi, Đường Ngật Nhi lộ ra tin tức đi rồi. Ba người trực tiếp trận cho mắt, Đường Thiến tiến chật vật nuốt nước miếng sau đó nói, không có khả năng, em gái ta không phải là người như thế, nàng chỉ là có chút nghịch, thôi. nghịch ngợm thôi. Lúng ngúng, là rất lúng ngúng. Phương Luân liên tục cười lạnh, tiếp theo trực tiếp không lên tiếng. Không khí hiện trường một trận ưng trọng, tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng, liền ngay cả Đường Thiến tiến cũng là sắc mặt âm tình bất định. Rất nhanh, khi một nhóm người lặng yên không tiếng động đến gần, Đường Thiến Thiến vọng, Tang Văn cùng Vương Tu Minh cũng là mặt đầy khiếp sợ. Số này người toàn bộ đều là người kim đỉnh môn, dẫn đầu cũng không nhất định Diệp Chi Phàm sao. Mà Đường Nguyệt Nhi liền mặt đầy hưng phấn đi theo sau Lương Diệp Chi Phàm. Bọn họ một đường tiềm hành qua tới, phòng trường muốn không tiếng động vây quanh Phương luôn đây. Nàng thật sự đi lộ ra tin tức. Vương Tu Minh không tưởng tượng nổi nỉ non, Đường Thiến Thiến cả người một trận lay động, thiếu chút nữa tức nổ đi. "Đường Nguyệt Nhi, ta không có người muội muội như vậy." Đường Thiến Thiến cuồng loạn gào thét, nhưng là âm thanh làm thế nào đều không chuyển ra ngoài trận pháp. Phương tạp cái, thở dài một tiếng sau liền lặng lặng Có lẽ, có thể tránh sẽ tới nàng loại đau khổ này. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 750, oan có đầu nợ có chủ. Đường Thiến Tiến từ nhỏ ngậm đắng nuốt tay đem cô em gái này nuôi lớn, không bỏ được để cho nàng chịu một chút tổn thương, càng là trật vật bước lên con đường tu luyện. Mặc dù là tản tu, nhưng là dựa vào thông minh của nàng, tháng ngày trải qua lại tương đối khá. Nhưng là bây giờ, Đường Nguyệt Nhi lại lấy một trận phản bội đối lại nàng, nàng làm sao có thể không thống khổ. Mặc dù Đường Nguyệt Nhi ám toán là phương ngôn, nhưng là loại tính cách này lại để cho Đường Thiến Thiến làm sao đều không nghĩ ra, chính mình nuôi thuận em gái đáng yêu tại sao sẽ như vậy làm. Ngươi quá cứng điều nàng rồi." Phương Luân bỗng nhiên mở miệng, nàng cho là người của toàn thế giới đều phải đối với nàng được, không chiếm được liền sẽ oán hận. Đường Thiến Thiến cả người run một cái, nhất thời sắc mặt trắng bệch, Vương Tu Minh cùng Tang Văn Trố mắt nhìn nhau, câu nói sau cùng đều không dám nói ra khỏi miệng rồi. Rít. Quát chói hai một tiếng, Diệp Chi Phàm mang người đánh vào thanh thế kinh thiên động địa, trực tiếp đánh thức đám người Phương Luân. Chỉ thấy đám người Diệp Chi Phàm cùng nhau nhào tới Phương Luân vị trí trước đó dương ngủ lên, nhưng lại kinh ngạc phát hiện bên trong đã sớm không có vật gì.